Mộ khinh nam biến chọn vân y dí tú tay vì béo, cũng không đoạn sử dụng sức lực, tựa hồ là tưởng bóp nát vân y tú cằm, nữ nhân lộ ra thống khổ thần sắc. Ngươi không hiểu. Hào một cái ngươi không hiểu, ta hiện tại khiến cho ngươi hiểu. Nói mộ khinh nam trực tiếp nắm lên vân y dí tú cổ áo đem nàng sách lên tới. Vương ra. Thanh toàn vội vàng phát lại đây, muốn ngăn lại mộ khinh nam bắt lấy vân y dí tú động tác, lại còn không có gần người đã bị mộ khinh nam một chân đá ra đi. Vương ra. Ngài xảy ra chuyện gì? Thiếp thân không biết làm cái gì sự chọc ngài không vui, ngài đây là phải làm cái gì. Vân y di tú vẫn như cũ không thừa nhận, gắt gao bắt lấy mộ khinh nam tay. Con không thừa nhận phải không? Ta muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến cái gì thời điểm. Mộ khinh nam trực tiếp xách theo vân y di tú cổ áo phi thân đi ra ngoài. Vân y di tú bị mộ khinh nam đưa tới không trung đã không có chống đỡ dọa kinh thanh thét trói thai. Đôi tay liều mạng múa may muốn bắt lấy cái gì, chính là mộ khinh nam chỉ tún nàng cổ áo, nàng cái gì đều chảo không được. Vân Y Y Tú tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ vương phủ. A! Vân Y Y Tú còn không có phản ứng lại đây đã bị trực tiếp ném vào một cái hồ nước, quanh thân bị ngâm mình ở lạnh băng trong nước, Vân Y Y Tú một cái đại gia tiểu thư như thế nào chịu được. Chính là đột nhiên nàng đã kêu không ra, nàng đang cảm giác chính mình chân biên có cái gì đổ vật lướt qua, liền thấy được hồ nước rậm rạp xả. Xa một đống một đống thành đàn cuốn quanh ở trong nước cuộn cuộn, Vân Y Y Tú thế nhưng nhất thời dọa mất thanh. Mộ Khinh Nam hiện đứng ở một bên đá phiến thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn Vân Y lý Tú ở trong nước bầy rắn dây rùa, gợi lên khỏe môi. Hiện tại, ngươi có thể tưởng tượng khởi cái gì? Cứu mạng, Vương gia. Cầu xin ngươi cứu cứu ta. Vương gia Vân Y lý Tú căn bản nghe không được Mộ khinh Nam đang nói cái gì, nàng toàn bộ lực chú ý đều tại bên người vô số sát thượng, những cái đó lạnh leo chân trượt đồ vật làm nàng cơ hồ chết ngất qua đi. Nguyên Lai vẫn là không có nhớ tới, vậy chờ ngươi nhớ tới thời điểm trở ra đi. Mộ khinh Nam không có lại xem Vân Y Lí Tú liếc mắt một cái xoay người đi ra ngoài, bóng dáng vẫn như cũ là đỉnh bản quý khí, chương 134 tuyệt vọng. Vương gia, Vương gia, ngươi trở về, không cần đi a. Vương gia, Vân Y Dị Tú khàn cả giọng kêu mộ Khinh Nam, chính là toàn bộ xa đường kia còn có mộ Khinh Nam bóng dáng. Vân Y Dị Tú cả người run đến giống run rẩy giống nhau, nàng không dám động, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một trận một trận lạnh lẽo từ trên người nàng các địa phương quấn quanh mà qua. Nàng từ nhỏ chính là Vân gia nhất được sủng ái tiểu thư. Nơi nào gặp qua như thế nhiều xả, càng đừng nói chuyện ở chính mình trên người, Vân Y Y Tú kinh thanh thét chói tai, ném rất bỏ đến chính mình trên cổ tay xả. Nhưng nàng như thế vùng, lại chọc giận xà Đường xả, đại lượng xả bắt đầu hướng nàng dũng lại đây, một đám phun tin tử chuẩn bị công kích. Các ngươi tránh ra. Đi a, không cần lại đây, không cần lại đây a. Các ngươi đừng tới đây Vân Y Y Tú khóc lên, chỉ có thể vô dụng tê. Xà nhưng nghe không hiểu người nói, phe phẩy cái đuôi đối với Vân Y Y Tú cánh tay chính là một ngụm. Vân Y Y Tú bắt lấy xả liền ném văng ra, giờ phút này nàng đã không gọi, bởi vì nàng rốt cuộc nhận thức đến, tiêu to là vô dụng. Nếu không muốn chết ở chỗ này, nàng cần thiết muốn bỏ đi ra ngoài, nếu không, liền tính này trong hồ xả không có độc, nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị này đó xả sống sờ sờ cắn chết. Vân Y Y Tú chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Người ở tuyệt vọng thời điểm mới là giáo huấn sâu nhất thời điểm. Vân Y Y Tú tận lực bằng tiểu nhân biên độ hướng xả đường bên cạnh tới sát, thuận tiện đánh giá một chút nơi này hoàn cảnh nơi này hẳn là trong vương phủ một gian thạch thất, bốn phía đều là cục đá. a vân y di tú thất thần công phu lại bị hung hăng cắn một ngụm, kỳ thật nơi này xà đều đã bị mộ khinh nam rút đi răng nọc, cũng không có độc tính, chính là vân y di tú như thế nào cũng là cái nữ tử, bị trực tiếp ném vào xà hoa, đã là cực đại trừng phạt. vân y di tú môi đi một bước ánh mắt liền lánh một phần, mỗi bị cắn một ngụm trong lòng vẫn hận liền nhiều một phần. mộ khinh nam đem nàng ném vào tới nguyên nhân thực rõ ràng, nhất định giả đến cái kia người nhu nhược bán đứng hắn. Mộ khinh nam thế nhưng vì Vân Hàn Yên nữ nhân kiêm mà như thế đối nàng. Rõ ràng nàng mới là mộ khinh nam hẳn là cưới tiến vương phủ vương phi, Vân Hàn Yên chỉ là cái thế gả mà thôi, bằng cái gì có thể đạt được mộ khinh nam yêu hái. Ngay cả Vân Hàn Yên đều đi rồi, hắn mộ khinh nam vẫn là ngày ngày đêm đêm đều niệm nàng. Trong mắt trong lòng chỉ có nàng. Kia phía trước những ngày ấy rốt cuộc tính cái gì. Mộ khinh nam đối nàng cười, khinh thanh tế ngữ cùng nàng nói chuyện, thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu. Những cái đó đều là giả sao? Rõ ràng nàng mới là Vân phủ danh chính ngôn thuận đại tiểu thư, vì cái gì ở chỗ này lại luôn là bị nàng áp gắt gao? Vân Y Di Tú trực tiếp bắt lấy căn chính mình một con rắn, trong mắt bính ra lạnh băng quang, sau đó hai tay bắt lấy thân rắn hung hăng một túm, đầu rắn thân rắn khoảnh khắc phân ra. Thân rắn dây rủ vặn vẹo chìm vào đường đế, đồng loại huyết tinh khí đối mặt khác xả là một loại kinh sợ, trong thời gian ngắn thế nhưng không có xả còn dám gần Vân Y Di Tú thân. Vân Y Di Tú cả người trầm ở hồ nước. Dét lạnh thủy đem nàng đông lạnh có chút run bẩn bật nàng biết, chính mình lại không ra đi, không bị rắn cắn chết, cũng sẽ bị đông chết ở chỗ này. Ta không thể chết được, ta không thể chết được, ta là tướng quân phủ đại tiểu thư, ta sẽ không chết, ta không thể chết được vân y, y tú ở trong nước bỏ đi trầm trọng quần áo, trên người áo ngoài tầm thủy, trở thành nàng đi tới lực cảng. Sở hữu một ít ngăn cản trụ nàng bước chân đồ vật đều là đáng chết đồ vật, chính mình có thể ném xuống, người khác có thể cướp đi, chỉ cần có thể đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn. Vân Y Di Tú gắt gao nhìn chầm chăm xa đường bên cạnh, từng bước một ly đến càng gần, chính là chết xà huyết khí đã tiêu tán ở trong nước, càng nhiều xà lại lần nữa vây đi lên, càng tiếp cận bên cạnh, chiếm cứ xà liền càng nhiều. Vân Y Di Tú môi tiến thêm một bước đều thực gian nan, có bao nhiêu thứ nàng đều muốn vượng đi xuống, chính là lại bị rắn cắn tỉnh. Vân Y Di Tú đã sẽ không khóc, thậm chí cũng đã sẽ không hô, nếu không cứ như vậy chết qua đi đi. Không được. Vân Y Di Tú, ngươi không thể từ bỏ. Ngươi không thể chết được. Rốt cuộc, Vân Y Dĩ Tú tay rốt cuộc đụng phải xa đường vết đá, tay nàng đã không có lúc trước chân bóng trắng nõn, mặt trên tràn đầy đều là rắn cắn quá miệng vết thương, bị thủy ngâm qua đi phủ phiếm trở nên trắng. Chờ Vân Y Dĩ Tú bỏ ra tới thời điểm, đã khoảng cách nàng bị ném vào đi qua suốt một canh giờ. Vân Hằng Yên, ta trải qua này hết thảy, ngươi chung muốn một chút một chút hoàn lại với ta. Vân Y Dĩ Tú bỏ lên trên đa phiến, quay đầu lại nhìn chính mình vừa mới dây rủa qua xa đường. Nhìn không được cả người đánh một cái lạnh run, mắt nhìn không được phím hồng, ngươi nhìn xem, Vân Hàn Yên. Ngươi nhất định không thể tưởng được ta vừa mới đều đã trải qua chút cái gì đi. Vân Y Dĩ Tú cuộc đời này không có chịu quá này bị khuất, đã từng ai mà không đem nàng ném ở lòng bàn tay xuống đâu. Lại cứ nàng Vân Hàn Yên ra tới sau, liền cái gì đều hướng về nàng. Ra xả đường vừa rồi bị sinh sôi bước ra tới khí thế lập tức liền suy sụp xuống dưới, Vân Y lý Tú lại không dám nhìn tới trong hồ xả. Lập tức xoay người ra bên ngoài chạy. Đây là nơi nào? Hẳn là hướng nơi nào chạy? Vân y di tú chật vật vạn phần ở trong vương phủ khắp nơi loạn đâm, giống cái rủi nhặng không đầu giống nhau. Đứng lại, nơi nào tới ăn mày, như thế nào chạy tiến chúng ta vương phủ, cút cho ta đi ra ngoài. Một cái nha hoàn vừa lúc thấy được đầu bù tóc rối lung tung thoán vân y di tú. Vân y di tú dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu lại, ngươi gọi ai là ăn mày? Ngươi làm ai cút đi? Ở xa đường nhận được khí vừa lúc không địa phương phát tiết, Vân Y Di Tú một cái bàn tay liền phiến ở nhà hoàng trên mặt. Tiểu Nha hoàng lúc này mới thấy rõ người tới, thình thịch một tiếng quỷ gối Vân Y Di Tú trước mặt, tú phu nhân thứ tội, nô tỉ biết sai rồi. Vân Y Di Tú trước kia là trương dương ương ngạnh chút, nhưng tuyệt không có hiện tại lãnh lệ, xa đường một chuyện giống như làm nàng càng nhiều chút ngoan độc đồ vật. Mang ta hồi bích tuyển cư, nhanh lên. Vân Y Di Tú hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem trên người quần áo đổi đi. Không muốn cùng cái này, không trường mắt tiểu nha hoàn lãng phí thời gian. Là tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy đứng lên, một đường túi đầu lánh vân y thì tú hướng bích tuyển cư đi. Tiểu quên, ngươi đi một cái khác. Tiểu nha hoàn kêu cái này nha hoàn một tiếng, đang muốn hỏi nàng đi làm cái gì, liếc mắt một cái thoáng nhìn nàng phía sau vân y hề tú, tuy rằng tóc đã hoàn toàn bị ướt nhẹp, trên người cũng là loang lổ vết máu, hơn nữa chỉ mặc một cái áo lót, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là của ai. Tiểu nha hoàn chạy nhanh phía dưới đầu. Làm bộ không có thấy bộ dáng, Vân Y Tú lạnh lùng nhìn phụ cận hạ nhân liếc mắt một cái, mọi người đều phía dưới đầu, không có người dám dùng con mắt xem nàng. Nàng bị mộ khinh nam sách tiến xa đường thời điểm, mọi người đều nghe thấy được, lúc này nhìn đến Vân Y Tú bộ dáng trong lòng đều tổn cười đâu, ngày thường nàng quá mức cứng ngạnh, không có người sẽ lo lắng nàng, đều đang chờ xem nàng chê cười thôi. Vân Y Tú làm sao không biết này đó hạ nhân ý tưởng, chính là nàng đã không có cái gì dư thừa tâm tình đi quản bọn họ, sớm muộn gì. Nàng sẽ làm Vân Hàn điên tới đem nàng hôm nay sở chịu đựng hết thảy đều trải qua một lần Cái kêu kêu tiểu quyên nha hoàn dẫn Vân Y Dí Tú rốt cuộc đi trở về bích tuyển cư, thanh toàn Tiểu thư a Ngay xảy ra chuyện gì thanh toàn nghe được Vân Y di Tú thanh âm lập tức chạy ra Lại nhìn đến Vân Y Dí Tú này pho trật vật vạn phần bộ dáng Liên ngươi cũng dám rêu cận buồn tiểu thư phải không Vân Y Dí Tú một cái phất tay Thanh toàn trên mặt lập tức hiện ra ra một cái màu đỏ bàn tay ấn Trước 135 được đến chứng cứ Tiểu thư, ngài nói cái gì a? Nô tỳ như thế nào dám rêu cận tiểu thư? Thanh toàn che lại nóng rát nửa bên mặt Hoảng sợ mà nhìn Vân Y Yê Tú Xem nàng này đầu bù tóc rối chật vật dạng, Mười phần giống cái khất cái Đến tổt cùng là đã xảy ra cái gì? Vân Y Yê Tú hơi chút hoán hoán sắc mặt giận dữ Thanh toàn trước nay cũng không dám cãi lời nàng Nàng lường trước nàng cũng không dám đối chính mình tâm tổn coi khinh Càng không dám rêu cận nàng Lập tức phất tay háo vọt vào phòng. Thanh toàn chạy nhanh đuổi kịp, thấy vân y tí tú sắc mặt có điều hòa hoãn, lúc này mới dám nhược được hỏi, tiểu thương, ngươi đây là bị cái gì bị khuất? Ai dám can đảm khi dễ ngài, ngài nói cho nô tỳ, nô tỳ này liền đi nói cho vương ra, thỉnh vương ra đi thu thập người nọ. Vân y tí tú ngồi vào gương đồng trước, nhìn trong gương chính mình, sợ tới mức thiếu chút nữa thét trói thai ra tới, trên má nước mắt quẩn cuộn rơi xuống. Thanh toàn thấy thế, nôn nóng vô cùng, chạy nhanh hỏi, tiểu thư, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, là vương gia ở trong vương phủ, thanh toàn là cùng vân y lý tú thân cận nhất người, cho nên vân y lý tú cũng tín nhiệm nhất nàng, thương tâm hết sức, liền nói ra chính mình sở chịu khổ sở. Là vương gia đã biết ta phái người ở vân hàng yên thuốc dưỡng thai phương hạt mã tiền sự tình, trong cơn giận dữ liền đem ta ném vào xa đường, ta sợ hãi cực kỳ, phế đi thật lớn sức lực mới bỏ ra tới, thanh toàn, ta thật sự cho rằng chính mình sẽ chết. Thanh toàn rất là kinh ngạc, gần đây, vương gia không phải đối tiểu thư như thế hảo sao. Không phải đã đối nhị tiểu thư vô tình sao? Liên tính sinh khí, lại như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn mà đối đại tiểu thư? Vân Y Di Tú bắt lấy Thanh Toàn cánh tay, đầy mặt hoảng sợ cùng co quắp, nói, Thanh Toàn, người nói vương già có phải hay không sẽ không muốn ta. Hắn như thế sinh khí, cư nhiên vì Vân Hàn Yên mà không màng ta chết sống, hắn có phải hay không có đối Vân Hàn Yên động tâm? Thanh Toàn nhẹ giọng an ủi Vân Y Di Tú, tiểu thư, ngài không cần đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng. Nhị tiểu thư trong bụng hoài dù sao cũng là vương gia hài tử, vương gia nhất thời chỉ là nhất thời quá mức sinh khí, xúc động mà thôi, chờ hắn hoãn lại đây, lửa giận đánh tan một ít, ngài lại đi tìm hắn hảo hảo xin lỗi, hắn nhất định sẽ tha thứ ngươi. Nghe vậy, Vân Y Dí Tú như là bắt giữ tới rồi một tia hy vọng, một đôi mắt nhất thiết mà nhìn thanh toàn, thật vậy chăng? Vương gia sẽ tha thứ ta? Khẳng định sẽ thanh toàn tiếp tục án uỷ Vân Y Gia Tú, ngài đã quên, vương gia đối ngài có bao nhiêu hảo, hắn như vậy hãy ngài Như thế nào sẽ thật sự liền bởi vì nhị tiểu thư mà bỏ quên ngài? Vân y lý tú gật gật đầu, cảm thấy thanh toàn nói rất đúng. Vương gia đối nàng như vậy hảo, chỉ cần nàng nói lời xin lỗi, nhất định sẽ tha thứ nàng. Nhất định sẽ. Thanh toàn cầm lấy lược, cấp vân y lý tú sơ nàng kia lộn số đầu, cho nên à, tiểu thư, ngài hiện tại muốn trước đem trên người này đó thương xử lý tốt, quá mấy ngày trang điểm đến xinh đẹp một ít hướng đi vương gia xin lỗi. Chờ vãn hồi rồi vương gia, tiếp theo cái liền phải đối phó vân hàng yên Nàng hôm nay sở chịu hết thể thống khổ, hết thảy đều phải ở Vân Hàn Yên trên người hoàn lại. Vân Y Di Tú nhìn gương đồng mặt, âm hiểm mà cười. Trong phòng chỉ có Mộ Khinh Nam một người, an tĩnh đến một mảnh tĩnh mịch, phảng phất có thể nghe được đến Mộ Khinh Nam tiếng hít thở. Mộ Khinh Nam mắt híp lại, song quyền nắm chặt, môi nhếch chặt, quanh thân bao phủ một tầng lạnh băng hàn ý, lệnh người không dám nhìn thẳng. Vân Hàn Yên trúng độc sự tình, làm Mộ Khinh Nam đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức liền bay đến bên người nàng đi xem nàng chẳng sợ chỉ là vội vàng thoáng nhìn cũng hảo. Vân y dì tú nữ nhân kia, cư nhiên dám cong hắn đối Yên Nhi hạ độc thủ, thật là ngon độc, bất quá hắn đã đem nàng ném vào tràn đầy xà hồ nước đi, liền tính Vân y dì tú không bị rắn độc cắn chết, cũng muốn bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng coi như là vì Yên Nhi ra khẩu khí. Là chính mình không có bảo vệ tốt Yên Nhi, làm nàng một người chạy lên núi trại, cư nhiên bị người tinh kế, này hết thảy đều là hắn sai. Lúc trước có lẽ hắn căn bản là không nên vì điều tra rõ vân tần giao tạo phản chứng cư mà cùng vân ý, ý tú thân cận, chọc đến Yên Nhi thương tâm trốn đi. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam hối hận vô cùng, một quyền đánh vào trên án thư mặt, mặt trên nghiên mực cùng giá bút thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đúng rồi, Yên Nhi trốn đi khi, đã mang thai, phía trước một lòng chỉ niệm Yên Nhi, thế nhưng quên mất bọn họ hài tử. Yên Nhi trúng độc, thiếu chút nữa bỏ mạng, như vậy hài tử đâu? Hài tử có hay không sự? Kia trộn lẫn hạt mã tiền cùng xạ hương thuốc dưỡng thai có hay không ảnh hưởng đến hài tử? Mộ Khinh Nam lòng có lại lần nữa nhắc tới Cổ học Nhi, bất luận là Vân Hàn Yên cũng hảo, vẫn là hài tử cũng hảo, với hắn mà nói, đều là hắn nhất quan trọng người, hắn không cho phép bất luận cái gì một cái rời đi hắn sinh mệnh. Không kịp nghĩ nhiều, Mộ Khinh Nam lập tức hướng ngoài cửa thị vệ lớn tiếng phân phó nói, "Mau đi chuyển trung phong lại đây." "Là." Cửa thị vệ được đến mệnh lệnh, tức khắc xoay người chạy đi, đợi cho trừ bỏ sân. Liền thấy Trung Phong vừa lúc hướng bên này đuổi, thị vệ vội nói cho hắn vương ra cho mời, Trung Phong trên mặt mang theo vui mừng, nói, vừa vạn, ta cũng có việc muốn tìm vương ra. Xài bước hướng mộ khinh nam thư phòng mà đến, nhưng trong lòng quá mức hưng phấn, Trung Phong thiếu chút nữa liền đã quên gõ cửa. Dừng một chút, Trung Phong nhẹ khấu cửa phòng, bên trong truyền đến thanh âm, tiến vào. Trung Phong đẩy cửa ra đi vào, muốn mở miệng nói ra trên tay tin tức tốt, không nghĩ tới bị mộ khinh nam đoạt trước, Trung Phong, hài tử như thế nào. Hai tử không có việc gì đi. Thinh Linh bị hỏi cái này dạng một vấn đề, Trung Phong có chút sửng sở, ngẩn ngơ, cân não cấp tốc bay loạn, giây lát mới ý thức được, nguyên lai vương gia theo như lời chính là vương phi trong bụng hài tử có hay không giữ được. Vương gia yên tâm, sơn trại những người đó nói, vương phi tuy rằng là trúng độc, nhưng là cũng may có đại phu kịp thời cứu trị, đại nhân cùng hài tử đều thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nghe lời này, Mộ Khinh Nam mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản nhíu chặt mày bỗng nhiên buông lỏng cả người đột nhiên thả lỏng, nặng nghề mà ngồi ở ghế trên. Trung Phong nhìn mộ Khinh Nam, thấy hắn như thế để y Vương Phi cùng hài Tử, liền âm thầm cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. ở Vương gia bên người như thế nhiều năm, hắn đôi hắn đã thực hiểu biết. Vương gia thâm ái Vương Phi, đã đem chi xem đến so với chính mình tánh mạng còn quan trọng. Nếu Vương Phi hương tiêu ngọc vẫn, chỉ sợ Vương gia cũng sẽ sống không lâu. Hô cũng may, Vương Phi bình an vượt qua kiếp nạn này, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. suy nghĩ phiêu xa. Trung Phong thiếu chút nữa đã quên nói chính sự nhi, chạy nhanh chụp đầu mình một cái. "Vương gia, thuộc hạ có một cái còn tin tức muốn nói cho ngài đem trong tay đồ vật giao cho Mộ Khinh Nam, Vân Tần giao cơm sáng trưng cứ tìm được rồi, ngài thỉnh xem qua." Mộ Khinh Nam mây đen gắn đầy trên mặt nhất thời chạy ra một mặt vui sướng chi sắc, ảm đạm hai chỉ mắt cũng chợt hiện ra một bó quang. Một phen tiếp nhận Trung Phong đưa qua bao vây, mở ra vừa thấy, càng thêm vui sướng, là một khối vàng nhạt thượng đẳng gấm lụa, mặt trên nội dung còn lại là Vân Tần Giao cùng nước láng giềng sứ đoàn bí mật điều ước, còn có rất nhiều thư tử, đều là Vân Tần Giao cùng nước láng giềng thư từ lui tới, mặt trên còn cái có đối phương con dấu. chương 136 Vân Hàn Yên bị bắt. Thật tốt quá, rốt cuộc bắt được này đó chứng cứ, lần này, Vân Tần Giao là trốn không thoát. Mộ Kinh Nam vui mừng quá đỗi hán phí như thế nhiều tâm tư, rốt cuộc đạt tới mục đích. Quan trọng nhất là có thể tố giác Vân Tần Giao, xử quốc gia bá tánh miễn với chịu chiến hỏa chi khổ. Đúng vậy, chứng cứ vô cùng xác thực, Vân Tần Giao liền có một trăm há mồm cũng nói không rõ. Trung Phong cũng vừa lòng mà cười nói. Hai người này xương chính vui mừng, kia xương vân y tú trải qua tỉ mỉ giả dạng lúc sau, hướng mộ khinh nam thư phòng bên này, chuẩn bị phương hướng hắn xin lỗi. Đi tới cửa, nghe thấy bên trong mạc nhẹ hàn ở với ai nói chuyện, cẩn thận vừa nghe, kết luận là Trung Phong. Chỉ nghe được Trung Phong hỏi, vương ra, bước tiếp theo ngài chuẩn bị muốn đem này đó chứng cứ trình cấp hoàng thượng xem sao. Mộ khinh nam thanh âm vang lên, ân, càng nhanh càng tốt, để tránh Vân Tần Giao phát hiện, trước tiên khởi binh tạo phản, vậy không xong. Vân Y Dĩ Tú nghe thấy chứng cứ, lại nghe thấy Vân Tần Giao, khởi binh tạo phản từ từ chữ, trong lòng đống nhiên vừa kéo, sau đó như là bị người đâu một đâu thủy từ đỉnh đầu bắt hạ, bắt cái lạnh thấu tim. Mộ khinh nam thế nhưng nắm giữ phụ thân muốn tạo phản chứng cứ. Hồi tưởng chuyện cũ, Vân Y Dĩ Tú đột nhiên ý thức được, phía trước ở cùng mộ khinh nam ở chung quá trình giữa. Hán tựa hồ thường xuyên cố ý trong lúc vô tình nhắc tới về phụ thân hướng đi sự tình. Một cái lệnh nàng khó có thể tiếp thu ý tưởng, thoán tiến nàng trong óc, chẳng lẽ nói, mộ khinh nam trong khoảng thời gian này sở dĩ tiếp cận nàng, chính là vì có thể từ nàng nơi này được đến phụ thân dự mưu tạo phản chứng cứ. Phía trước sở hưu ôn nhu cùng biểu tình, toàn bộ đều là giả. Tư cập này, vẫn y tí tú cảm giác trong thân thể không có sức lực, hai chân nhịn không được nhuận ra, chạy nhanh chạy vội rời đi. chạy đến góc không người. Vân y tí tú đống nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt làm ướt khuôn mặt, lòng đang nắm đau, nhất thời hô hấp bất quá tới. Nguyên lai là giả, hết thể đều là giả, mộ khinh nam vẫn luôn đều chỉ là ở lợi dụng chính mình, nàng còn tưởng rằng hắn thật sự nhìn đến chính mình hảo, cho rằng hắn thật sự thích chính mình, vui vẻ đã lâu, thật là buồn cười a. Mộ khinh nam, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vân y tí tú hung hăng cắn môi, đôi tay trộp vào trên mặt đất, phản phất muốn đem 5 ngón tay trọc đi vào. Vi thương qua đi, khẩn tiếp mà đến chính là phẫn nộ, oán hận. Sương lạnh tàn khốc cười ở trên mặt hiện lên, lạnh băng thanh âm từ môi anh đảo gian truyền ra. vương ra, là ngươi bất nhân trước đây, ngươi đối ta vô tình, vậy chớ trách ta đối với ngươi vô nghĩa. Từ chúng độc sự kiện lúc sau, vẫn hàng yên liền cơ hồ không có như thế nào ra quá môn, mỗi ngày đều là nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Ly ca cùng sứ men xanh hai cái nha đầu khẩn trương hề hề, đem nàng chiếu cố đến so trước kia càng thêm cẩn thận chu đáo. Cái gì đều không cho động, ngẫu nhiên muốn xuống giường tới đi một chút, hai người cũng muốn đi theo tả hữu, cho nàng đương cái quả trượng, làm nàng đỡ, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, liền kém đem cơm y đến Vân Hàng Yên trong miệng. Thanh cảng cùng đỗ manh những người này là bí mật xuống núi tìm giả đến tính sổ, cho nên trở về cũng là lặng lẽ, Vân Hàng Yên đối này không biết gì. thường vô sinh vốn đang lo lắng Vân Hàng Yên sẽ có điều phát hiện, cho nên trong lòng vẫn luôn thấp hỏng, không nghĩ tới có ly ca cùng sứ men xanh hai cái nha đầu hỗ trợ mỗi ngày đem Vân Hàn Yên buồn ở trong phòng, thường vô sinh là đại phu, tuy rằng để sướng thai phụ hẳn là nhiều đi lại đi lại, nhưng là lần này cũng từ các nàng đến nội Vân Hàn Yên tin tức bế tắc, cái gì đều không có phát hiện. màn đêm buông xuống, Vân Hàn Yên ăn xong cơm chiều, chuẩn bị ở trước cửa đi một chút toàn bộ, Ly Ca cùng sứ men xanh lại cùng lại đây, một cái mạnh mẽ cấp Vân Hàn Yên phủ thêm áo choàng, một cái khác khuyên đủ, tiểu thư, nơi này phong hẳn, chúng ta vẫn là về phòng đi thôi. Ly Ca phụ họa đúng vậy tiểu thư. Hiện tại thiên cũng không còn sớm, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, có thai người không nên mệt nhọc. Vân Hàng Yên cười khổ, các ngươi hai cái khi ta là heo A, mới vừa ăn xong liền ngủ. Hiện tại còn như thế sớm, ta nơi nào ngủ được. Chính là sứ men xanh còn muốn lại khuyên, bị Vân Hàng Yên đánh gãy lời nói, hảo hảo, biết các ngươi là tốt với ta, nhưng là hai ngày này ta mỗi ngày hoa ở trong phòng, không bệnh đều mau buồn ra bệnh tới, thừa dịp tối nay ánh trăng hảo, các ngài là được giúp đỡ. Làm ta ở chỗ này thưởng ngắm trăng, hô hấp hô hấp mới mẻ không khí hảo sao. Ly ca cùng xứ men xanh hai người bất đắc dĩ, đành phải bồi. Vân Hàn Yên đứng ở trăng tròn hạ, nhìn đầy trời ngân huy, không biết vì sao, đồng nhiên liền nghĩ tới mộ khinh nam. Trong lòng đau xót, không cấm tưởng, hắn hay không cũng sẽ nghĩ đến chính mình đâu. hẳn là không thể nào, hắn hiện tại nói không chừng đang ở vân y tú bên cạnh đâu. Chính ảm đạm thần thương, chợt nghe thấy phía sau chuyển đến hai tiếng vật thể ngã xuống đất thanh âm. Đây là người ngã xuống đất thanh âm. Vân Hàn Yên đột nhiên vừa chuyển đầu, chỉ thấy Ly Ca cùng sứ men xanh hai người đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Vân Hàn Yên lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì sự tình. Trong khoảnh khắc, phía sau lưng đã bị người đập một chút, ngay sau đó hai mắt tối sầm, mất đi ý thức. Trong đêm tối, hai điều hắc ảnh dùng túi đem Vân Hàn Yên cháo thượng, một phen trọn thượng vai, giống như quỷ mị giống nhau biến mất ở bầu trời đêm. Vân Hàn Yên tỉnh lại khi, phát hiện trước mắt một mảnh hắc hô hấp rất là không thông thuận, chính mình đầu hình như là chiều hạ, có cái gì đồ vật ở khiêng chính mình di động, đồng nhiên nhớ lại cái xỉu trước kia một màn, trong lòng hiểu rõ, nàng là bị người trói lại. Vân Hàn Yên biết chính mình lúc này phản kháng không chiếm thượng phong, hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút là ai muốn bắt nàng, cho nên dứt khoát tiếp tục giả chết, không, có bất luận cái gì phản kháng. Qua ước chừng nửa canh giờ, Vân Hàn Yên cảm giác được chính mình bị ném ở chỗ nào đó, sau đó nghe thấy vài đạo mở cửa thanh, không bao lâu lại có tiếng bước chân Nàng biết, là phía sau màn làm chủ tới. Nghe thấy một nữ nhân thanh âm, đây là các ngươi tiền thưởng, trước đi xuống đi. Thanh âm này, là Thanh Toàn. Vân Hàng Yên lập tức liền biết là ai, khỏe miệng gợi lên cười lạnh. Trên người túi bị người kéo xuống tới, tối tăm ngọn đèn dầu trùng, mơ hồ thấy hai điều bóng người, ở hướng tới bên này tới gần. Tới gần lúc sau, Vân Y lý tú cùng Thanh Toàn mặt liền rõ ràng có thể thấy được. Vân Hàng Yên cả người trói dây thừng, không thể động đậy. Vân Hàng Yên. Không nghĩ tới đi. Người ta còn sẽ gặp lại, hơn nữa vẫn là ở chỗ này. Vân y dí tú khỏe miệng ngậm châm chọc cười. Vân Hàng Yên lúc này mới xoay chuyển trong mắt, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, phát hiện chính mình chính thân xử một gian phòng chất ủi, hơn nữa vẫn là ra tĩnh vương phủ phòng chất ủi, đã từng nàng ở chỗ này đem Vân y dí tú cấp hung hăng mà đánh một đốn. Nói vậy, Vân y dí tú còn nhớ này thủ, cho nên cô ý chọn lựa nơi này thấy nàng. Vân Hàng Yên cười nhạo, thật là không nghĩ tới. Ngươi một kế không thành lại sinh một kế, ngươi trong bụng như ma trước quỷ như thế nào liền như vậy nhiều đâu?" Vân Y Dĩ Tú đến gần một bước, trên cao nhìn xuống mà nhìn Vân Hàn Yên, cười lạnh nói, "Thượng một hồi ngươi ở chỗ này đem ta đánh đến mình đầy thương tích, rất là đã gần đi. Lần này, ta cũng là ngươi tới nếm thử bị người đánh mà không thể đánh trả tư vị, như thế nào?" Chương 137 uy hiếp, Vân Hàn Yên ngưng mắt nhìn Vân Y Dĩ Tú, trên mặt chấn định phong rong, không hề có sợ sắc. "Ta đánh ngươi, ngươi đánh trở về?" cũng nói được qua đi, chẳng qua, nơi này chính là gia tĩnh vương phủ, ngươi dám đem ta trực tiếp bắt đến nơi đây tới, lá gan của ngươi thật đúng là đủ đại. chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ vương gia biết? vân y dị tú ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, ngồi sồn xuống thân mình tới, dùng tay nâng lên vân hàng yên cảm, cười đến vô cùng âm hiểm, ta chính là muốn cho vương gia biết. lời này ra ngoài vân hàng yên dự kiến, vì cái gì vân y dị tú muốn cố ý làm mộ khinh nam biết nàng đem chính mình bắt tới, chẳng lẽ phát sinh cái gì biến cố không thành? vân hàn yên trong lòng hồ nghi trên mặt lại nhất phái trầm tĩnh dường như không sao cả nàng khẽ cười nói xem ra ngươi cùng vương gia ở chung đến cũng không phải thập phần hòa hợp a nghe vậy vân y thị tú ánh mắt từ âm lãnh chuyển vì phẫn nộ một phen bóp lấy vân hàn yên cảm quắc này còn không đều là bái ngươi ban tạo thiện nhân bang một tiếng một chương đánh vào vân hàn yên trên mặt vân hàn yên cắn răng bị một trường này vẫn như cũ mặt không đổi sắc vân y thị tú đứng lên triều thanh toàn nói thanh toàn đi thỉnh vương ra lại đây, là thanh toàn lập tức lĩnh mệnh mà đi vân y di tú một trường này đánh cực kỳ dung sức, vân hàn yên trắng non gương mặt lập tức in lại màu đỏ dấu tay hơn nữa nửa bên mặt hơi sưng nóng rất đau, nghe thấy vân y di tú kêu thanh toàn đi kêu mộ khinh nam lại đây, trong lòng càng thêm khó hiểu nàng đến tuột cùng là phải làm cái gì biết mộ khinh nam muốn lại đây vân hàn yên trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có điểm chờ mong, nhiều ngày không thấy nàng thế nhưng tưởng hắn Vân Hàn Yên âm thầm mắng chính mình không tiên đồ, lúc trước chính mình giận dỗi trốn đi, mộ khinh nam liền tìm cũng chưa đi tìm chính mình, một chút đều không đem chính mình để ở trong lòng, nàng vì sao còn muốn niệm hắn đâu. Thức mau, dồn dập tiếng bước chân càng đi càng gần, cao dài hình bóng quen thuộc đi đến. Mộ khinh nam vừa tiền đến, chỉ thấy được trên mặt đất bị buộc chặt Vân Hàn Yên, vội vàng mà lại quan tâm mà hô, tiên nhi. Vân Hàn Yên mắt lạnh nhìn mộ khinh nam, giận dỗi không nói một lời. Mộ khinh nam thấy Vân Hàn Yên. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa muốn đi qua đi, bị Vân Y Dĩ Tú rảnh trước một bước, tới rồi Vân Hàn Yên trước mặt, hung tợn mà nói, Vương, ra, không cần lại đây, nếu không, ta liền phải đối nàng bất lợi. Nói, trong tay lượng ra một thanh truy thủ, để ở Vân Hàn Yên trên cổ. Mộ khinh nam bỗng nhiên dừng bước, đem tầm mắt rời về phía Vân Y Dĩ Tú, người muốn làm cái gì? Vân Y lý Tú lộ ra âm hiểm cười, quả nhiên, Vương ra trong mắt, vẫn là chỉ có Vân Hàn Yên. Mộ Khinh Nam vô tâm tư để ý tới Vân Y Diệ Tú nói, hãy còn lại hỏi, "Vân Ý Diệ Tú, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta muốn làm cái gì?" Vân Y Diệ Tú cười lạnh hai tiếng, lưu loát mà đổi tay bóp chặt Vân Hàn Niên cổ, "Ta muốn vương gia nói thật." Mộ Khinh Nam gắt gao nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức xông lên đi, nhưng là băn khoăn đến Vân Hàn Niên, hắn nỗ lực ngăn chặn lửa dợ, nghe Vân Y Diệ Tú đem nói cho hết lời, "Ta muốn biết, vương gia trong khoảng thời gian này, đối ta hảo, là thật là giả?" Mộ Khinh Nam không nói gì, Ánh mắt đầu ở Vân Hàn Yên trên người, Vân Hàn Yên cũng chính nhìn hắn. Lúc này, bạn không thể làm Vân y Tú biết chính mình tâm tư, nếu không nàng chạy tới hướng Vân Tần Giao nói ra hết thảy, như vậy sở hữu nỗ lực liền đều bổ phí. Mộ Kinh Nam âm thầm suy tư. Tránh đi Vân Hàn Yên lạnh băng ánh mắt, Mộ Kinh Nam chậm rãi nói, buồn vương đối với ngươi, tự nhiên là thật tâm. Vân Hàn Yên nghe thấy lời này, tâm lại một lần muốn nát, rứt khoát nhắm mắt lại, không xem Mộ Kinh Nam. Không ngờ bên thai lại đột nhiên vang lên vân y dì tú một tiếng cười to, ha ha ha, hảo một cái thiệt tình, vương gia này trình diễn đến hảo A, ta thế nhưng vẫn luôn ngây ngốc mà tin tưởng ngươi. Mộ khinh nam trên mặt không có biểu tình, trong lòng ở cân nhắc, vân y dì tú có phải hay không đã biết cái gì. Vân y dì tú bóp chặt vân hàn yên tay tăng thêm vài phần lực đạo, một tay kia cầm trùy thủ chỉ ngưỡng mộ nhẹ nam, xem đến mộ khinh nam hái hùng khiếp vĩa. Vương gia, ngươi nói, ta nửa phần cũng không tin. Nếu không nghĩ ta như vậy giết Vân Hàn Yên, ngươi tốt nhất liền cùng ta nói thật, ngươi đột nhiên đối ta chuyển biến thái độ, đến tột cùng là vì sao? Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên, trái tim kinh hoàng, tuy rằng tố giác Vân Tần Giao quan trọng, chính là Vân Hàn Yên hắn mất đi không dạy nổi, vì thế chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Hảo, ta nói cho ngươi lời nói thật. Ta biết ngươi phụ thân Vân Tần Giao ý đồ mưu phản, nhưng là ta không có chứng cứ, vô pháp tố giác, vì phương tiện mau chóng siêu tập chứng cứ, ta liền giả ý thân cận ngươi. Đối với ngươi hảo, thường thường mà bộ ngươi nói, thông qua ngươi tới thu hoạch càng nhiều tin tức. Vân Hàng Yên bỗng nhiên vừa mở mắt, khiếm sợ phi thường, vân tần giao mưu phản. Mộ khinh nam giả ý thân cận vân y dê tú. Này đó nàng hết thể đều không biết tình. Tuy rằng đã sớm biết sự tình, chính là vân y dê tú tổng ở trong lòng nói cho chính mình, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, giờ phút này nghe được mộ khinh nam chính miệng nói ra, nàng tan nát cói lòng nước đầy đất, rốt cuộc nhạt nhạt không đứng dậy. Trong lòng này cuối cùng một tiêu mong đợi, hoàn toàn không có. Là nàng chính mình si tâm vọng tưởng. Cũng thế, nếu mộ khinh nam đối nàng như thế tàn nhẫn, như vậy nàng cũng không cần lại lưu tình mặt. Giữ không nổi tình yêu, vậy giữ được chính mình ra, giữ được phụ thân. Vân y di tú tùy ý tuyệt vọng nước mắt chảy xuống, ánh mắt trở nên hung ác, trùy thủ lại lần nữa chống lại vân hàng yên cổ, hô to một tiếng, người tới. Lập tức có hai cái hắc y dì nhân thoáng hiện ở cửa, mộ khinh nam giật mình mà nhìn này hết thảy. Trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên nghe thấy Vân Y Lìa Tú nói, đem Vân Hàn Yên đưa tới ta phía trước cùng các ngươi nói qua địa phương đi. Mộ Khinh Nam đại kinh thất sắc, "Vân Y Lìa Tú, ngươi tưởng như thế nào?" Phẫn nộ, lo lắng, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Y Y Tú cười lạnh mà không nói. Vân Hàng Yên nhưng thật ra thực thong dong, nàng biết chính mình hiện tại là Vân Y Y Tú lợi thế, Vân Y Y Tú nhất định sẽ không muốn chính mình mệnh. Nhìn Mộ Khinh Nam liếc mắt một cái, trước mắt lại là một mảnh hắc ám. Bị túi tử một lần nữa cấp trang. Mộ Khinh Nam chơ mắt nhìn hắc Y Liệp Nhân đem Vân Hàn Yên mang đi, điên rồi dường như ra cửa muốn đuổi theo. Vân Y Di Tú ở phía sau gọi lại hắn, "Vương gia, bọn họ là khinh công tốt nhất sát thủ, ngươi là đuổi không kịp." Mộ Khinh Nam quay đầu trừng mắt Vân Y Di Tú, mỗi một chữ đều như là từ kẽ răng bài trừ tới, "Vân Y Di Tú, buồn vương cảnh cáo ngươi, nếu là Yên Nhi thiếu một cây tóc, ta định giết ngươi." Vân Y Di Tú ngoắc ngoắc khỏe môi, "Là nên ta cảnh cáo vương gia mới đúng." Vì Vân Hàn Yên, Vương Gia vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần ý đồ đi trước mặt Hoàng thượng tố giác phụ thân ta, nếu không, Vân Hàn Yên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người dám uy hiếp buồn Vương. Mộ khinh nam giận cực, song quyền nắm chặt đến khanh khách rung động. Vân Y thì tú, nếu không phải yên nhi ở tay nàng thượng, hiện tại nàng đã là người chết rồi. Thấy mộ khinh nam hận đến ngỡ răng bộ dáng Vân Y thì tú trong lòng thập phần vui sướng. chương 138 thương nghị. Vương Gia. Ta xin khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, càng không cần nghĩ theo dõi ta, nếu không đau kiếm không có mắt, đến lúc đó bị thương ngài bà bối, cũng không phải là Tú Nhi trách nhiệm à. Vân y dì Tú vô vô tay, một cái hắc y lì nhân dám một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến. Vân y dì Tú ngồi trên xe ngựa, lại nhấc lên rèm vải đối với mộ khinh nam nói. Vương ra, chớ có xúc động, ngắm lại ngài yên nhi, như thế nào lựa chọn đều bằng ngài tâm ý. Mộ khinh nam nắm chặt nắm tay, lạc lạc vang. Hắn nổi giận đùng đùng trở lại thư phòng, Trung Phong đang ở chờ hắn. Làm càn. Mộ khinh nam một trưởng bổ về phía án thư, chỉ một thoáng, gỗ đặc án thư thế nhưng tan xương nát thịt. Trung Phong bình tĩnh đem một khối hơi chút lớn một chút đầu gỗ ném đến một bên, để ngừa cụm đến vương ra chân. Kia nữ nhân ăn gan hùn mặt gấu, cũng dám bắt cóc vương phi tới uy hiếp buồn vương. Xem ra buồn vương ngày thường là quá hiền lành có phải hay không. Mộ khinh nam vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Vân Hàn Yên còn có có thai, không lâu trước đây lại chúng độc thiếu chút nữa bỏ mạng, hiện tại lại bị Vân Y, y Tú cái kia điên nữ nhân bắt cóc khắp nơi bồn bà. Mộ khinh nam quả thực không dám nghĩ lại Vân Hàn Yên sẽ trải qua cái gì, hắn thật là sơ sót, cái này Vân y, y Tú thật đúng là to gan lớn mật. Vương ra, người tính làm sao bây giờ, Vân ra sự trung phong biết mộ khinh nam hiện tại đang ở nổi nóng, không nên nói này đó, chính là hiện tại đúng là tốt nhất thời cơ, Vân ra còn không có chuẩn bị. Nếu là hiện tại xuống tay tuyệt đối có thể nhất cử diệt trừ vân ra cái này tâm phúc họa lớn. Mộ khinh nam làm sao không biết này đó đâu, chính là hắn thật sự vô pháp dùng vân hàng yên an nguy làm tiền đặc cược Nếu là vân y tú cái kia kẻ điên thật sự làm ra cái gì hành động, hắn mộ khinh nam thật sự không chịu nổi hậu quả. Trung phong, nếu ngươi là bổn vương, ngươi nên như thế nào? Mộ khinh nam không có trực tiếp trả lời trung phong vấn đề, ngược lại lại đem nan để ném cho trung phong. Vương gia thánh minh quyết đoán, Thuộc hạ không dám vọng tự phòng đoán. Trung Phong ổn quyền, bội kiếm phát ra len ken tiếng vang. Mộ Khinh Nam trong chớp nhoáng rút ra Trung Phong bội kiếm, kiếm phong lóe lên lệ quang, kiến huyết phong hầu, Trung Phong cũng là có muốn bảo hộ người, người đương nhiên biết bổn vương ý tưởng. Trung Phong thấp túi đầu, đôi tay nâng đến trước ngực mở ra, thuộc hạ linh mệnh. Mộ Khinh Nam đôi tay đem bội kiếm giao cho Trung Phong trong tay, bổn vương biết rõ ngươi có thể lý giải, đi thôi, bổn vương đem vương phi an nguy phó thác của ngươi, nhất định phải mau chóng mới là. Là Trung Phong đối với Mộ Khinh Nam mệnh lệnh từ trước đến nay là không có hai lời, chỉ cần là Mộ Khinh Nam phân phó, Trung Phong đều sẽ dùng hết toàn lực đi hoàn thành, chẳng sợ trả giá sinh mệnh. Trung Phong ra Mộ Khinh Nam thư phòng liền đạp phong mà đi, thân hình một cái nhảy lên liền biến mất ở nóc nhà bên kia, biến tìm không thấy. Mộ Khinh Nam hoàn hồn, lại nghĩ tới Vân Hàn Yên bị Vân Y Tú bóp cổ bộ dáng, trong lòng đột nhiên đau xót, tuy rằng hắn biết rõ Vân Hàn Yên thân thủ, chính là nàng hiện tại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Nàng nhất cử nhất động đều quan hệ trong bụng trẻ mới sinh, nghĩ đến đây mộ khinh nam đột nhiên sinh ra muốn đem vân y, y tú bóp nát xúc động, và đừng làm buồn vương bắt được ngươi, nếu không định giết ngươi không bùng tha. Mộ khinh nam ở chỗ này lo lắng không thôi, mà bên kia vân hàn yên lại không lánh hắn này phân tình. Mộ khinh nam à, mộ khinh nam, ngươi đường đường một cái vương ra, liền điểm này nhi sự tình đều sách không rõ ràng lắm. Nếu ngươi không dối gặt ta, sự tình như thế nào sẽ diễn biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Vân Hàng Yên đôi tay bị phản tiễn đến phía sau chói chặt, ngồi xếp bằng ở một đống cỏ khô thượng. Nàng lúc này nhưng không có cái gì tâm tư đi đánh giá cái này phá địa phương, nàng toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở mộ khinh nam trên người. Vân Hàng Yên cũng không có bởi vì mộ khinh nam sở nói ra lý do mà đã chịu cảm động, nàng ngược lại bắt đầu cân nhắc chính là mộ khinh nam đối nàng không thẳng thắn thành khẩn, đem nàng đặt ở kế hoạch ở ngoài, làm nàng hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Vân Hàng Yên không nói một lời, nhấp môi, thần sắc không tốt. Mộ khinh nam, ta ở ngươi trong lòng lại là như vậy không thể tín nhiệm sao. Ngươi nói cho ta lại có thể như thế nào, tội gì làm ta như vậy khổ sở. Ngươi trơ mắt nhìn ta thương tâm khổ sở, nhìn ta bị ngươi che giấu, bị ngươi chơi. Ngươi cũng biết ta mỗi lần nhìn thấy ngươi như vậy ôn nhu đối đại vân ý dề tú, trong lòng là như thế nào dày vò, ta như vậy tiêu ngạo người, như thế toàn tâm toàn ý đối với ngươi, ngươi lại liền cùng ta thẳng thắn thành khẩn tương đãi cũng chưa biện pháp làm được. Vân Hàn Yên lặng lặng ngồi dưới đất. Bên người hết thảy đều như là biến mất giống nhau, trong lòng cuộn cuộn che giấu hết thảy. Vân Y Dì Tú ngồi ở một phen ghế trên, trên cao nhìn xuống nhìn Vân Hàng Yên, người rốt cuộc có cái gì hảo? Trừ bỏ ngươi này phó tối ra. Thân phận không kịp ta tôn quý, cầm kỳ thư họa không bằng ta am hiểu, tính tình cũng không giống ta như vậy ôn nhu như nước thiện giải nhân ý, vương ra rốt cuộc coi trọng ngươi cái gì. Vân Hàng Yên nghe được nàng nói như vậy, đều mau không nhịn cười ra tới. Bởi vì nữ nhân này... Nàng đã cùng mộ khinh nam từng có quá nhiều mâu thuẫn, nàng thật sự không nghĩ lại nghe được Vân Y di Tú thanh âm. Vân Y di Tú thấy Vân Hàng Yên không nói lời nào, còn tưởng rằng là nàng sợ hãi, trong lòng đắc ý lên, ngươi mặc sợ hãi, này còn không phải để cho ngươi sợ hãi thời điểm. Nàng nói nhớ tới chính mình bị mộ khinh nam trực tiếp ném vào xà đường sự, ngươi cũng biết cả người tẩm thủy tư vị. Ngươi cũng biết quanh thân là xà cảm giác, ngươi cũng biết bị rắn cắn sợ hãi. Vân Y di Tú này liên tiếp chất vấn lệnh Vân Hàng Yên không thể không ngẩng đầu lên Sa đường hai chữ làm nàng thực cảm thấy hứng thú, nhướng mày nhìn Vân Y Di Tú liếc mắt một cái, "Sa đường." Mộ Khinh Nam đem ngươi ném vào Sa đường. Vân Y Di Tú nghe được hỏi chuyện, lập tức vớt khai tay háo lộ ra chính mình bị rắn cắn miệng vết thương, "Ngươi xem, này đó tất cả đều là bái ngươi ban tặng." Vân Hàn Yên cẩn thận phân biệt một chút, quả nhiên là sát thương, trong lòng tức giận nhợt nhạt tan đi một tầng, như thế khẽ ngược, cũng nên làm ngươi thụ thụ khổ sở, mới biết người khác đổ vật không thể mơ ước. Vân Y Dì Tú bị Vân Hàn Yên loại này kiêu ngạo thái độ chọc giận, người đã rơi vào ta tay, lại vẫn như thế bờ bãi. Ngươi thật sự cho rằng vương gia sẽ đến cứu ngươi. Vân Hàn Yên nhìn Vân Y Dì Tú bộ dáng, bất đắc dị mắt trận trắng không hề lý nàng, không phải sợ hãi, không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy không thú vị thôi. Bên này mộ khinh nam liên tiếp đánh mấy cái hát xì, trong mắt lo lắng, bóng đêm lạnh chút, Yên nhi thân mình còn chịu nổi. Bị chửi thầm cả ngày, còn nghĩ Vân Hàn Yên thân mình. Quả thực không xuất thế hảo nam nhân a đáng tiếc ca, Vân Hàn Yên cũng không biết. Vương ra. Người ta đều mang về tới. Phía chân trời vừa mới phiếm ra bụng cá trắng, Trung Phong liền đã trở lại. Này đi mạch tích trại kỵ khoái mà ít nói cũng là hơn phân nửa thiên lộ trình. Trung Phong thế nhưng như thế mau trở về tới, một đường vất vả tất nhiên là không cần phải nói. Mộ khinh nam tự mình ra cửa đón chào. Gặp qua Vương ra. Ngoài cửa trừ Trung Phong, còn có thanh cảng bối cứu đám người. Mọi người ấn giang hổ lệ nghĩa hành ôm quyền lễ, một đám trên mặt đều là nôn nóng. Vừa nghe Vân Hàn Yên bị Vân Y Tử Tú mang đi, tất cả mọi người đổ mồ hôi. Vân Hàn Yên chúng độc chi thế vừa mới có điều giảm bớt, hiện tại thế nhưng lại bị bắt góc, này nhưng lo lắng mọi người, cho nên không đợi hưởng đông, đêm tối kiêm trình mà đến. Mộ Khinh Nam tại đây cảm tạ các vị, làm các vị đêm tối tới đây. Mộ Khinh Nam đôi tay giao cho trước ngực, ôm quyền đáp lễ, hắn không có tự xưng bổn vương, mà là nói thẳng tên. Lời này vừa nói ra mọi người đều là cả kinh, đây chính là trưởng bình thiên hạ gia tịnh Vương A. Vương gia nói quá lời, ta chờ bình dân thật sự chịu không dậy nổi ngài này nhất bái. bối cứu lập tức mở miệng ngăn cản. Không cần khách sáo, cứu trại. Vương phi quan trọng. Thanh Cảng không mừng nghi thức xã giao, trực tiếp mở miệng, mộ khinh nam gật đầu, đem mọi người tiến cử thư phòng, cộng đồng thương thảo như thế nào cứu ra Vân Hàng Yên. chương 139 phản kích. Vân Hàng Yên, ngươi đều đã như vậy nghèo túng. Nhưng thật ra ngủ đến an ổn. Vân Y Di Tú đem Vân Hàng Yên trói đến nơi đây, đem nàng đặt ở này rách nát trong phòng chính là muốn cho nàng sợ hãi, sợ hãi, tốt nhất kêu sợ hãi khóc thút thít. Chính là Vân Y Di Tú buổi sáng lại đây vừa thấy, nàng thế nhưng bình yên ngủ ở trên mặt đất, nơi nào có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Vân Hàng Yên không ngủ tỉnh, lại bị Vân Y Di Tú vài tiếng đánh thức, trong lòng cực độ bất mãn, khá vậy không tiếp cùng chi khắc khẩu, chỉ sú mặt không đáng để ý tới. Vân Y Dì Tú cũng không có cái gì quấy dày người khác ngủ tự giác, ngược lại lại ngồi xuống ghế trên, nhìn chăm chầm Vân Hàng Yên, ngươi người này ý xấu luôn là rất nhiều, ta hẳn là tại đây nhìn ngươi mới hảo. Vân Hàng Yên như cũ không nói lời nào, đối với Vân Y Dì Tú nàng thật là không như vậy để ý, miệng cọc gan thỏ hổ giấy thôi, mặt ngoài lợi hại không được, uổng có một bộ giàn hoa. Vân Y Dì Tú nào biết Vân Hàng Yên trong lòng tưởng cái gì? Chỉ nói nàng là không dám nói lời nào, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải miệng lươi sắp bén, chân cảng linh mau sao. Hiện tại sao không nói, lại là sợ hãi ta sẽ đối với ngươi như thế nào sao. Vân Hàng Yên thực chán ghét Vân Y Dì Tú nói chuyện tư thái, thật là làm ra vẻ tới rồi cực hạ, làm trên người nàng ứa ra toàn khí. Vân Hàng Yên không có để ý tới Vân Y Dì Tú, chỉ là hơi hơi hoạt động tay chân, bị chói một đêm, đều có chút đau nhức. Vân Y Dì Tú đột nhiên nhớ tới mộ khinh nam, nếu không phải hắn, nàng cuộc đời này đều sẽ không con mắt xem Vân Hàng Yên liếc mắt một cái. Cái này thư nữ có cái gì có thể cho nàng chú ý đâu. Người nói, vương gia thật sự đối ta thật sự một chút tình đều không có sao. Vân y dị tú trong lòng nghĩ, ngoài miệng liền nói ra tới. Vân Hàng Yên lăng là bị những lời này kinh ngạc một chút, mộ khinh nam đều đem nói như vậy rõ ràng, cái này chuẩn nữ nhân thế nhưng còn đang suy nghĩ hay không có tình sự. Không tự giác, nàng hoạt động tay chân động tác tăng lớn chút. Vân Hàng Yên nhìn Vân y dị tú liếc mắt một cái, đương nhiên cũng liền liếc mắt một cái, nhiều liếc mắt một cái đều khinh thường. Lạnh lùng kéo kéo khỏe miệng, như cũng không có ra tiếng. Vương ra khi đó đối ta thật sự thực hảo a ngươi cũng thấy rồi đúng hay không? Vân Y di Tú nhất định là điên rồi, thế nhưng đối với Vân Hàn Yên nói nói như vậy, này không phải tự dứt lấy nhục sao. Nếu là lấy trước, Vân Hàn Yên còn có khả năng bị mấy câu nói đó khơi mào chút hỏa khí, chính là nàng hiện tại đã biết mộ khinh nam đối nàng ôn nhu bất quá là gặp dịp thì chơi, trong lòng càng là khinh thường cùng chi biện luận. Vân Hàn Yên đạm nhiên ngáp một cái, vừa rồi chính ngủ ngon đâu. Chính là lại bị nữ nhân này kêu lên, giờ phút này trong lòng vốn là phiền muộn vô cùng, nữ nhân này cố tình không biết điều ở nàng bên thai nhắc mãi, Vân Hàn Yên thật thật đã nhẫn mãi tới rồi cực hạn. Mộ khinh nam ta lại chờ ngươi một chén trà nhỏ thời gian, nếu lại không tới, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Đang ở cùng mọi người thương lượng đối sách mộ khinh nam lại đánh một cái hát xì, xin lỗi các vị, gần nhất khả năng có chút bị phong hàn, luôn là như vậy. Mọi người cười mà qua, tiếp theo thương lượng, còn thương lượng gì? làm ta nói trực tiếp đi bưng vân gia ha ổ, đem kia nữ nhân chém tính. Đỗ Mánh bản tay vung lên, trực tiếp quát. Đỗ Mánh, ngươi đừng nói chuyện. Bối Cưu chừng mắt nhìn Đỗ Mánh liếc mắt một cái, lại quay đầu chiều Mộ Khinh Nam xin lỗi cười, "Vương gia đừng trách móc, hắn người này chính là như vậy. Không sao không sao." Thật tình. Mộ Khinh Nam nhướng mày, cái này Đỗ Mánh có chút xúc động, chính là cái này Bối Cưu, nhưng thật ra có chút năng lực, còn có cái kia thanh cẳng, không thường nói lời nói, nhưng chỉ cần một mở miệng tuyệt đối những câu ở điểm thượng. Này nhóm người ở khí thế ngất trời thương lượng đối sách, Vân Hàn Yên còn lại là nhảm chán ngồi dưới đất nghe Vân Y Y Tú vẫn luôn ở lầm bẩm lầm bẩm lại nhải Ngươi vì sao vẫn luôn không nói chuyện? Ta nói như thế lâu, ngươi có phải hay không cho rằng ta thực buồn cười? Vân Y Y Tú nhìn Vân Hàn Yên không nói một lời, nhận định nàng khinh thường chính mình, ở trong lòng cười nhạo chính mình. Vân Hàn Yên đã không biết chính mình là lần thứ mấy trận trắng mắt, nếu không phải bởi vì cảm thấy thân thể mệt mỏi Thuận tiện cấp mộ khinh nam một cái biểu hiện cơ hội, nàng sớm đi rồi. Bất quá kẻ hèn một cái vân ý di tú, có tài đức gì có thể vây khốn nàng. Vân Hàn Yên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thế nhưng khinh thường ta. Ta đường đường tướng quân phủ đích nữ, ngươi cái này thứ nữ bằng cái gì cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Tranh đoạt vương gia ân sủng. Vân Y di tú chỉ vào vân Hàn Yên cái mũi nói năng lô mãng. Nàng ngày thường vẫn luôn chú trọng hành tẩu ngồi nằm lễ thiết, vẫn luôn bảo trì tu dưỡng cùng giáo dục Tại đây một khắc toàn bộ hóa thành hư ảo, Thiên Kim cùng người đàn bà đánh đá chỉ kém một cái Vân Hàn Yên thôi. Vân Hàn Yên, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đạt được vương gia ấn sủng, chính là lâu dài không được, tân nhân đổi người xưa, ngươi cho rằng ngươi có thể buộc trụ vương gia cả đời sao? Vân Y Du tú từ ghế trên đứng lên, từ chỉ vào Vân Hàn Yên cái mũi nói đến quay chung quanh Vân Hàn Yên chuyển nói. Vương gia thân phận là cỡ nào tôn quý, ngươi tưởng cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Vạn không cần nằm mơ. Không có khả năng, ta mẫu thân là cỡ nào tồn quý thân phận, còn là vô pháp ngăn cản cha nạc tiếp. Không chi là vương gia. Vân Hàn Yên thật là không đem Vân Y Dĩ Tú để vào mắt, trước kia mộ khinh nam đối nàng tốt thời điểm, Vân Hàn Yên còn cảm thấy nàng có điểm tính khiêu chiến, hiện tại nàng đã biết được trần tướng, càng là không tiếp cùng chi có liên quan. Nhưng bất đắc dĩ, Vân Y Dĩ Tú luôn là cùng nàng không qua được, hôm nay càng là làm nàng bực bội vạn phần, có thai người vốn là dễ táo dễ giận. Thực hướng chi còn có người ở bên thai một khắc không ngừng nói chuyện. Tay chân đau nhức chỉ dựa vào nhẹ nhàng hoạt động căn bản giảm bớt không được. Vân Hàn Yên đã làm tốt tránh ra chói buộc chuẩn bị. Ngươi biết ngươi dịu dít giống cái gì sao? Vân Hàn Yên liếc nàng liếc mắt một cái, lười nhác mở miệng nói. Nay sáng sớm, bị trước mắt cái này điên nữ nhân đánh thức liền tính, còn bị nàng chuyển vòng mắng. Vân Y dị tú đứng lại bước chân, ừ, thế nhưng xá nói chuyện, ngươi lại không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi ếch đâu Ngươi câm cũng sẽ làm ngươi phiền mở miệng làm ngươi câm miệng, sao nhiều như vậy lời nói, không duyên cớ làm nhân xinh ghét, giống quả đen, ồn ào. Vân Hàng Yên hoặc liền không nói lời nào, hoặc liền tức chết người. Vân Hàng Yên, như thế nào vẫn là như vậy cắn rỡ, ngươi sẽ không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Vân Y Di Tú không nghĩ tới tới rồi hiện tại, Vân Hàng Yên nói chuyện vẫn như cũ là như thế khó nghe, nàng rỗi tay bắt lấy Vân Hàng Yên cổ áo. Vân Hàng Yên lạnh lùng cười, nếu ngươi có gan, đại có thể tới giết ta xem ta rốt cuộc có thể hay không chớp chớp mắt chữ ngươi vân y di tú bị vân hàn yên khí nói không ra lời nhưng là rồi lại nhẹ nhàng cười rộ lên ngươi cùng ngươi cái kia không có ra giáo mẹ để giống nhau a xứng đáng cả đời bị mẫu thân đạp lên dưới lòng bàn chân vân hàn yên mày đột nhiên níu lại nàng liếc xéo vân y di tú giữ tận khuôn mặt vô tâm che giấu trong mắt chán ghét tuy nói vân y di tú nói chỉ là thân thể này mẫu thân chính là nàng như vậy khẩu khí thế nhưng làm vân hàn yên có nói không nên lời khó chịu Hận không thể một trưởng làm nàng vĩnh viễn không thể lại mở miệng nói chuyện. trương miệng lại không nói tiếng người, lưu chữ có cái gì sử dụng đâu. Vân Hàng Yên lạnh lùng cười, thế nhưng nương Vân Y Y Tú bắt lấy nàng cổ áo tay từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Không đợi Vân Y Y Tú phản ứng lại đây, bay lên một chân đem cái này lệnh nhân sinh ghét nữ nhân đá đến phòng góc, tập nát kia duy nhất một phen ghế rửa. Ta không rảnh nghe ngươi tại đây nói hiệu nói vượng, ngươi nếu thật muốn cùng ta tương đối, đưa từ bề ngoài điểm này ngươi đã thua hoàn toàn còn dùng đến tương đối mà khác. Vân Hàn Yên bên hông vẫn luôn cất giấu một phen truy thủ, lúc này vừa lúc cắt đứt này yếu đuối mong manh dây thừng, chơn 140 khác nhau. Thấy Vân Hàn Yên thế, nhưng làm cho chính mình mặt tránh thoát chói buộc, Vân Y Li Tú nhất thời mắt tròn váng, nằm trên mặt đất, ngẩng cổ xem nàng, run run rẩy rẩy chỉ vào nàng nói, "Ngươi, ngươi ngươi như thế nào?" Vân Hàn Yên đánh gã nàng lời nói, "Ngươi đừng dùng này phó sắc mặt nhìn ta, qua xuẩn. Nàng từng bước tới gần Vân Y Tú, trong mắt lộ ra hàn ý thủ đoạn của ta ngươi còn không biết sao? ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này mềm như bông dây thừng có thể vây được chủ ta? Vân Y Di Tú cả người vô cùng đau đớn, đứng dậy không nổi, chỉ có thể thân thể chạy nhanh sau này dịch. nhìn Vân Hàn Yên ánh mắt cũng biến thành hoảng sợ, môi cũng ở run lên, sợ nàng trong tay chủy thủ sẽ chịu chính mình chèo thuyền qua đây. Như thế nào? mới vừa rồi còn như thế thần khí, hiện tại sao héo nhì? Vân Hằng Yên bắt lấy Vân Y Di Tú vá áo, nàng sức lực đại, đem Vân Y Di Tú cấp nửa nhấc lên. Sợ tới mức nàng một cử động cũng không dám. Gia Tĩnh Vương phủ bên này, mạch tích trại người cùng Vương phủ người tụ ở một chỗ thương thảo nên như thế nào bắt được Vân Hàn Yên. Vì Vân Hàn Yên sinh mệnh an toàn, Mộ Khinh Nam đưa ra, trước đem Vân Hàn Yên bị quan cái kia phá miếu cấp vây lên, chờ đợi thời cơ lại nhất cử vọt vào đi. Trong lúc, muốn bạn phần cẩn thận, đừng làm Vân Ý Ly Tú có điều phát hiện, nếu không rút dây động rừng, liền sẽ chọc giận Vân Ý Ly Tú, cấp Vân Hàn Yên mang đến nguy hiểm. Nghe xong Mộ Khinh Nam kế hoạch, Mạch tích chạy người trong nội tâm đều không quá tán đồng, nhưng là không có nói ra. Chỉ có đô Minh nói, bất quá là một cái tiểu nương môn, có thể có cái gì năng lực, chúng ta liền trực tiếp mang binh đi cứu người, dẫn theo đại đao đi, như thế đại trận trượng, ta liền không tin kia tiểu nương môn không sợ hãi. Còn chờ cái gì thời cơ, lãng phí thời gian. Mộ khinh nam lập tức nói, không được, vẫn y tú bó Yên Nhi, nàng đã chỉ uy hiếp khẳng định muốn bắt Yên Nhi làm con tin, chúng ta nếu là bức nàng bức cho cực kỳ. Ai cũng không biết nàng sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động, ta vạn không thể mạo này hiểm. Thanh càng xem xem mộ khinh nam, trong lòng nhưng thật ra khó được mà tán đồng đố manh ý kiến, vẫn y tú bất quá là cái tay chói gà không chặt nhược chất nữ lưu, cấu không thành bao lớn uy hiếp, trực tiếp xông lên đi bắt người, hiệu suất tối cao, còn nhưng miễn trại chủ ăn càng nhiều khổ. Nếu là dựa theo mộ khinh nam kế hoạch, chỉ hoan đến thời gian lâu rồi, trại chủ ngược lại muốn chịu càng nhiều tội, nàng còn mang thai, chịu không nổi lan lộn. Vương ra! Ta cảm thấy đô manh nói đúng, chúng ta liền không cần cùng cái kia điên nữ nhân khách khí, trực tiếp vọt tới phá miếu đi cứu người, lấy chúng ta huynh đệ thân thủ, khẳng định có thể bảo vương phi bình an không có việc gì. Đúng vậy, chúng ta khẳng định có thể làm vương phi bình yên vô sự mà trở về. Mạch tích chạy những người khác sôi nổi phụ hoạn. Tuy rằng này đó tính săn trong lòng, võ công cũng thật là thập phần lợi hại, nhưng là mộ khinh nam vẫn cứ có điều cố kỵ, chẳng sợ chỉ có một chút ít nguy hiểm, hắn cũng không thể mạo. Cho nên hắn vẫn là kiên trì áp dụng chính mình bảo thủ kế hoạch Ta biết Các người cứu vương phi sốt ruột Ta lại làm sao không phải Mộ mô cũng biết các vị huynh đệ thân thủ lợi hại Cùng người động thủ tuyệt đối là không chiếm hạ phong Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau Vương phi ở vân y lý tú trong tay Tùy thời đều khả năng bị thương tổn Chúng ta ngạnh tới là không được Cần thiết phải có tỉ mỉ kế hoạch Mới có thể bảo đảm vương phi vạn vô nhất thất Thanh càng cùng đô manh đám người Vẫn cứ không ủng hộ trong lòng nghĩ. Còn nói ra tĩnh vương gia mang binh đánh giặc, là trưởng quản 10 vạn binh quyền người, không thành muốn làm sự lại là như vậy do dự không quyết đoán, lo trước lo sau, bộ dáng này như thế nào cứu trại chủ. Đô manh nghĩ sao nói vậy nói, vương gia trước sợ sói, sau sợ hổ, còn nói cái gì cứu vương phi. Ta xem vẫn là thôi đi. Đối với đô manh nói, mộ khinh nam cũng không đặt ở trong lòng, chỉ là đến lúc này, vương phủ cùng mạch tích trại hai bên sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Mạch tích trại người đều rất có chính mình chủ kiến. Hơn nữa từ trước đến nay là như thế nào tưởng liền như thế nào làm, đối với mộ khinh nam khuyên bảo căn bản là nghe không vào, vì thế thanh cảng cùng đỗ mánh mấy người nhìn nhau, quyết định chú ý. Thanh cảng nói nói, nếu vương gia không muốn cường công, chúng ta đây chính mình đi, trại chủ chính chúng ta cứu, liền không nhọc động vương gia. Nói, thanh càng cùng đỗ mánh liền lánh mạch tích trại người vọt ra cửa. Mộ khinh nam chơ mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng có chút bực bội, ở chiến trường hành quân đánh giặc khi. Từ trước đến nay đều là hắn tỉ mỉ làm quy hoạch, cấp giới nghiêm khắc chấp hành, hiện giờ này đó mạch tích chạy người chẳng những nghi ngờ hắn quyết đoán, càng là ném đầu liền đi, thật sự là quá xúc động. Như vậy nếu là kinh động vân ý dây tú, đối yên nhi bất lợi phải làm như thế nào cho phải. Suy nghĩ dây lát, mộ khinh nam chạy nhanh đuổi theo, nếu ngăn cản không được những người này, như vậy tùy bọn họ cùng đi, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ yên nhi. Thanh cảng chờ đoàn người khiêng vũ khí hướng ngoài thành phá miếu mà đi. Một đám người đều là sơn phỉ, mỗi người diện mạo cường tráng hung hãn, đi ở trên đường cái cùng đầu đường ác bá dường như, nơi đi đến sợ tới mức quá vãng người đi đường sôi nổi gan sắt đường đường. Phàm Miêu bên này, Vân Hàn Yên cùng Vân Y Y Tú còn ở dây dưa. Vân Y Y Tú nhìn chằm chằm kia đem phiếm hàn quang truy thủ, hoảng sợ rất nhiều, trong lòng lửa giận thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, miệng vỡ liền mắng: "Vân Hàn Yên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám động ta thử xem." Vân Hàn Yên càng thêm tới gần nàng. Cầm trùy thủ ở nàng trước mắt hoảng, động ngươi lại như thế nào? Ta chính là giết ngươi, cũng vẫn là làm theo hảo hảo tồn tại. Ngươi, ngươi ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân đã biết sẽ không bỏ qua ngươi. Vân y dị tú chừng mắt hai chỉ mắt, trong mắt đều phải ra tới. Ngươi cái này đê tiện thứ nữ, dám can đảm lưu hại đích tỷ, thiên địa bất dùng, phụ thân sẽ thân thủ đem ngươi giết. Mặt khác, Vân Hàng Yên đều không thèm để ý, nhưng là nghe thấy Vân y dị tú mắng ra đê tiện hai chữ, Vân Hàng Yên liền nhất thời hỏa đại. Mới vừa rồi đá Vân Ý Ý Tú kia một chân còn chưa đủ hả giận, Nào lên đi liền vứt ra hai cái vang rội cái tát, đánh đến Vân Ý Ý Tú khỏe miệng đổ máu. Ta đề tiện. Thứ nữ lại xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng ngươi có một cái ngăn nắp lượng lệ thân phận liền cao thượng sao? Nói nhắc tới nàng bà vai, đem người ném tới trên mặt đất, một tay để lại nàng bà vai, một tay kia bắt lấy nàng cái ốc, hướng trên mặt đất ấn xuống đi. Trên mặt đất tất cả đều là đen tuyền cho bụi. Vân y dì tú trắng nón mặt thực mau liền trở nên hắc đến nhận không ra bộ dáng. Trong miệng cũng đi vào thật nhiều bùn. Vân y dì tú, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, thật là thú vị, trên đường cái khất cái đều không có ngươi dơ, hiện tại ai càng thêm đê tiện. Vân y dì tú bị đánh hai cái miệng tử, lại bị ném tới trên mặt đất lăn lộn hai hạ, giờ phút này đã là đầu hỗn độn, mắt đầy sao sẹn, ý thức đều mất đi hơn phân nửa. chương 141 Tòng Quân Mộ khinh Nam cùng Thanh Càng chờ đoàn người vô cùng lo lắng mà đuổi tới trên núi, lại vội vàng vọt vào phá miếu khi thấy chính là như vậy một độ ngoài dự đoán mọi người cảnh tượng. Vân Hàng Yên trong tay nắm đem truy thủ, khoan thai ngồi ở thảo đôi, nàng trước mặt nằm xuống một nữ nhân, nàng tóc tán loạn, đen tuyển trên mặt chảy huyết còn có nước mắt, toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, khuôn tròn. Mọi người ngơ ngác mà đem này hết thể nhìn, trời ạ, trại chủ này nơi nào là bị trói người, rõ ràng là trói người kia một cái a, trại chủ. Ngài không có chuyện đi. Thanh càng, búi cưu đám người vội vàng thăm hỏi. Vân Hàng Yên cười nói, ta có thể có cái gì sự? Có việc chính là Vân Y Dê Tú. Mọi người không tỏ ý kiến, nhìn xem kia trên mặt đất bị đánh đến chết khiếp Vân Y Dê Tú liền biết, trại chủ không có ăn nửa phần mệt, trại chủ quả nhiên là nữ chung hào kiệt, bị bắt cóc đều có thể như thế chấn định. Vân Hàng Yên an ủi một chút đại gia, quay đầu lại lại nhìn về phía Vân Y Dê Tú, vốn dĩ nghĩ tới đi lại động nàng hai hạng. Nhưng là đồng nhiên cảm giác được bụng nhỏ chỗ có một trận không khỏe, nghĩ đến có thể là vừa rồi giáo hấn vân y y tú dùng sức quá tàn nhẫn duyên cớ, vân hàng yên lúc này mới không có động, phân phó một bên thanh cảng thanh cảng người đi giúp ta xử lý một chút nữ nhân này. Thanh cảng xem hướng vân ý y tú. Trên mặt lộ ra một bộ chán ghét biểu tình, hỏi, trại chủ, ngài tưởng như thế nào xử lý? Nghe vậy, bối cư cũng thấu lại đây, âm hiểm cười nói, nữ hài từ sao, nhất để ý chính mình dung mạo theo ta thấy. Tốt nhất xử lý biện pháp chính là hủy hoại nàng dung mạo. Vân Hàng yên hai mắt sáng ngời, cảm thấy Búi kêu theo như lời rất tốt, hảo, liền ấn ngươi nói, còn có hủy xong dung lúc sau, ở đem nàng. Vân Hàng yên tiến đến Thanh Cảng bên thai thì thầm vài câu, Thanh Cảng tức khắc hiểu ý, tiến lên nhắc tới Vân Y Dị tú liền đi, Búi Cưu hưng phấn mà theo đi. Thanh Cảng cùng Búi kêu mang theo Vân Y Dị tú ra tới sau, Thanh Cảng đưa cho Búi kêu một phen truy thủ, nói, ngươi đến đây đi. bối Cưu đem truy thủ làm trở về. Điều môi, ta mới không tới đâu, ngươi xem trên mặt nàng dơ hề hề, làm dơ tay của ta làm sao bây giờ. Được rồi, ngươi sợ dơ, ta không sợ. Thanh càng liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận truy thủ, lập tức liền ở vân y y tú cầm chỗ cắt thật dài một đạo ngân, máu tươi chảy ra, đau đến vân y y tú ngao ngào thẳng tê Dám hai họa chúng ta chạy chủ, ngươi liền nên được này báo. đối cưu căm giận như nói, nói, cũng ở vân ý y, y tú trên người đá mấy đá. Lúc này vân y lý tú đã đau đến ra không được thanh âm, hai mắt vừa lật, chóng váng qua đi. chư bỏ khí, hai người mang theo vân y lý tú trở lại trong thành, trước đem vân y lý tú mặt rửa sạch sẽ, sau đó đi vào một cái yên lặng dơ loạn ngõ nhỏ, đem vân y lý tú hướng trên mặt đất một ném, ném đầu đi rồi. Này ngõ nhỏ, là khất cái nơi tụ tập, bình thường sẽ không có người đi lại, vừa đến buổi tối, khất cái liền sẽ tới đây nghỉ trọ. Lúc này đã mau đến hoàng hôn, khất cái nhóm cũng lục tục đã trở lại. Thấy trên mặt đất đảo một cái nũng nịu đại mỹ nhân, nhặt lên tới vừa thấy, tuy rằng cầm có một cái vết máu, nhưng là xem nàng vòng eo tinh tế, da như ngưng trì, một chút cũng không ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan. Chúng khất cái dùng thèm nhỏ dài ánh mắt nhìn vân ý ghê tú, nước miếng đều phải chạy xuống tới. Thanh càng cùng đối cứu đi rồi, mộ khinh nam thực mau liền chạy tới, hắn bước nhanh chiều vân hàn yên đi qua đi, đem nàng nâm dậy tới, từ trên xuống dưới hảo một đốn đánh giá, phát hiện trên người nàng cũng không có vết thương. Lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là không yên tâm, vội vàng hỏi, yên nhi, ngươi như thế nào? Có hay không bị thương? Vẫn y gì tú có hay không thương tổn ngươi? Thấy mộ khinh nam như thế nuôn nóng, vẫn hàn yên tâm lập tức liền mềm, nhưng vẫn là chết sĩ diện, mạnh miệng mà nói, vương ra như thế quan tâm ta làm cái gì? Nói xong quay đầu liền chiều mạch tích chạy mọi người đi qua đi. Mộ khinh nam biết nàng còn ở sinh chính mình khí, lập tức cũng không nóng nảy, chỉ cần yên nhi bình an không có việc gì. Hắn liền cảm thấy mỹ mãn, dù sao về sau có rất nhiều thời gian cùng nàng xin lỗi. Mạch tích chạy người thấy Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam hai vợ chồng son có chuyện muốn nói, toại rất là thức thời mà thối lui đến một bên. Mộ khinh nam đi đến Vân Hàn Yên bên người, ánh mắt ôn nhu mà nhìn Vân Hàn Yên, tiên nhi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Vân Hàn Yên nhướng mày nhìn mộ khinh nam, sai rồi. Nơi nào sai rồi? Mộ khinh nam nói, ta không nên vì bộ đến Vân Y Tú nói mà như vậy đối với người, ta. Ta không phải khí ngươi như thế nào đối ta, ta là khí ngươi gạt ta vân hàng yên một bên nói, một bên nhiệt hốc mắt. Chúng ta là phu thê, ngươi có cái gì sự, không phải hẳn là muốn nói cho ta sao. Chúng ta cùng đi giải quyết sao. Tựa như lần này sự tình, ngươi tưởng từ vân y tú nơi đó bắt được cha ta tạo phản chứng cứ, ngươi có thể nói cho ta à, ta cũng có thể bồi ngươi cùng nhau diễn kịch ta, chính là ngươi lại gạt ta, ngươi có biết hay không, ta thật sự cho rằng ngươi thay lòng đổi dạ, ta cho rằng ngươi không cần ta. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu thương tâm à? Không chờ Vân Hàn Yên đem nói cho hết lời, mộ khinh nam đã lôi kéo Vân Hàn Yên vào trong lòng ngực, đem nàng ôm thật chặt, chút nào không màng cách đó không xa kia một đám hán tử kinh dị ánh mắt. Thực xin lỗi, là ta sai rồi, về sau ta không bao giờ sẽ giấu ngươi bất luận cái gì sự, được không? Mộ khinh nam nhẹ nhàng mà ở Vân Hàn Yên bên tai nói, thanh âm ôn nhu vô cùng, xử Vân Hàn Yên tâm lập tức hòa tan, thế nhưng cảm thấy ngọt ngào. Kỳ thật Ngày đó ở vương phủ phòng chất tuổi nghe thấy mộ khinh nam nói hết thẻ chỉ là giả ý thời điểm. Vân Hàng Yên cũng đã tha thứ mộ khinh nam, chẳng qua trong lòng không qua được đạo khảm này nhi, vẫn luôn bưng mà thôi. Hiện nay mộ khinh nam như vậy nhận sai, nàng như thế nào khả năng còn không mềm lòng. Mộ khinh nam nói, tiên nhi, cùng ta hồi phủ đi thôi, ta một khắc không nghĩ lại làm ngươi rời đi ta. Chúng ta cùng nhau hồi vương phủ đi, được không? Vân Hàng Yên trầm mặc, nàng cũng không nghĩ lại cùng mộ khinh nam tách ra. Nhưng là rời đi mạch tích trại nói, trong trại đông đảo trại dân làm sao bây giờ? Lại như thế nào nói, nàng cùng những người này ở chung như thế lâu thời gian, đã có rất sâu tình nghĩa, liền tính phải đi, cũng đến cho đại gia một công đạo mới được. Mộ khinh nam nhìn ra vân hàng yên băn khoăn, suy tư một lát nói, mạch tích trại người ngươi không cần lo lắng, ta có thể an bài trong trại tráng hán thêm đến trong quân đội mà đi, đến nỗi các cô đường đi vương phủ làm việc có thể, hoặc là làm chút cái gì nghề nghiệp cũng có thể, ta đều sẽ thích đáng giàn xếp hảo. Vân Hàn Yên ngẩng đầu nhìn mộ khinh nam, trong lòng rất cảm động, mộ khinh nam nghĩ đến rất là chú đáo. Bất quá, đến tột cùng là xuống núi vẫn là xung quân, này còn phải tôn trọng trại dân nhóm chính mình ý nguyện. Vì thế, Vân Hàn Yên đem đại gia tụ tập lên, hoan hoan nỗi lòng, cười nói, ta là gia tính Vương Phi, tin tưởng mọi người đều đã biết. Với lễ tới nói, ta làm Vương Phi, hẳn là trở lại Vương Phụ đi, nhưng là cùng đại gia ở chung như thế lâu, lẫn nhau tình nghĩa không cạn, ta cũng không muốn như vậy rời đi, bỏ xuống chư vị mặc kệ. Gia Tĩnh Vương đề nghị, chúng ta trong trại người, có muốn đi toàn quân, hoặc là muốn làm cái gì nghề nghiệp, hắn có thể thích đáng an bài. Ta nghĩ nghĩ, hẳn là cùng các ngươi thương lượng thương lượng, nhìn xem đại gia ý kiến. Vân Hàn Yên mà nói, nàng là đã xa không dưới mạch tích trại, lại không nghĩ cùng mộ khinh nam chia lìa chính là hai người chỉ có thể lấy thứ nhất, nàng không biết nên như thế nào lựa chọn. chương 142 hồi vương phủ, mọi người nghe xong không cấm thương cảm, bọn họ cũng nhìn ra trại chủ đầy mặt mây đen. Tất nhiên là tại tải hưu khó xử. Trong khoảng thời gian ngắn, trại dân nhóm đều trầm mặc, trong lòng cũng là ở dối rắm Làm trại chủ lưu lại đi, liền chia rẽ nhân ra phu thê, làm trại chủ trở về đi, cái này sơn trại liền tan, bọn họ cũng liên tiếp. Trải qua một ngày một đêm do dự, hôm sau, mọi người đều đã làm tốt lựa chọn. Thanh Càng nói nói, trại chủ, người cùng vương ra phu thê tình thâm, hiện giờ lại có thai, lý nên hồi vương phủ đi tinh dưỡng. Búi Cưu cũng nói, đúng vậy trại chủ. Tuy rằng người rời đi mạch tích trại, nhưng là người nếu nguyện ý, tùy thời có thể trở về nhìn xem, trại tử tan, tình nghĩa sẽ không tán. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Vân Hàn Yên nhìn đông đảo huynh đệ như thế vì chính mình suy nghĩ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong lòng rẽ rùa một phen, Trung Hạ quyết tâm hồi vương phủ. Mạch tích trại trại dân nhóm cũng tuyển hảo chính mình nơi đi. Chủ yếu chia làm hai bộ phận. Trong đó một bộ phận người, lấy đồ manh cầm đầu, chuẩn bị đi toàn quân, dục bảo vệ quốc gia thành lập một đời công danh. trong trại rất nhiều nữ tử, tựa như Vân Hàn Yên giống nhau, đồng dạng là võ nghệ cao cường, lòng dạ thiên hạ, cân quắc không nhường Tu Mi, nguyện ý đi theo các nam nhân cùng đi toàn quân. một khác bộ phận người, tắc lựa chọn lưu tại mạch tích trại, lấy thanh càng cùng đối cưu câm đầu. Vân Hàn Yên tuy rằng cho rằng tổng quân sẽ là càng tốt đường ra, nhưng là tôn trọng đại gia quyết định, không có nhiều lời cái gì, mà thường mua sinh, làm một cái đại phu, vẫn luôn hy vọng có thể có một nhà chính mình y lì quán mở cửa vì bá tánh chữa bệnh, tế thế cứu nhân, lần này xem như toàn chính mình tâm nguyện, đi vào trong thành, đem giả đến nguyên lai like kia gian hiệu thuốc bản xung dưới, khai ra y liễu quán. Mộ Khinh nam tự mình tiếp Vân Hàn Yên hồi vương phủ, dọc theo đường đi cười chính là lụa đỏ chuỗi ngọc cái đỉnh xe kín nguy, thập phần chọc người trong mắt, hấp dẫn không ít bá tánh chú mục. Vân Hàn Yên rửa vào Mộ Khinh nam trên vai, cười nói, này không khỏi cũng quá cao điệu một ít đi. Cao điệu xảy ra chuyện gì? Đường đường ra Tĩnh Vương phi đi ra ngoài, nên như thế cao điệu. Mộ khinh nam trong lòng chính là thỏa mãn, hận không thể làm khắp thiên hạ người đều biết Vân Hàng Yên trở lại chính mình bên người. Hồi phủ sau, mộ khinh nam phân phó ly ca cùng sứ men xanh hai người hầu hạ Vân Hàng Yên nghỉ tạm, chính mình tắc tiến cung đi diện thánh. Hoàng đế biết được con dâu trở về vương phủ, vui mừng khôn xiết, nhịn không được khen mộ khinh nam hai câu, có thể đem chấm con dâu hống trở về, nhưng tính ngươi còn có chút bản lĩnh. Mộ khinh nam chỉ là nhấp môi cười, tâm nói. Ngươi là tưởng nói ta có thể đem ngươi hoàng tôn mang về tới, còn có chút bản lĩnh đi. Phu hoàng, mạch tích chạy những cái đó chạy dân, ở yên nhi khuyên bảo dưới đều tỏ vẻ nguyện ý đi bộ đội, nhi thần đã làm chủ, đưa bọn họ thu vào quân doanh. Hoàng đế càng là vui mừng, trong lòng âm thầm đem vân hàng yên khen một khen, không cấm đối nàng nhiều ra vài phần thưởng thức. Hảo, hảo à, trong cái này con dâu thật là không có chọn sai, nam nhi, ngày mai ngươi mang theo con dâu tiến cung tới tụ một tụ đi. Nàng khuyên bảo Sơn Phỉ đi bộ đội, chính là công lớn một kiện, chấm phải hảo hảo ngợi khen. Là, mộ khinh nam chắp tay vì lễ, như thế, nhi thần liền cáo lui trước. Vân Hàn Yên thật vất vả đã trở lại, mộ khinh nam chỉ nghĩ nhanh lên trở về, vì thế liền trước lòng bàn chân sinh phong giống nhau, từ hoàng cung hồi vương phủ, thế nhưng chỉ dùng ngày thường một nửa thời gian. ngày hôm sau, mộ khinh nam quả nhiên mang theo Vân Hàn Yên tiến cung. Dọc theo đường đi, mộ khinh nam đều đỡ Vân Hàn Yên. Mau đến điện tiền khi. Vân Hàn Yên tưởng đẩy ra mộ khinh nam tay, ta lúc này mới mấy tháng à, không cần người đỡ, làm người nhìn không tốt. Mộ khinh nam lại không để bụng, thấp giọng nói, ta đỡ ta chính mình thê tử, có cái gì không tốt. Vân Hàn Yên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại vui dạo dực, cũng liền không nói cái gì. Hai vợ chồng cầm tay tiến điện, hoàng đế thân xuyên một bộ long bảo đã ngồi ở điện phủ phía trên có trong chốc lát. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, con dâu tham kiến phụ hoàng, thấy điện tiền hai người. Hoàng đế cười đến mắt đều mị thành một cái phủng, dơ tay hiển từ nói, Miễn lễ. Lại chiêu các cung nhân phân phó, người tới A, ban ngồi. Vân Hàng Yên cùng mộ khinh nam biết hoàng đế là xem ở chưa sinh ra tiểu hoàng tôn mặt mũi thượng, cho nên đối Vân Hàng Yên đặc biệt ưu đãi, vì thế cũng không khách khí, liền thong dong ngồi xuống. Hoàng đế nhìn về phía Vân Hàng Yên, con dâu khuyên bảo Sơn phỉ tổng quân sự tình, nam nhi đều cùng chấm rằng qua, ngươi làm thực hảo, chấm hôm nay đặc triệu ngươi tiến cung tới, chính là muốn ra thử ngươi cùng chấm nói nói, ngươi muốn cái gì thưởng? Vân Hàn Yên hơi hơi mỉm cười, thông dong mà nhìn hoàng đế, đây đều là con dâu nên làm, không nên thảo thưởng. Nghe vậy, hoàng đế lại ở trong lòng yên lặng mà khen ngợi Vân Hàn Yên một phen, vui vẻ cười nói, thật là cái hảo hài tử. Hoàng đế sai người truyền thượng rượu trái cây điểm tâm cùng cơm trưa, nói muốn cùng Vân Hàn Yên cùng Mộ Khinh Nam hai vợ chồng cùng dùng đỡ. Mộ Khinh Nam có phải hay không cấp Vân Hàn Yên đổ nước gấp đồ ăn, cũng chưa lo lắng chính mình ăn, hoàng đế yên lặng mà nhìn trên mặt tre kín hiền từ tươi cười không khí thập phần hòa hợp vân hàng yên nhìn mộ khinh nam lại cảm thấy hắn giống như thất thần tựa hồ muốn nói lại thôi nghĩ nghĩ trong lòng hiểu rõ hẳn là mộ khinh nam ở băn khoăn hay không muốn đem vân tần giao tạo phản sự tình nói cho hoàng đế vân hàng yên nhấp một miệng trà ngồi ngay ngắn nhìn về phía hoàng đế phụ hoàng có một chuyện con dâu muốn hướng ngài bẩm báo hoàng đế nghi hoặc chỉ nghe được vân hàng yên nói là về con dâu phụ thân vân tần giao dự mưu tạo phản một chuyện Nghe được tạo phản hai chữ, hoàng đế trên mặt tươi cười cứng lại, tùy theo mà đến chính là khiếp sợ. Vân Tần Giao tạo phản. Hắn như thế nào không nghe nói qua. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn yên liếc mắt một cái, thấy nàng hướng chính mình mỉm cười gật đầu, liền móc ra trên tay nắm giữ chứng cứ, đưa cho hoàng đế, phụ hoàng, đây là nhi thần gần đoạn thời gian siêu tập đến sở hữu chứng cứ, nơi này ký lục Vân Tần Giao cùng nước láng giềng lui tới, còn có cùng nước láng giềng xứ đoàn ký xuống điều ước, ngài thỉnh xem qua. Hoàng đế mở ra vừa thấy, chợt thay đổi sắc mặt. Cái này Vân Tần Giao, thế nhưng thật sự muốn mưu đồ bí mật tạo phản, quá đáng giận. Nếu không phải hiện tại trước có phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Vân Hàng Yên du mắt nói, con dâu còn nhớ rõ, ở trong phủ chưa từng xuất ra khi, cha thường xuyên cũng sẽ đêm không về ngủ, có khi thậm chí là vài thiên, ngày xưa đều chỉ coi như hắn nội, chưa từng để ở trong lòng, hiện tại nghĩ đến câu nói kế tiếp không cần phải nói ra tới, khẳng định là vội vàng đi thương thảo tạo phản việc. Hoàng đế sắc mặt thật không đẹp. Hắn muốn định đương trường báng nổi, nhưng là ngại với Vân Hàn Yên ở đây, không hảo tức giận. Vân Tần Giao là Vân Tần Giao nữ nhi, lại có thể đại nghĩa diệt thân, chính miệng đem Vân Tần Giao tạo phản việc nói ra, cỡ nào thâm minh đại nghĩa hài tử. Hắn tuy là hoàng đế, khá vậy không thể tùy ý trước mặt người khác phát giận, như vậy chỉ sợ sẽ rét lạnh Vân Hàn Yên tâm. Cho nên hoàng đế nỗ lực khắc chế lửa giận, sau một lúc lâu mới khôi phục thần sắc, con dâu có thể đem chính mình phụ thân ác hành tố giác ra tới. Này phân thâm minh đại nghĩa, đáng giá khen ngợi. Nam nhi có thể cưới đến ngươi, là hắn phúc phận, là chúng ta hoàng thất phúc phận nột. Phu hoàng quá khen, gả cho vương gia cũng là con dâu phúc phận Vân Hàn Yên nhợt nhạt cười, phụ thân làm trong triều đại thần, lại cùng nước láng giềng cấu kết, ý đồ mưu phản, đây là tội lớn, con dâu vốn không nên bao che. Hoàng đế loát loát dâu, vẻ mặt vui mừng. Mộ Khinh Nam nghiêng đầu nhìn Vân Hàn Yên, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, phu hoàng nói không sai, đời này có thể cưới đến Yên Nhi thực sự là hắn phúc phận. Chương 143 lại hồi Vân phủ. Biết được Vân Tần giao dự mưu tạo phản một chuyện lúc sau, hoàng đế vẫn luôn đầy bụng tâm sự, mà Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên cũng các có các tâm tư, cho nên kế tiếp thời gian, cơ bản đều trầm mặc, một hồi loại nhỏ ra yến thực mau liền tan đi. Nhân chứng cứ vô cùng xác thực, Vân Tần giao tạo phản sự tình đã là ván đã đóng thuyền, căn bản không cần phải lại làm điều tra hoặc là đề ra nghi vấn, hoàng đế quyết định ít ngày nữa liền hạ chỉ kê biên tài sản Vân gia bất quá ở kia phía trước vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Từ hoàng cung ra tới, nguyên bản là chuẩn bị thừa xe ngựa trở về, nhưng là Vân Hàng Yên bỗng nhiên muốn chạy vừa đi, Mộ Khinh Nam chú ý tới nàng mặt mày bên trong tựa hồ có chứa vài phần phiền muộn, trong lòng biết nàng trùng quy vẫn là bởi vì Vân gia tướng muốn hủy diệt mà có chút cảm khái, vì thế liền cũng theo nàng, hai người cùng nhau đi bộ hồi phủ. Mộ Khinh Nam đỡ Vân Hàng Yên, âm thầm ngăn trở hồi lâu nữ, cuối cùng mở miệng, "Tiên nhi, Vân gia dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ." Ngươi, Vân Hàng Yên liếc ngưỡng mộ nhẹ nam, nhẹ nhàng cười. Ngươi yên tâm, ta cũng không có bởi vì Vân gia sắp phải bị xét nhà mà thương tâm. Ta tuy họ Vân, chính là Vân gia những người đó, không có một cái đem ta trở thành Vân gia nhân, cho nên vô đối bọn họ. Nhưng nói là một chút cảm tình đáng nói, mặc kệ tương lai bọn họ kết cục như thế nào, đều ảnh hưởng không được tâm tình của ta. Chỉ là, ta chỉ là cảm thấy bọn họ thực thật đáng buồn mà thôi. Có lẽ là bởi vì có thai duyên cớ, gần đây so trước kia muốn cảm tính một ít. Đối sinh mệnh cũng nhiều vài phần quý trọng, cho nên sẽ có như vậy cảm giác. Đã từng phong cảnh vô hạn vân ra, một sớm hủy diệt, chung quy là thật đáng buồn. Mộ Khinh Nam nhẹ nhàng nắm lấy Vân Hàn Yên tay, ánh mắt ôn nhu đến như là một dòng thủy, "Tiên nhi, không cần tưởng ngày đó, chờ chuyện này qua đi, ngươi qua đi sở chịu ủy khuất cũng liền tùy theo mà đi, từ đây, ngươi sinh mệnh chỉ có hạnh phúc yên vui, không bao giờ sẽ có ủy khuất cùng bi thương." Vân Hàn Yên gật gật đầu, Mộ Khinh Nam lòng bàn tay độ ấm từ bàn tay truyền đến đáy lòng. Ấm áp, làm Vân Hàn Yên cảm thấy thực an tâm. Hai người lại đi rồi hai bước, Vân Hàn Yên nói, Ngày mai, ta tưởng hồi một chuyến tướng quân phủ. Mộ khinh nam gật đầu, Vân ra dù sao cũng là Vân Hàn Yên sinh sống mười mấy năm địa phương, quá không được mấy ngày liền phải bị sao, nàng lại cuối cùng trở về nhìn xem, cũng là tình lý bên trong. Hảo, ngày mai ta bồi ngươi một đạo trở về đi. Vân Hàn Yên lắc đầu, không, ngươi gần nhất sự vội, không cần vì ta phân tâm, ta liền một người trở về nhìn xem. Làm Ly Ca cùng sứ men xanh bồi là được. Do dự một lát, mộ khinh nam đáp ứng. Vân Hàng Yên làm việc từ trước đến nay đều có trường mực, mọi việc có chính mình đạo lý, nàng không cho chính mình bồi, tất nhiên là có nàng đạo lý, Huống hồ ngày gần đây trong quân vội vô cùng, hắn đến nhiều đi quân doanh đi lại đi lại. Có Ly Ca cùng thanh toàn hai người tương bồi, hắn cũng yên tâm. Sáng sớm hôm sau, mộ khinh nam liền đi ra cửa, Vân Hàng Yên ăn qua cơm sáng, cũng thừa xe ngựa đi tướng quân phủ. Tướng quân phủ cái này địa phương. Vân Hàng Yên đã thật lâu không có đã trở lại, nàng đối nơi này không có cái gì cảm tình, cho nên xuất ra sau, cơ bản không thế nào đặt chân nơi này. Vào cửa sau, nhìn thấy người đầu tiên là Lưu Thị. Lưu Thị thân xuyên một thân hoa phục, đầy mặt giả cười, một bên làm bộ làm tịch mà chiều Vân Hàng Yên đi tới, một bên lại sâu xa cổ hướng cửa xem. Nha, Vương Phi như thế nào đã trở lại? Như thế nào, Vương ra không có một đạo tới sao? Vân Hàng Yên nhàn nhạt cười, trong lòng thực minh bạch Lưu Thị suy nghĩ chút cái gì? Vương gia công việc bận rộn, chịu không ra thật tới, cho nên ta liền một người đã trở lại. Lưu thị gật gật đầu, trên mặt lại rõ ràng lộ ra hồ nghi biểu tình. Mấy ngày trước đây nghe nói, gia tĩnh vương rất cao điều mà đem vân hàn yên tiếp trở về vương phủ, nàng còn tức giận đến ăn ít vài bữa cơm. Nàng cho rằng gia tĩnh vương còn theo trước giống nhau đối vân hàn yên khang khang một mực, hiện giờ xem ra đều không phải là như thế à? Có thể là phía trước vân hàn yên trốn đi sự tình trung quy là cho hai người tạo thành ngăn cách. Cứ như vậy thì tốt rồi, chỉ cần Vân Hàng Yên cùng ra tĩnh Vương chi Gian có vết rách, nàng nữ nhi liền còn có cơ hội. Nga, phải không? Vương gia thật sự vội đến liền một ngày thời gian đều chịu không ra. Vân Hàng Yên như mày, cười như không cười mà nhìn Lưu Thị, ngươi tưởng nói cái gì? Lưu Thị xoa xoa Thái Dương, sán lạn mà cười nói, không có gì, chẳng qua cảm thấy ngươi có mang hồi phủ, Vương gia đều không cùng đi, xem ra ngươi cùng Vương gia cảm tình, cũng đều không phải là ngoại giới chứng kiến đến như vậy hòa thuận đi. Nếu là ngày thường, nghe thấy Lưu Thị đối chính mình như vậy châm trọng, nàng nhất định sẽ hung hăng mà đánh trả nàng, nhưng là giờ phút này, tưởng tượng đến Lưu Thị cũng phong cảnh không được mấy ngày rồi, Vân Hàng Yên liền áp xuống lửa giận, chỉ coi như là không có nghe thấy. Nhưng là, nàng không muốn cùng Lưu Thị dây dưa, Lưu Thị lại không chịu buông tay. Lưu Thị theo kịp, tiếp tục nói, ta nghe nói, ngươi phía trước trốn đi vương phủ, là bởi vì vương ra ngược lại đãi tú nhi hảo, ngươi trong lòng ghen ghét khí bất quá, như thế nào hiện tại có nghị thông suốt phải về tới đâu? Vân Hàng Yên dừng lại bước chân, nhìn không được mắt trợn trắng, thật muốn nói cho Lưu Thị. phía trước mộ khinh Nam đối Vân Y Tú Hảo đều là diễn kịch tới, cùng với Vân Y Tú hiện tại thảm trạng, ta tưởng trở về liền trở về, còn cần hướng ngươi công đạo sao? Ngươi Lưu Thị số mặt, một bộ phẫn nộ bộ dáng. Vân Hàng Yên, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là vương phi liền cao nhân nhất đẳng, tại đây tướng quân phủ, ta là trưởng bối, ngươi như thế nào đều là văn bối, đối ta cơ bản tôn trọng vẫn là phải có vân hàng yên cười nhạo một tiếng tôn trọng là lẫn nhau ngươi đem ta đường ván bối nhìn sao ở ngươi trong mắt ta bất quá là cái cái đinh trong mắt ngươi hận không thể ta chết đâu giống ngươi người như vậy ta còn tôn trọng ta không phải điên rồi sao nghe vậy lưu thị tức giận đến sắc mặt trướng tím muốn động thủ cấp vân hàng yên một chút giao hấn chính là tưởng tượng đến nàng duỗi tay lập tức liền nuốt nuốt nước miếng đánh mất cái này ý niệm lúc này vân tần giao từ hoa viên đường mòn bên kia lại đây trên mặt biểu tình trước sau như một bình đạm Thấy Vân Hàn Yên liền phản phất là thấy một cái quá vãng người xa lạ giống nhau. Vân Hàn Yên tượng trưng tính mà không người hành lễ, phụ thân. Vân Tần Giao gật gật đầu, ánh mắt lánh đạm mà nhìn về phía Vân Hàn Yên, trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì cảm xúc, đã trở lại. Đối với Vân Tần Giao thái độ, Vân Hàn Yên đã sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có cái gì cảm giác. Vân Hàn Yên túi đầu, nói, đúng vậy, nữ nhi nghĩ hồi lâu chưa từng hồi tướng quân phủ, cho nên trở về nhìn xem. Trong lòng nói chính là, ngày mai toàn bộ tướng quân phủ liền phải bị sao, từ đây không còn nữa tồn tại, ta trở về xem này cuối cùng liếc mắt một cái. Vân Hàng Yên không cấm ngẩn đầu nhìn về phía Vân Tần Giao, ở hắn nhìn như bình tĩnh không gợn sóng mắt, nàng thấy giã tâm cùng mong đợi, từ trước chính mình chưa bao giờ từng chú ý tới, người này thế nhưng dắp tâm hại người. ân Đã trở lại liền ăn qua cơm chưa lại đi đi. Vân Tần Giao đem ánh mắt từ Vân Hàng Yên trên người rời đi, nhấc chân liền hướng sân bên ngoài đi. là Vân Hàng Yên nhìn chăm chú vào Vân Tần Giao đi xa bóng dáng, trong lòng cái loại này thật đáng buồn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Vân Tần Giao cũng coi như được với là một thế hệ lương tướng, buồn có thể ở trong chiều vẻ vang cả đời, lại cố tình muốn tự tìm tự lộ, thật đáng buồn cũng đáng tiếc. chương 144 Vân gia hủy diệt. Vân Tần Giao rời đi sau, lưu thị trừng mắt nhìn Vân Hàng Yên liếc mắt một cái, cũng đi rồi. Vân Hàng Yên đi phía trước chính mình cư trú sân đi rồi một vòng, phát hiện hồi lâu chưa trở về. Nơi này đã cơ hồ tìm không được ngày xưa chính mình sinh hoạt quá dấu vết, trong lòng không cấm xúc động, từ đây, nàng cùng này tướng quân phủ liền không còn có liên quan. Vân Hàn Yên cũng không có lưu lại ăn cơm trưa, đi rồi một vòng liền trở về vương phủ. Lúc gần đi, Vân Hàn Yên cùng Ly Ca còn có sứ men xanh đều trở về nhìn nhìn, cũng không không tha, cũng không quay đầu lại mà lý củ. Sáng sớm hôm sau, một đại sóng ngự lâm quân động tác nhất trí mà sông vào Vân ra, đem Vân trong nhà trong ngoài bên ngoài cái chật như nêm tối trong phủ mặt, bọn hạ nhân bởi vì nhìn thấy như thế đại trận trưởng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tiêu sợ hãi liên tục, vốn nên thanh tĩnh sáng sớm, lập tức trở nên gà bay chó sủa. vân tần giao còn không có biết rõ ràng trạng hướng, bị tiếng ồn nào bừng tỉnh, nổi giận đùng đùng mà ra tới, thấy chính mình trong phủ vây mãn ngự lâm quân, mỗi người khủng hoảng. đối với kia dẫn dắt ngự lâm quân đầu lĩnh chính là một đốn phát huy. lâm tướng quân, ngươi đây là cái gì ý tứ? sáng sớm mang như thế nhiều người tới ta trong phủ, đây là muốn làm cái gì? Lâm tướng quân ngoài cười nhưng trong không cười mà chắp tay, thật là xin lỗi vân tướng quân, hôm nay ta là mang theo thánh dụ tới. Kỳ thật vừa rồi thấy là ngự lâm quân, vân tần giao liền biết sự tình không ổn, lúc này nghe được thánh dụ hai chữ, càng thêm minh bạch, chỉ sợ là chính mình chuẩn bị cái kia sự để lộ tiếng gió, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn, nhưng là mặt ngoài như cũ nhất phái chấn tĩnh, vẫn duy trì ngày xưa đại tướng quân uy nghiêm. Liền tính là mang theo thánh dụ, người nói không thể như thế đạp hư tà vân phủ đi. Ngươi cũng quá không đem người để vào mắt. Vân Tần giao chức quan cao, ngày thường trong triều quan viên đều bị lễ nhượng hắn ba phần, tự nhiên cũng liền cổ vũ hắn khí thế. Dần ra, hắn liền đem loại này lễ nhượng trở thành đương nhiên. Không nghĩ tới người khác lễ nhượng hắn, kia đều là xem ở bệ hạ trọng dụng hắn phần thượng. Hiện giờ bệ hạ đều phải kê biên tài sản vân phủ, người khác nào sẽ lại đem hắn xem ở trong mắt? Lâm tướng quân buồn cười mà nhìn Vân Tần giao. Vân tướng quân, ngươi đều sắp trở thành tù nhân, ta còn tội gì muốn đem ngươi để vào mắt? Nghe vậy, Vân Tần Giao kiên nghị thân hình nhịn không được run rẩy một chút, sắc mặt trở nên xanh mét. Lâm Tướng quân lấy ra Minh Hoàng Thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc: "Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu rằng: Vân Tần Giao cấu kết biệt quốc, nhu đồ bí mật tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực, tội kế hoạch lớn chu, thả mãn môn sao chẳng. Khâm thử. Vân Tần Giao thân hình loạng lên, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, giống như mất hồn giống nhau, lời nói đều nói không nên lời. Thẳng đến có người tới túm hắn, mới đột nhiên thanh tỉnh, la lớn: "Hoa a!" Ta không, có mưu đồ bí mật tạo phản, ta là hoan uổng, ta muốn gặp hoàng thượng." Lâm tướng quân chiều hắn đầu đi một cái tiếc hận ánh mắt, nói: "Hoàng thượng ngươi chỉ sợ là tạm thời không thấy được, ngươi hoan tỉnh liền đi thiên lao khiếu lại đi." Dứt lời, bàn tay vung lên, mấy cái tuổi trẻ lực tráng ngự Lâm quân áp Vân Tần Giao liền đi, Vân Tần Dao muốn dãy rủa, nhưng hắn hiện tại hai chân nhũn ra, liền nhấc chân đều là vấn đề. Lưu thị thấy vậy tình cảnh đã sợ tới mức choáng váng qua đi, bị Vân Lâm quân nhặt lên tới, cùng Vân Tần Dao cùng nhau mang đi. Trong phủ những người khác, thì như nói nha hoàn, gia đình chờ cũng toàn bộ bị mang đi, lưu đẩy lưu đẩy, bán đi bán đi. Ngắn ngủn bất quá mấy cái canh giờ, phong cảnh nhất thời vân phủ, bị lục soát cái không. Tướng quân phủ bị xét nhà tin tức, giống cuồng phong giống nhau mấy cái canh giờ trong vòng liền thổi quét toàn bộ kinh thành, đã từng mỗi người khen ngợi vân tướng quân hiện giờ trở thành tù nhân, chấn động kinh thành, việc này trở thành toàn xương bá tánh sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Nhân vân tần giao mưu đồ bí mật tạo phản bị phán chính là mãn môn sao trảm, cho nên cùng gia Vân Gia Vân Hàn Yên cùng Vân Y Lý Tú tỷ muội cũng đã chịu liên lụy, lý nên cùng bị trảm, nhưng là Vân Tần giao tạo phản việc chính là Vân Hàn Yên thân thủ tố giác, bởi vậy hoàng thượng nghiệm này thâm minh đại nghĩa, xem như ưu khuyết điểm tương để, liền không hề truy cứu. Nhưng mà, Vân Y Lý Tú liền không có như vậy may mắn, kê biên tài sản Vân phủ lúc sau, Lâm tướng quân liền mang theo một bộ phận ngự lâm quân thực mau lại đi tới gia Tĩnh Vương phủ, công bố muốn tróc nạ Vân Y Lý Tú. Lúc này, Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên đang ở trong phủ dùng cơm trưa. Lâm tướng quân hướng tới Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên chắp tay vì lễ, mặt tướng tham kiến vương gia, vương phi. Vân Hàn Yên lẳng lặng mà ngồi, không nói gì, Mộ Khinh Nam đứng dậy nói, "Lâm tướng quân chính là tới bắt bổn vương tú phu nhân." Lâm tướng quân hơi hơi cúi đầu, thành khẩn nói, "Là, dựa theo bệ hạ ý chỉ, vương gia mãn môn sao chẳng, tú phu nhân cũng hẳn là muốn chấp nã. Mộ Khinh Nam đầy mặt nghiêm túc, giả bộ một bộ không vui biểu tình. Hắn không để bụng Vân Y Lý Tú, nhưng ngoại giới cũng không biết được, hủng hộ Vân Y Lý Tú dù sao cũng là hắn chấp phi, nàng phải bị bắt đi trị tội, hắn tổng không thể biểu hiện thật sự vui vẻ. Lâm tướng quân đã tới chậm, Tú Phu Nhân đã chạy án, hiện giờ chính là buồn vương cũng không biết nàng ở nơi nào. Lâm tướng quân triều mộ khinh nam đầu đi hoài nghi ánh mắt, hắn cũng không biết Vân Hàn Yên cùng Vân Y Lý Tú đối địch quan hệ, nghĩ thầm, này Vân Y Lý Tú không phải là bị vương gia vương phi cấp thẩn nấp rồi đi. Rốt cuộc Vương Phi cùng Tú Phu nhân chính là tỉ Muội, nói đến cùng là người một nhà, sẽ không nhẫn tâm nhìn Muội Muội đi tìm chết. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, Vân Tần Giao tạo phản việc, vốn chính là Vương Phi chính miệng tố giác, nàng đã liền toàn bộ tướng quân phủ đều bỏ xuống, như thế nào khả năng sẽ xá không dưới một cái cùng cha khác mẹ Muội Muội? Tư cập này, lâm tướng quân triệt hồi hoài nghi ý niệm, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, do dự dây lát, nói... Không biết vương gia có không dung mặt tướng phái người đem Quý phủ lục soát một lục soát, mặt tướng trở về cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Sự tình quan trọng đại, chỉ dựa vào Mộ Khinh Nam một câu vô pháp cấp ngoại giới thuyết phục lực, vẫn là đến siêu tầm quá mới được. Mộ Khinh Nam cũng thực minh bạch, vì thế rất hào phóng mà nói, xin cứ tự nhiên. Ước chừng qua nửa nén hương công phu, phái đi siêu tầm người trở về bẩm báo siêu tầm không có kết quả, Lâm tướng quân bồi lễ nạp thái, mang theo người rời đi. Mộ Khinh Nam quay đầu lại xem Vân Hàn yên thấy nàng thần sắc vô dị, hoàn toàn an tâm. Vân gia mãn muôn sao trảm, đây là hoành động kinh thành thậm chí cả nước đại sự, bởi vậy, làm đại nghĩa diệt thân Vân Tần giao nữ nhi, Vân Hàn Yên cũng đi theo nổi danh một hồi. Ở hoàng đế trong mắt, Vân Hàn Yên là vạch trần có công công thần, chính là ở ba tánh trong mắt, lại không hẳn vậy. Đối với Vân Hàn Yên cách làm, dân gian có hai loại cái nhìn. Có người cho rằng Vân Hàn Yên không làm việc thiên tư, đại nghĩa diệt thân chính là khó được thâm minh đại nghĩa cử chỉ. Nhưng có người cho rằng Vân Hàng Yên làm vân tần giao thân sinh nữ nhi, thế nhưng thân thủ đem phụ thân cùng nhà mẹ để người đẩy thượng tử lộ, là cái xả hiết tâm địa nữ nhân. Ở vân gia bị kê biên tài sản lúc sau nửa cái tháng sau, chuyện này đều là các bá tánh nói chuyện phiếm khi để tài nóng nhất. chương 145 trừ tịch ra ngoài. Ngày này, Ly Ca cùng Sứ Men xanh ra cửa một chuyến, khi trở về, hai người sắc mặt đều xanh mét, giống như là cùng người trải qua giá dường như. Sứ Men xanh ném ra Ly Ca tay, cả giận nói, Ly Ca. Ngươi làm gì ngăn đón ta à, mới vừa rồi ngươi nên làm ta ra tay đem những cái đó nói hiệu nói vượn ra hỏa cấp đánh đến bò không đứng dậy, xem bọn họ còn nói không đạo nhân giải ngắn, mấy cái đại nam nhân, cùng bà ba hoa dường như. Ly ca chạy nhanh ngăn lại sứ men xanh, đem thanh âm để thấp, Sứ men xanh, ngươi nhưng nói nhỏ thôi nhi đi, muốn cho tiểu thư nghe được bên ngoài những cái đó khó nghe nói có phải hay không. Ngay vậy, sứ men xanh lập tức ngậm miệng, Ly ca nói đúng, tiểu thư hiện tại có mang. Vạn không thể nghe được những cái đó làm giận nói. Hai người hoan hoan thần sắc, xoay người chuẩn bị vào nhà, không ngờ Vân Hàn Yên liền đứng ở mặt sau, sợ tới mức hai người sửng sốt. Ly ca dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng cười nói, Tiểu thư, ngươi như thế nào ra tới? Vân Hàn Yên khẽ mỉm cười, hôm nay thời tiết tình hảo, ta ra tới phơi phơi nắng, không ngờ vừa mới ra cửa, liền nghe thấy các ngươi hai cái ở chỗ này xảo, xảy ra chuyện gì? Sứ men xanh chuyển chuyển nhãn hạt châu, vội nói, Không có gì sự, nô tỳ cùng Ly ca mới vừa rồi đi ra ngoài náo loạn chút không thoải mái mà thôi, hiện tại giải thích thế nào, tiểu thư không cần lo lắng. Ly ca liên tục gật đầu, đúng vậy, tiểu thư, không có gì sự. Vân Hàng Yên thở dài, lắc đầu nói, các ngươi à, cũng đừng gạt ta, bên ngoài những cái đó nói ta không tốt lời nói, ta đều biết. Ly ca cùng xứ men xanh hai người tức khắc trở mặt, theo sau lại cam giận nhiên. Tiểu thư, những người đó đều là nói bậy, bọn họ cái gì cũng không biết. Bọn họ chỉ biết ngươi tố giác tướng quân tạo phản một chuyện, lại không biết từ trước ở tướng quân phủ ngươi sở chịu những cái đó thống khổ, bọn họ bằng cái gì như vậy nói ngươi. Ly ca càng nói càng kích động, nhỏ gầy cánh tay đều ở run run. Vân Hàn Yên cười, ngược lại an ủi Ly ca, này có cái gì hảo sinh khí? Bất quá là đều là một ít không liên quan người thôi, tội gì đi quản bọn họ như thế nào bình luận. Ly ca cùng sứ men xanh giật mình mà nhìn Vân Hàng Yên, làm những người đó thảo luận đối tượng nàng thế nhưng một chút đều không thèm để ý sao? chính là tiểu thư, bọn họ nói chuyện thật sự là quá khó nghe. Ta, hảo vân hàn yên để lại hai người bả vai, cười nói, khó nghe lần tới liền không cần nghe sao? Ngày mai chính là trừ tịch, buổi tối ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, giải sầu được không? hai cái nha đầu nỗi lòng khó bình, nhưng là thấy vân hàn yên như thế thoải mái, không muốn hỏng rồi nàng hứng thú, cuối cùng vẫn là giãn ra mày, không hề nhắc tới những cái đó phiền lòng sự. mộ khinh nam tử quân doanh khi trở về. Sắc trời đã sắt hắc, vào vương phủ liền vội vàng hướng Vân Hàn Yên bên này tới rồi. Vân Hàn Yên chính cầm một quyển thư rửa vào mỹ nhân trên giường, mặt ngoài là đang xem thư, trên thực tế sớm đã đánh buồn ngủ. Mộ Khinh Nam tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, nhìn Vân Hàn Yên an tĩnh ngủ nhan, trong lòng thật là thỏa mãn, khỏe miệng không biết không tự giác mà tích cóp ra một cái tươi cười tới. Cảm nhận được bên người tiếng hít thở, Vân Hàn Yên chậm rãi tỉnh dậy, chớp mắt thấy Mộ Khinh Nam gần trong gang tấp mặt, không cấm mỉm cười, cái gì thời điểm trở về? Mộ khinh nam đem nàng hoành ôm ở hoài, nhẹ giọng nói, mới vừa hồi, ăn qua cơm chiều sau. Vân Hàn Yên lắc đầu, không có, tưởng chờ ngươi cùng nhau ăn. Như thế nào không ăn trước đâu. Đói là làm sao bây giờ. Mộ khinh nam dùng hơi mang trách cứ miệng ngươi nói, trong lòng lại là cảm thấy thực hạnh phúc. Vân Hàn Yên hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, nơi nào là có thể đói lả. Mộ khinh nam chạy nhanh làm người đem đồ ăn mang lên, hai người hòa thuận vui vẻ mà dùng bữa tối. Ngay gần đây bên ngoài những cái đó đồn đãi. Mộ khinh nam cũng nghe nói, trong lòng vẫn luôn này nấy lại đau lòng, tố giác vân tần giao, vốn là công lớn một kiện, liền bởi vì là vân gia nữ nhi, vân hàng yên muốn lưng đeo những cái đó đều danh, này thực không công bằng. Vân hàng yên nhìn mộ khinh nam vài mắt, thấy hắn giữa mày ẩn có ưu sắc, trong lòng đại khái đoán được là cái gì nguyên nhân, toại cười nói, ngươi yên tâm, bên ngoài những cái đó đồn đãi, ta sẽ không để trong lòng, ngươi biết đến, ta không phải cái loại này tâm nhãn tiểu nhân người. Chỉ cần ta làm chính mình cho rằng đối sự tình liền hảo, người khác nói cái gì, ta không để bụng. Mộ khinh nam lộ ra mỉm cười, ta biết ngươi tâm quan chính là ngươi không nên lưng đeo này đó. Vân Hàn Yên nắm lấy mộ khinh nam tay, đôi mắt lộ ra nhu hòa, ta không có việc gì, không cần lại vì những việc này, được không? Mộ khinh nam cười khẽ gật đầu, cấp Vân Hàn Yên trong chén thêm một khối cá, nói, hảo. Một lát sau, Vân Hàn Yên hỏi, ngươi ngày mai buổi tối, vẫn là đến đi quân doanh sao? ân Mộ khinh nam có chút thương cảm, đêm giao thừa vốn định cùng Vân Hàn Yên cùng nhau vượt qua, nhưng là quân doanh sự tình phôn đa, hắn cần thiết đi xử lý, Vân Hàn Yên cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là mộ khinh nam trưởng quản 10 vạn binh quyền, trên người hắn gánh nặng thực trọng, này đó là trốn tránh không được. Đêm giao thừa tiến đến, mộ khinh nam đi quân doanh, muốn đã khuya mới có thể trở về. Vào đêm thời gian, Vân Hàn Yên liền mang theo ly ca cùng sứ men xanh hai người trừ bỏ vương phủ, đi vào náo nhiệt phố xá. Trên đường phố rộn ràng nhôn nháo, người đến người đi, nơi nơi răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phạm, rất có nhất phai ăn tết vui mừng không khí. Bởi vì Vân Hàn Yên hiện giờ là nổi danh người, không khỏi bị người nhận ra tới, lên phố khi trên mặt mang theo một tấm khăn che mặt, hơn nữa ban đêm ảm đạm, cho nên nhưng thật ra không có bị người nhận ra tới. Vừa đến lớn nhỏ ngày hội, dân gian liền sẽ thập phần náo nhiệt, đa dạng cũng rất nhiều, cho nên thực hấp dẫn người. Đặt mình trong như vậy vui chơi không khí bên trong, Liền nguyên bản tâm tình không tốt ly ca cùng sứ men xanh đều dần dần vui vẻ lên, đem thiền não ném tại sau đầu. Đường phố hai bên tiểu quán nhiều đáp số bất quá tới, bán đồ vật cũng là phùn ăn chơi dùng, cái gì đều có, người xem hoa cả mắt. Chủ tớ ba người ở trên phố vừa đi vừa nhìn, dạo đến thật là vui sướng. Đông nhiên, phía trước trong đám người hai ngày thân ảnh xâm nhập vân hàn yên mi mắt. Chỉ thấy một nam một nữ, nam người mặc màu nguyệt bạch cao gấm, rất có vài phần nhẹ nhàng phong tư, đó là Thạch Tương Vương. Thạch Tương Vương bên người đi theo một vị nữ tử, thân ảnh có vài phần quen thuộc, nhưng là bởi vì trên mặt nàng cũng mang theo khăn che mặt, khoảng cách lại xa, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Vân Hàng Yên trong lòng nghi hoặc, nữ tử này thân ảnh rất là quen mắt, đến tột cùng là ai đâu. Tính, không nghĩ, Thạch Tương Vương người này tâm thuật bất chính, nàng đối người này vẫn luôn là chán ghét, cho nên không có nhiều làm dừng lại, tiếp đón Ly Ca cùng Sứ Men xanh quay đầu đi rồi. kia xương Thạch Tương Vương cũng sớm hướng bên này nhìn lại đây, trong mắt đồng dạng xuất hiện nghi hoặc. Hắn xa xa nhìn kêu mặt thức tha thân ảnh, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, cầm lòng không đậu đi phía trước vài bước, muốn chạy gần một ít xem, chính là đảo mắt lại vừa thấy, biển người người trong đầu chen trúc, đã không có mới vừa rồi thân ảnh. Cùng hắn đi theo nữ tử đuổi theo, hỏi, vương ra, xảy ra chuyện gì? Thạch tương vương quay đầu lắc đầu, không có gì. Có thể là nhìn lầm rồi. chương 146 gia yến. Vân Hàng Yên đột nhiên quay đầu đi được như thế mau. Ly ca cùng sứ men xanh đều không do nguyên do, đành phải nhanh hơn nện bước theo sau. Ly ca đuổi theo, hỏi, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì như thế hoảng loạn? Ly ca còn âm thầm suy đoán có phải hay không tiểu thư sợ có người đem chính mình nhận ra tới, cho nên vội vàng đào tẩu. Mới vừa rồi ta thấy thạch tương vương. Vân hàng yên bình đạm mà nói, người kia thảo người ghét vô cùng, vẫn là rời xa một chút tương đối hảo. Ly ca cùng xứ men xanh đồng thời nhăn lại mày đẹp, Cái này thạch tương vương các nàng biết, yêu thích sắc đẹp, tàn nhẫn độc ác, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn đối tiểu thư tựa hồ có gây rối ý đồ. Người như vậy, là trăm triệu không thể tiếp cận tiểu thư. Sứ men xanh nói, tiểu thư, chúng ta ra tới cũng có trong chốc lát, bên ngoài người nhiều chen chúc, trung quy không an toàn, chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng kỳ thật là sợ tiểu thư trong chốc lát lại gặp phải thạch tương vương bị nhận ra tới, vậy không ổn. Ly ca cũng khuyên bảo, đúng vậy tiểu thư, ngươi có mang cũng không nên đi đường lâu lắm, vẫn là sớm chút trở về đi. Vân Hàn Yên tự nhiên minh bạch này hai cái nha đầu khổ tâm, nàng tuy rằng không sợ Thạch Tương Vương, nhưng rốt cuộc nàng hiện tại là gia tĩnh Vương Phi, vẫn là thiếu dính trọc cái loại này nhân vi hảo. Mặt khác, thấy Thạch Tương Vương lúc sau liền mất đi du ngoạn hứng thú, sớm một chút hồi Vương Phủ cũng hảo. Vì thế, chủ tớ ba người không lại nhiều lưu lại, đường cũ quay trở về Vương Phủ. Lúc này trong Vương Phủ, đã là răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng trong phủ từ trên xuống dưới đều vội vàng vì tân niên bố trí đem toàn bộ vương phủ đều đắp thượng lụa đỏ bố thay đèn lồng màu đỏ nhìn qua thập phần ấm áp vân hàn Niên nhìn không cấm liền nhớ tới ở hiện đại thời điểm mỗi đến đêm giao thừa cũng là như thế này nhất phái hỉ khí dương dương không khí làm người bị cảm nam mùi vị đây mới là ra bộ dáng thân niên cảm giác mới vừa vào phủ đã nghe tới rồi một trận phát mùi hương đó là phòng bếp thổi qua tới là đầu bếp lữ nhóm ở chuẩn bị tới tối tối quản gia nói Vương gia phân phó qua, tuy rằng hắn không thể trở về quá trư tịch, nhưng là trong phủ giống nhau muốn đem không khí làm cho vui mừng, phải hào hảo chuẩn bị ra yến. Vân Hàng Yên nhìn vội đến chân không chạm đất bọn hạ nhân, nghe trong phủ náo nhiệt nói chuyện thanh âm, nhìn nơi nơi lùa đỏ tử, cảm giác trong lòng rất là thoải mái. Chỉ là đống nhiên lại nghĩ đến mộ khinh nam không thể trở về, trong lòng khó tránh khỏi có điểm tiếc nuối. Đứng ở trong viện, Vân Hàng Yên nhìn mênh mông bầu trời đêm, đống nhiên hốc mắt nhiệt nhiệt, trước mắt xuất hiện một tầng mờ mịt. Lúc ban đầu xuyên qua đến cái này thời không khi, nàng nhận hết ủy khuất cùng khi dễ, nàng phấn khởi phản kháng, tâm cũng dần dần lạnh. Nàng từng cho rằng chính mình cả đời đều phải ở lạnh băng vượt qua, nhưng là không nghĩ tới, nàng gả cho đối chính mình như thế tốt mộ khinh nam, bên người còn có như thế một đám mọi chuyện vì chính mình suy nghĩ người, hiện giờ trong bụng lại có hài tử, trong nấy mắt, nàng cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Như vậy hạnh phúc, nàng nguyện ý dùng hết hết thể tới bảo hộ. Ly ca tử trong phòng ra tới. Nhẹ nhàng cấp Vân Hàn Yên đắp lên một kiện áo choàng, dặn dò nói: "Tiểu thư, bên ngoài thiên lạnh, đừng thụ hàn." Vân Hàn Yên nhẹ nhàng cười: "Có ngươi chiếu cố, ta nơi nào sẽ thụ hàn." Ly Ca ngượng ngùng mà cười, ngay thường vì tận khả năng chiếu cố hảo Vân Hàn Yên, nàng là sẽ tương đối long bờ giờ. "Tiểu thư, ngươi nhưng đừng ghét bỏ nô tỳ bắt bờ giờ." Vân Hàn Yên phụt một tiếng cười, vô vô Ly Ca bả vai, nói: "Ngươi là tốt với ta, dù cho hợp lại ớt đút mông lung linh ve hoàng tiếu lấy cật ve mạch." Tì ngạc mô dẫn ý hoang thung nãi mọi thứ. Bờ giờ. Tiểu thư, người nói đến chỗ nào vậy? Ly ca nói, đem vùi đầu đến thấp thấp, khuôn mặt xoát địa một chút liền đỏ, thẹn thùng mà quay đầu đi rồi. Vân Hàng Yên nhấp miệng cười, Ly ca cùng sứ men xanh đều ở bên người nàng chiếu cô rất nhiều năm, đã không nhỏ, có lẽ là thời điểm nên cho các nàng tìm cái quy tốt. Chỉ chốc lát sau, có người lại đây nói, tiệc tối đã chuẩn bị tốt, hỏi Vân Hàng Yên hay không là đưa đến sân bên này. Vân Hàng Yên nghĩ nghĩ. Vẫn là đi nhà ăn đi, có thể cùng đại gia cùng nhau ăn. Vốn dĩ, vẫn hàng yên là tưởng lộng cái lẩu ăn, trước kia ở hiện đại thời điểm, cũng là mỗi năm đêm giao thừa, người nhà đều sẽ vây ở một chỗ ăn lẩu. Dần ra, ở nàng trong vấn tượng, ăn lẩu liền thành đêm giao thừa riêng hoạt động, phảng phất chỉ có ăn đến cái lẩu đêm giao thừa mới là coi như chân chính đêm giao thừa. Nhưng là bởi vì trước đó không coi chuẩn bị, hiện tại đã không kịp lộng chuẩn bị tài liệu, chỉ có thể trước cứ như vậy, kỳ thật ngấm lại có thể vui vui vẻ vẻ ăn một đốn việc nhà cơm cũng là thực hảo đi vào nhà ăn đồ ăn đã mang lên bàn mạo hôi hổi nhiệt khí tản ra mê người mùi hương lệnh người chỉ là vừa thấy liền rất tưởng lập tức ăn uống thỏa thích ở bên ngoài đi dạo một vòng khi trở về vân hàn yên cũng đã có chút đói bụng nhưng là vẫn luôn chịu đựng hiện tại nhìn trên bàn cơm món ngon nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một mông ngồi xuống liền phải khai ăn nhưng mà ngồi xuống lúc sau nàng phát hiện một vấn đề một trương đại đại bàn tròn Thức ăn bãi mãn, nhưng là bên cạnh bàn trống không, chỉ có nàng một người. Vân Hàng Yên nháy mắt liền ăn không vô nữa, này nơi nào là ở ăn cơm tất nhiên. Vân Hàng Yên nhìn nhìn Ly Ca, sứ men xanh, quản gia cùng với mặt khác canh giữ ở một bên bọn nha hoàn, Hô, đại gia cũng đều đừng thất thần, ngồi lại đây một khối ăn đi. Ly Ca cùng sứ men xanh còn hảo, các nàng đi theo Vân Hàng Yên bên người, biết nàng không để bụng như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, trước nay đều không phân chia cái gì chủ tử hạ nhân. Nhưng là những người khác liền không giống nhau, bọn họ chính là chưa bao giờ nghe nói qua cái nào chủ tử kêu bọn hạ nhân cùng nhau ăn cơm. Lão quản gia vẻ mặt sợ hãi, chạy nhanh viện cự, "Vương phi, nhưng chết sát bọn nô tài, ngài là chủ tử, bọn nô tài nơi nào có tư cách cùng ngài ngồi chung một bàn?" Vân Hàn Yên cười khẽ, "Ngày thường còn chưa tính, hôm nay chính là đêm giao thừa, đặc thù tình huống, đại gia hà tất như thế câu nệ, này tất nhất, chính là đồ cái náo như sao? Ngươi xem, nay một bàn lớn đồ ăn" Ta một người ngồi ăn, liền cái tán gấu người đều không có, không phải quá không thú vị sao. Bọn hạ nhân nhìn Vân Hàng Yên liếc mắt một cái, lại cúi đầu, Vân Hàng Yên nói tiếp, còn có, này đó món ngon ta một người là ăn không hết, trong chốc lát lạnh liền lãng phí, đại gia ngồi xuống cùng nhau ăn, đã náo nhiệt, lại không lãng phí, thật tốt ta. Nói là như thế nói, nào có hạ nhân dám ngồi qua đi. Vân Hàng Yên lắc đầu, trực tiếp đem tiểu Nha hoàn nhóm kéo lại đây, một bên lại phân phó Ly Ca cùng thành toàn các nàng đi phòng bếp bên kia. Đem đầu bếp nữ nhóm cũng kêu lên tới một khối ăn. Lika cùng xứ men xanh thói quen, liền không do dự, nhảy nhót mà ra cửa. Vân hàng yên lôi kéo mọi người ngồi xuống, nhưng là ngồi xuống lại vô pháp an tâm, luôn có một loại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than cảm giác. Bọn họ đều là nô tài, cả đời đều chưa từng không nghĩ quá có thể có này thù vinh, cùng đường đường vương phi cộng đồng ngồi ở một cái trên bàn cơm. Nhất thời đã cảm thấy vinh hạnh, lại cảm thấy khẩn trương. chương 146 đón giao thừa. Chờ Ly Ca cùng Sứ Men Xanh đem đầu bếp nữ nhóm cũng kéo lại đây, người lập tức liền nhiều, bàn tròn căn bản ngồi không dưới như thế nhiều người, Vân Hàn Yên liền lại làm người thêm một bàn, đem này bàn đồ ăn lại phân một nửa qua đi. Một phòng người đều nhìn Vân Hàn Yên, thật sâu cảm thấy chính mình thật là gặp trên đời này tốt nhất chủ tử. Ngay từ đầu đại gia còn thực câu nệ mà không dám động chiếc búa, lúc sau trải qua Vân Hàn Yên khai đạo cùng với Ly Ca Sứ Men Xanh khuyến khích, mọi người rốt cuộc buông có cắp, bắt đầu thả lỏng mà ăn xong rồi cơm tất nhiên Vân Hàn Yên là vui mừng nhất, tuy nói trước kia mỗi năm đều cùng người nhà ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng còn chưa từng có cùng như thế nhiều người cùng nhau ăn qua đâu. Nay bữa cơm, đại gia ăn đến hòa thuận vui vẻ, thật là vui sướng, ước chừng ăn một canh giờ. Cơm nước xong, Vân Hàn Yên không có hồi sân nghỉ tạm, mà là lưu lại nơi này cùng đại gia quẹ với nhau. An Tết là muốn đón giao thừa, Vân Hàn Yên nhưng không nghĩ bỏ lỡ cái này tập tụ. Nàng một hai phải kiên trì đón giao thừa, này nhưng lo lắng ly ca cùng sứ men xanh hai người. Ly ca lại lục hội hài bia bội hoành tương điệu trầm tùng cối giáo sát huệ lại ưu ngạo chơi sái hoạn xa thư ngạnh vẫn hoan mạn. Bờ giờ, Vân Hàng Yên cười nói, ai nói ta muốn thức đêm. Một hồi tử ta nếu là mệt nhọc, liền trở về ngủ, như vậy còn không được sao. Chính là, ai nha, đừng chính là Vân Hàng Yên đứng thẳng lên, làm ngồi cũng nhặt nhéo, tới, chúng ta cùng nhau tới chơi trò chơi đi. Mọi người ngơ ngác mà nhìn Vân Hàng Yên, nhất thời toàn bộ nhà ăn ăn tính cực kỳ. Chỉ có thể rõ ràng nghe thấy bên ngoài pháo trúc thanh âm. Vương phi này hoài thân mình người, muốn chơi trò chơi. Không nói dỡ đi. Vạn nhất bị thương chạm vào chứ làm sao bây giờ. Vân Hàng Yên tự nhiên cũng minh bạch đại gia ban khoan, chấp chớp mắt chử, nói, đại gia yên tâm, không phải cái gì động tĩnh đại trò chơi, sẽ không chạm vào ta. Tuy là như thế, đại gia ở nàng trước mặt cũng không dám buông ra tay chân chơi, luôn là không hẹn mà cùng mà, thật cẩn thận mà che chở Vân hàn Yên. Bởi vì Vân Hàn Yên một chút cũng không lay động cái giá, cho nên mọi người đều nguyện ý cùng nàng thân cận, cùng nhau chơi trò chơi cũng rất là tận hứng. Thời gian một chút qua đi, thực mau liền đến đêm khuya, mọi người đều khuyên bảo Vân Hàn Yên trở về nghỉ tạm, nghề hà nàng tinh thần đầu hảo thật sự, căn bản là không có một chút buồn ngủ, lăng là không muốn trở về, còn muốn cùng đại gia ở bên nhau đón giao thừa. Mọi người không có cách nào, chỉ phải nghe theo. Ly Ca cùng Sứ Men Xanh hai người vẫn luôn chi kỷ mà ở một bên hầu hạ Chơi trò chơi chơi đến mệt mỏi, Vân Hàng Yên liền ngồi xuống, đại gia sợ Vân Hàng Yên nói, bọn nha hoàn liền truyền thượng tinh xảo điểm tâm, Vân Hàng Yên cười cầm khởi một khối ăn một ngụm, nhập khẩu thơ ngọt, là cực kỳ ăn ngon điểm tâm. Vì thế lại tiếp đón đại gia lại đây ăn, lúc này đây, đại gia là nói cái gì cũng không dám ăn. Quản gia ngượng ngùng nói, Vương Phi, đây là trong cung ngự tứ điểm tâm, chúng ta hạ nhân chính là ăn gan hùn mật gấu cũng không dám ăn. Vân Hàng Yên dưới đáy lòng than một tiếng, biết rõ tại đây cổ đại Chế độ phong kiến ảnh hưởng người sâu xa, mới vừa rồi cùng nàng cùng nhau ăn cơm là một chuyện, hiện tại ăn hoàng đế ngự tứ điểm tâm lại là một chuyện khác, có một số việc làm được, có một số việc là trăm triệu làm không được, cho nên cũng không miễn cưỡng bọn họ. Chính mình ăn một lát, khiến cho người cấp triệt đi xuống, lại dọn thượng chút rượu tới, tuy rằng nàng chính mình uống không được, nhưng là những người khác có thể uống. Đón giao thừa luôn là phải có điểm sự tình làm mới được. Tựa như ở hiện đại, giống nhau đón giao thừa không phải đại gia vây ở một chỗ xem xuân vãn chính là cũng làm một đoàn chơi mặt trượng như vậy thời gian thực mau liền đi qua. Mọi người rượu đến uống chưa đủ đô, tới rồi đêm khuya, đều có chút ủ rũ, nhưng là Vân Hàn Yên không nói gì, ai đều không có nói muốn đi xuống nghỉ ngơi. Kiên trì, kiên trì, một đám mà đều ngay tại chỗ ngủ rồi. Mộ Kinh Nam làm trưởng quản 10 vạn binh Quyền Vương, sự vụ không phải giống nhau nhiều, tựa như hôm nay buổi tối như vậy đặc thù thời kỳ, hắn vẫn là không có thả lỏng thời gian. Ở quân Doanh Khi, liền tâm tâm niệm nhiệm. nhiệm. Hồi Vương phủ đi theo chính mình thê tử quá chu tịch, cho nên làm khởi sự tới, cũng càng thêm đến có động lực. Tướng quân trung sự vụ xử lý xong, Mộ Khinh Nam liền vội vàng hướng Vương phủ đuổi. Chờ chạy về Vương phủ khi, đều đã là canh ba thiên. Mộ Khinh Nam phóng ngựa hồi phủ, đem roi ngựa một ném cho trung phong, người liền sải bước mà hướng trong đi, vốn là muốn trực tiếp hướng Vân hàng Yên trong viện đi, lại không ngờ trải qua nhà an cửa khi, thấy một bộ hỗn loạn thảm trạng. Chỉ thấy mười mấy 20 tới cá nhân nằm trên mặt đất ghé vào ở trên bàn tứ tung ngang dọc mà đảo thành một mảnh trong phòng một mảnh hỗn độn trái cây vụn giấy rượu tử chén gặm quá xương cốt từ tử, cái gì đều có mộ khinh nam không cấm những mày trong lòng căng thẳng cất bước chạy đi vào liếc mắt một cái liền thấy kia một mạt hình bóng quen thuộc vân hàn yên nằm trên mặt đất ngủ đến thập phần an ổn phía dưới lót một tầng đệm mềm trên người cũng che lại một tầng thảm lại xem nàng bên cạnh nằm là ly ca cùng sứ men xanh một bên một cái trình bảo hộ tư thế Trung quanh người khác, đều là trong phủ hạ nhân, nha hoàn, gia đình từ tử. Theo sau tới rồi Trung Phong thấy vậy chạm, không khỏi trận mắt há hốc mồm. Mộ khinh nam không cấm bị này phó cảnh tượng làm cho tức cười. Cái này điên nhi a luôn là như thế không cho hắn bất lo, hơn nữa có thể làm ra trăng hắn dự kiến sự tình, cùng bọn hạ nhân đều có thể đủ hòa mình người, cũng chỉ có nàng đi. Lúc này, giấc ngủ thiền một chút một cái nha hoàn đã tỉnh, thấy trước mặt người là Vương ra, bị hoàng sợ, vội không ngừng liền hoàng hốt. Đêm nay bọn họ cùng Vương phi ăn cơm, chơi trò chơi, đều là bởi vì vương gia không ở, nghĩ dù sao vương gia cũng sẽ không biết, cho nên mới dám hơi chút làm càn một ít, không nghĩ tới đại gia lại đều ở chỗ này ngủ rồi, làm vương gia đụng phải vừa vặn, này nhưng như thế nào cho phải. Nha Hoàn phản ứng đầu tiên là thỉnh tội, thần xác hoảng loạn mà quỳ trên mặt đất, vừa muốn mở miệng đã bị Mộ Khinh Nam cấp ngăn trở. Mộ Khinh Nam làm cái im tiếng thủ thế, hạ giọng nói, đừng đánh thức vương phi. Tiểu Nha Hoàn đờ đẫn gật gật đầu, tâm nói Vương gia đối Vương Phi thật tốt. Trung Phong thấy bọn hạ nhân cả trai lẫn gái đều ngủ ở nơi này, không quá thành thể thống, vì thế tay chân nhẹ nhàng mà đưa bọn họ diêu tỉnh, làm cho bọn họ đều đi xuống. Đem nơi này biến thành như vậy, còn tôn ti chẳng phân biệt cùng Vương Phi quẹ với nhau, mọi người đều cho rằng phải bị Vương gia cấp trị tội, không nghĩ tới, nhân ra Vương gia căn bản là không có xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là thâm tình chân thành mà túi đầu nhìn Vương Phi, yên lặng mà cười. Gia tính Vương phủ người đều biết Vương gia sung thê cũng không cảm thấy có cái gì thần kỳ. Mộ khinh nam Triều Vân Hàn yên rối rối tay, muốn đem nàng bế lên tới, nhưng là nhìn đến nàng Phong lên bụng, lại sợ không cẩn thận thương đến, do dự một chút, vẫn là quyết định bất động nàng. Trung Phong đi tới, nhìn thoáng qua trên mặt đất Ly Ca, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, thấp giọng hỏi mộ khinh nam, Vương, ra, hiện tại làm sao bây giờ? chương 148 đi y ghê quán. Mộ khinh nam nói, Ngươi đem Ly Ca cùng sứ men xanh ôm hồi các nàng phòng đi thôi. Là. Trung Phong nên được kiên quyết, nhưng thực hành lên lại có chút khó khăn, đây chính là hắn cùng Ly Ca lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Trung Phong đem trên người áo choàng thật cẩn thận đáp ở Ly Ca trên người lúc sau mới đem nàng ôm lên, tay chân nhẹ nhàng mà hướng hậu viện đi, mộ khinh nam tắt trở về phân phó nha hoàn nói, đi lấy mấy giường hậu thảm tới. Trung Phong đưa xong Ly Ca trở về, thấy vân hàng yên trên người che lại hai khối thảm lông, nhà hắn vương ra tựa hồ còn ngại không đủ. Còn muốn hướng lên trên thêm, Trung Phong vội và ngăn lại, nói, vương, ra, ngài cái quá nhiều, sẽ không sợ đem vương phi cấp che lại. Mộ khinh nam nhất thời ý thức được Trung Phong nói đúng, vì thế không đem dư lại thảm lông cái ở vân hàng yên trên người, mà là tất cả đều gối lên vân hàng yên bốn phía, để ngừa nàng ngủ không thành thật, thương tới rồi chính mình. Trung Phong lại yên lặng mà đem sứ men xanh cấp khiêng đi xuống, chờ hắn khi trở về, thấy vương ra thế nhưng cũng trên mặt đất nằm đổ, liền gắt gao mà dựa vào vương phi bên người. Trên người còn ăn mặc quân y thì Trung Phong cười cười, xoay người đi rồi. Làm vợ chồng có thể giống vương gia cùng vương phi như vậy ân ái, thật là lệnh người hâm mộ. Tuy rằng là ngủ ở trên mặt đất, Vân Hàng Yên một giấc này thật là ngủ đến phá lệ an ổn, liền ngộng đều không có đã làm. Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Vân Hàng Yên nhẹ nhàng mà mở mắt ra, vừa chuyển đầu, thấy một trường quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, tức khác trong lòng ấm áp đến giống như tẩm mục ở Xuân Phong. Nhưng là... Nàng thấy mộ khinh nam thế nhưng là trực tiếp nằm ở ngạnh bang bang trên sàn nhà, hơn nữa trên người cái gì đều không có cái, lập tức liền nóng nảy, chạy nhanh đem mộ khinh nam diêu tỉnh, nhẹ nam, mau tỉnh lại. Mộ khinh nam mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, hơi hơi mỉm cười, tiên nhi, ngươi tỉnh, ngủ ngon sao. Vân Hàn Yên cố ý sụ mặt, ta trên người lại là cái đệm lại là thảm lông, ngủ đến có thể không hào sao. Ngược lại là ngươi, muốn ngủ như thế nào cũng không biết lót điểm nhi đồ vật, như vậy sẽ cảm mạo Ta thân thể hảo thật sự, nơi nào như vậy dễ dàng cảm mạo. Mộ khinh nam nói, thình lình liền đánh một cái hát xì, hung hăng mà đánh chính mình mặt. Xem đi, còn nói chính mình thân thể hảo. Vân Hàn Yên gian nan mà ngồi dậy, mộ khinh nam chạy nhanh đứng dậy đỡ nàng. Vân Hàn Yên nhíu như mày, nói, hiện tại là mùa đông, như vậy nằm một buổi tối, lại ngạnh lãng thân thể cũng sẽ bệnh, ngươi à ngươi, như thế nào liền không biết chính mình bảo trọng thân thể đâu. Mộ khinh nam trên mặt treo cười, tùy ý Vân Hàn Yên lại nhải. Hai người cầm tay trở về phòng, thay cho phía trước chuẩn bị tốt tân y hề phục, sau đó cùng ra tới dùng đồ ăn sáng. Mộ khinh nam giống thường lui tới giống nhau, hoàn toàn không rảnh lo chính mình, liền một cái kính mà chiếu cố Vân Hàn Yên. Có thể gặp được mộ khinh nam, gả cho hắn, Vân Hàn Yên chỉ là cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc. Đang chuẩn bị muốn nói câu lừa tình nói, mộ khinh nam một cái hát xì đánh gãy em nàng suy nghĩ. Phía trước còn nói chính mình thân thể tốt mộ khinh nam, hiện tại rốt cuộc không thể không thừa nhận chính mình bị cảm. Cảm bạo sẽ lây bệnh, cho nên mộ khinh nam thực tự nhiên mà liền ly Vân Hàn Yên xa một ít, vì bất truyền nhiễm cấp Vân Hàn Yên, đem ly ca cùng sứ men xanh đám người kêu tiến vào hầu hạ Vân Hàn Yên, chính mình xa xa mà ngồi xuống cái bàn đối diện. Vân Hàn Yên bật cười, cảm bạo sẽ lây bệnh không giả, nhưng ngươi cũng không cần phải như thế cẩn thận a. ly ta như thế xa làm cái gì. Ly xa một ít hảo, vạn nhất lây bệnh cho ngươi nên làm thế nào cho phải. Mộ khinh nam nói được thực trịnh trọng. Vân Hàn Yên vô ngữ lắc đầu. Cảm mạo không phải cái gì bệnh nặng, nhưng là cũng đến chú ý, nếu không dễ dàng chuyển biến xấu, diễn biến thành các bệnh. Vì thế cũng không rảnh lo ăn cơm sáng, phân phó sứ men xanh nói, sứ men xanh, chạy nhanh đi thỉnh đại phu tới. Mộ khinh nam tỏ vẻ không cần thỉnh đại phu, nói là đi hiệu thuốc làm thí điểm dược ngao uống là được, cũng không có gì đại sự. Vân Hàn Yên kiên trì, không được, dược như thế nào có thể là loạn chảo, đến đại phu khai phương thuốc mới ổn thỏa. Nói lên hiệu thuốc, Vân Hàn Yên đông nhiên nhớ tới vô sinh. Hắn hiện tại ở Nguyên Lai like giả đến hiệu thuốc chỗ đó mở y y quán, nhưng thật ra có thể đi hắn nơi đó xem bệnh. An qua cơm sáng, ở Vân Hàn Yên khuyên bảo dưới, Mộ Khinh Nam đi theo cùng nhau ra cửa, đi thường vô sinh y y quán. Y y quán cửa mở ra, tuy rằng đang là tân xuân ngày hội, bên trong lại có không ít người, đều là tới xem bệnh. Bởi vì thường vô sinh xem bệnh thu khám phí rẻ tiền, cho nên rất nhiều bá tánh đều hướng hắn nơi này tới, ngày thường giống nhau đều là trên đầy, thường vô sinh một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc liền thỉnh hai cái tiểu nhị hỗ trợ. Chính là, hắn y quán danh khí càng lúc càng lớn, tới xem bệnh người cũng liền càng ngày càng nhiều, này gian vốn dĩ không gian không tính tiểu nhân y quán, đều mau trang không dưới như thế nhiều người. Thường vô sinh ở suy xét đem y quán xây dựng thêm một chút, đáng tiếc chính là không có tiền. Nhìn thấy Vân Hàng Yên cùng mộ khinh nam hai người tới, thường vô sinh rất là kinh ngạc, đầu tiên phản ứng là, Vân Hàng Yên thân thể có cái gì không khỏe. Vương Phi, ngày nơi nào không thoải mái, làm ta xem xem Vì thế chạy nhanh lại đây phải cho nàng bắt mạch. Vân Hàn Yên nếu máu, tay vừa nhấc nẹ tránh, ta nói ngươi liền không thể mong ta điểm nhi hảo a Ta thân thể không thành vấn đề. Thương vô sinh sừng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Ngay sau đó nghe thấy Vân Hàn Yên tiếp tục nói, là vương gia bị bệnh. Thương vô còn sống là kinh ngạc, trợn lên mắt nhìn về phía mộ khinh nam. Nghĩ thầm, xem hắn bộ dáng này, cũng không giống như là có bệnh a Mộ khinh nam vẻ mặt bất đắc dĩ trạng. Không xem như cái gì bệnh, chẳng qua là bình thường Phong Hàn mà thôi, yên nhi một hai phải lôi kéo ta tới xem đại phu. Nga, Phong Hàn tuy rằng là tiểu bệnh, nhưng là cũng ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, nhìn xem cho thỏa đáng. Thường vô sinh nói, liền thỉnh mộ khinh nam ngồi xuống, chính mình tới cấp hắn bắt mạch. Một lát, thường vô sinh rút về tay, thấy Vân Hàn yên khóa mi, nói, Vương Phi không cần lo lắng, Vương gia Phong Hàn không nghiêm trọng, ta khai một bộ dược, trở về nga uống, quá cái một hai ngày liền không có việc gì. Nghe được thường vô sinh chính miệng nói, Vân Hàn Yên liền hoàn toàn yên tâm. Nàng biết chính mình là quá lo, chính là mộ khinh nam thân thể so cái gì đều quan trọng, nếu không phải thỉnh đại phu xem qua, nàng không có cách nào yên tâm. Thật vất vả tới một chuyến, Vân Hàn Yên cùng thường vô sinh nhiều hàn huyên hồi lâu, trò chuyện trò chuyện, đề cập xây dựng thêm ý quán sự tình. Mộ khinh nam tỏ vẻ nguyện ý bỏ vốn trợ giúp thường vô sinh. Nhưng là thường vô sinh có chút do dự, hắn là cái lòng tự trọng cơ người, làm việc hy vọng bằng chính mình tay. Mà không phải thông qua người khác cân huệ Mộ khinh nam biết thường vô sinh ý nghĩ trong lòng Khuyên, ta cũng không phải thuần túy giúp ngươi Ngươi xây dựng thêm y y quán Cứu trợ càng nhiều ba tánh Này lại nói tiếp, cũng có ta một phần công lao Cho nên nói đến cùng Tiền của ta, là hoa ở người bệnh trên người Mà không phải ngươi trên người Vân Hàng Yên cũng khuyên đủ Đúng vậy, ngươi nếu không cho vương ra ra tiền Dựa chính ngươi về điểm này Ít đòi xem bệnh phí Mười năm tám tái ngươi cũng xây dựng thêm không được y y quán Còn đề cái gì cứu trị càng nhiều người. Hai vợ chồng ngươi một lời ta một ngữ mà, cuối cùng cuối cùng thuyết phục Thường Vô Sinh. Lúc gần đi, Vân Hàng Yên lấy ra phía trước chuẩn bị tốt tân niên lễ vật, đưa cho Thường Vô Sinh, xem như một mảnh tâm ý. chương 149 bận rộn. Giao y quán lúc sau, hai vợ chồng liền lập tức trở về gia tinh Vương Phủ. Nhân dọc theo đường đi không có cái gì người, cho nên trở về thật sự mau. Trở về Phủ, Vân Hàng Yên liền lập tức sai người đi phòng bếp sát thuốc. Mộ khinh nam buồn muốn đi thư phòng xử lý công vụ, bị Vân Hàn Yên mạnh mẽ ngăn lại, người nào đó hắc mặt nói, đều sinh bệnh còn nhớ thương công vụ, rốt cuộc là muốn hay không này thân thể. Nay chỉ là tiểu bệnh mà thôi, không đáng ngại nhi, Huống chi, ta không đi xử lý công vụ, gắt một ngày, ngày mai liền trồng chất như núi, đến lúc đó rất nhiều chuyện sẽ chậm trễ. Mộ khinh nam cười khổ nói, sau đó lại ôn thanh khuyên bảo, yên nhi, yên tâm, ta thân thể của mình, ta chính mình biết đến, ta sẽ làm theo khả năng. Vạn nhất cảm thấy không khỏe, ta liền sẽ trở về nghỉ tạm, được không? Vân Hàn Yên mới không để mình bị đẩy vòng vòng, như cũ sụ mặt, mộ khinh nam tính tình, nàng còn không rõ ràng lắm sao. Nghiêm túc làm khởi sự tới, liền cái gì đều đã quên, nơi nào còn sẽ bận tâm đến thân thể. Vì thế, Vân Hàn Yên một tiếng phân phó, ly ca, sứ men xanh, các ngươi đi kêu trùng phong đem vương ra thư phòng công văn đều cho các ngươi bắt được bên này. Đúng vậy hai cái nha đầu cười khenh khách mà đi, mộ khinh nam không hiểu ra sao. Hỏi, Yên Nhi, ngươi đây là muốn ta ở bên này làm công? Đúng vậy, hiện tại trời ra rét, thư phòng lạnh ngươi ngồi ở trong phòng làm công, thân mình mới ấm áp, ngươi này phong hàn mới sẽ không chuyển biến xấu sao. Vân Hàn Yên ngẩn cổ xem mộ khinh nam, trên mặt nở rộ ra như hoa nhi giống nhau tươi cười. Hơn nữa, ngươi người ở bên này, ta liền hảo tùy thời giám sát ngươi, nếu không ngươi không hảo hảo chiếu cố chính mình. Mộ khinh nam túi đầu nhìn chính mình thê tử, trong lòng so than lò than hỏa còn ấm áp. Vương thật dài cánh tay đem thê tử khoanh lại, nhưng bởi vì Vân Hàn Yên bụng phồng lên, thon dài cánh tay lại là không có hoàn toàn đem nàng vòng khởi. Yên nhi, có ngươi quan tâm thật tốt? Ừ, biết hảo. Vân Hàn Yên giận cười, vậy ngươi nên hảo hảo nghe lời, đã biết không? Ra tĩnh vương ra ngoan ngoãn gật đầu, cười đến dữ dội ngọt ngào. Hảo, ta cái gì đều nghe ngươi. Tình chi sở khởi, mộ khinh nam nhịn không được tưởng để sát vào, thân thân chính mình thê tử cánh ngôi nhưng là bừng tỉnh nhớ tới chính mình trên người mang theo phong hàn, đồng nhiên thập phần trịnh trọng mà đem Vân Hàn Yên cấp đẩy ra, thiếu chút nữa quên mất, vạn nhất canh trường hàn truyền cho ngươi, vậy không hảo? Vân Hàn Yên thấy thế, cảm động vừa buồn cười. Tuy rằng nói, chính mình là không chế hắn, nhưng là đảo cũng không có sai, nàng hiện tại thân mình vốn dĩ liền lược, không thể phong hàn, đến lúc đó ảnh hưởng đến trong bụng bảo bảo. Thực mô Ly Ca cùng sứ men xanh liền đem công văn lấy tới, ở trong phòng mang lên bàn, sinh hảo than hỏa Làm Mộ Khinh Nam ở bên trong xử lý công vụ. Giám sát Mộ Khinh Nam uống xong dược lúc sau, Vân Hàng Yên tắt nằm ở giường nệm thượng, cầm một quyển sách làm bộ làm tịch mà xem, chỉ chốc lát sau, liền ngủ gà ngủ gật. Mộ Khinh Nam ngừng tay bút, cấp Vân Hàng Yên đắp lên mềm bị, lại đem bếp lò hướng nàng bên kia nhích lại gần, sau đó mới trở lại tại chỗ đi tiếp tục vùi đầu công vụ. Ngoáng lên đã vượt qua mấy cái canh giờ, Vân Hàng Yên mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn về phía án thư bên kia, Mộ Khinh Nam còn đang xem công văn. Nhữ như mày, Vân Hàng Yên xoay người xuống giường, đi đến án thư bên, nói, này đều mấy cái canh giờ. Người công vụ còn không có xử lý xong. Mộ khinh nam ngẩn đầu hướng nàng hơi hơi mỉm cười, còn có một chút nhi. Hắn theo như lời một chút, liền không phải một chút, ít nhất còn muốn một canh giờ mới có thể hoàn công. Vân hàn Yên nói cái gì đều không cho hắn lại tiếp tục, thu hồi trong tay hắn bút lông sói, lôi kéo hắn ra cửa phòng. Công tác như thế lớn lên thời gian, liền phải ra tới hô hấp hô hấp mới mẻ không khí lạc. Xem, ở phiêu lông ngống tuyết đâu, thật đẹp à. Vân Hàn Yên không cấm vân tay, một đóa nho nhỏ huyền chuyển nhẹ nhàng đông tuyết rừng ở lòng bàn tay, trong nháy mắt liền hóa. Mộ Khinh Nam nhìn Vân Hàn Yên, chỉ cảm thấy lại mỹ lệ cảnh sắc, đều cập không thượng thân biên người một phần vạn. Buổi tối, sớm mà ăn qua cơm chiều, Vân Hàn Yên liền lại giám sát Mộ Khinh Nam uống dược. Nâng Vân Hàn Yên lên giường nghỉ tạm, Mộ Khinh Nam tác xử lý dư lại công vụ. Xử lý xong khi, đã là đêm khuya. Vân Hàn Yên đã ngủ rồi. Mộ khinh nam tay chân nhẹ nhàng mà bỏ đi áo ngoài, lên giường nghỉ tạm, nhưng không nghĩ Vân Hàn Yên lại tỉnh. Ta đánh thức ngươi. Mộ khinh nam ấy náy mà nhìn Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên ngọt ngào mà cười, đứng vậy, gần nhất thiền miên, luôn là vừa nghe thấy tiếng vang liền tỉnh. Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên ôm chặt, đầy mặt thương tiếc. An tiết ngày hôm sau, mộ khinh nam liền lại bắt đầu bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Hán phong hàn còn không có hảo hoàn toàn, cho nên Vân Hàn Yên kia mặt lo lắng. bất quá. Mộ khinh nam rốt cuộc là thân thể cường kiện, ăn một bộ dược, liền trầm rãi hảo. Vân Hàng Yên bởi vì mang thai quan hệ, buổi tối luôn là sẽ ngủ sớm, cho nên mỗi ngày mộ khinh nam khi trở về, Vân Hàng Yên đều đã ngủ say, bất quá cơ hồ mỗi lần hắn trở về, Vân Hàng Yên đều sẽ tỉnh. Mặc kệ mộ khinh nam lại như thế nào vội, buổi sáng đều sẽ bồi Vân Hàng Yên dùng xong đồ ăn sáng lại đi. Vân Hàng Yên ngẫu nhiên sẽ phát phát tiểu hài tử tính tình, an vại trong ổ chăn không chịu rời giường, mỗi đến lúc này Mộ khinh nam liền sẽ rất có kiên nhẫn mà khuyên bảo, tiên nhi, mau đứng lên ăn chút cơm sáng, ăn lại trở về ngủ cũng là giống nhau, ngoan. Vân Hàn Yên vẫn là không nghĩ khởi. Ở hiện đại thời điểm, nàng rất ít ăn bữa sáng, sớm đã dưỡng thành thói quen, tuy rằng xuyên qua đến nơi đây đã không ít thời gian, nhưng là thời gian giải dưỡng lên thói quen không dễ dàng sửa, đến nay nàng vẫn là không thích ăn bữa sáng. Đặc biệt là rét lạnh mùa đông. Mộ khinh nam không có biện pháp, cũng chỉ có mạnh mẽ đem Vân Hàn Yên từ trên giường bế lên tới tự mình đút cho nàng ăn. Nhật tử từng ngày qua đi, Vân Hàn Yên sinh hoạt quá đến thật là thích ý. Có một ngày Mộ Khinh Nam đột nhiên đối nàng nói: "Tiên nhi, ngươi gần nhất ra cửa khi, muốn cố điểm nhi kinh thành trị ăn, gần nhất khả năng không phải thực thái bình, nếu không có cái gì quan trọng sự tình, vẫn là thiếu ra cửa đến hảo." Vân Hàn Yên nghi hoặc, chẳng lẽ là có cái gì sự tình phát sinh sao? Chính là xem Mộ Khinh Nam biểu tình thực bình đạm, tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa nói, lại không giống như là có đại sự phát sinh bộ dáng. Ơn, ta đã biết. Trải qua như thế nhiều sự tình lúc sau, Vân Hàn Yên đối mộ Khinh Nam là thực tín nhiệm, nàng tin tưởng mộ Khinh Nam không đem sự tình nói cho chính mình, là có chính hắn suy xét, tóm lại hắn luôn là vì chính mình hảo, cho nên nàng cũng không đi nhiều hơn tự hỏi, chỉ cần chính mình hảo hảo, đừng cho mộ Khinh Nam thêm băn khoăn là được. Mộ Khinh Nam mỗi ngày trở về, đều sẽ cùng bọn hạ nhân hỏi thăm cùng ngày vương phi đi nơi nào. Cơ hồ mỗi ngày trở về, nghe được đáp án đều là vương phi lên phố đi du ngoạn. Mộ khinh nam tổng hội ở ngày hôm sau buổi sáng cùng Vân Hàn Yên nói, Yên nhi, gần nhất đô thành không yên ổn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đại ở nhà cho thỏa đáng, không cần tổng đi ra ngoài, được không? Ngươi nếu là lại không nghe lời, ta cũng chỉ có thể đem ngươi nhốt lại. Vân Hàn Yên biết hắn ở dọa chính mình đâu, lập tức mềm thanh âm nói, hảo sao hảo sao, ta đã biết. Kết quả, ngày hôm sau làm theo ra phố đi bộ. Làm cho mộ khinh nam dở khóc dở cười. chương 150 tâm sự, đi bộ gần nửa tháng. Vân Hàng Yên cảm thấy không có nơi nào hảo chơi, vì thế nghĩ nghĩ. Đi tới thường vô sinh y dì quán, thuận tiện từ hắn nơi nào lấy chút thuốc chật khớp trở về dự phòng. So với lần trước đại niên mùng một thời điểm tới, này y quán náo nhiệt rất nhiều. Vân Hàng Yên đến thời điểm, thường vô sinh chính bận tối mày tối mặt, phân phó tiểu nhị mang Vân Hàng Yên đi nội đường ngồi, chính mình lại tiếp tục cấp người bệnh xem bệnh. Vân Hàng Yên cùng ly ca sứ men xanh hai người đi vào nội đường, ngồi xuống một bên uống trà một bên xem trên bàn y y thư. Thời gian đảo cũng qua thật sự nhanh. Qua hơn một canh giờ, thường vô sinh rốt cuộc vào được, trên mặt lược hiện mệt mỏi. Vân Hàng Yên cười hỏi, như thế nào, mỗi ngày như thế vội, thân thể ăn không chịu nổi. Thường vô sinh chạy nhanh rót tiếp theo ly trà nóng, xoa xoa miệng, nói, nhưng thật ra còn hảo, chính là so trước kia muốn mệt đến nhiều, bất quá, mỗi ngày thấy như vậy nhiều người bệnh từ ta nơi này đi ra ngoài, trong lòng còn man có thành tự cảm, đây là ta muốn sinh hoạt. Vân Hàng Yên gật gật đầu chỉ cần là chính mình hướng tới mệt một chút cũng là không có quan hệ thời gian tiếp cận chính Ngọ thường vô sinh làm vân hàng yên lưu lại ăn cơm vân hàng yên vui vẻ đáp ứng thường vô sinh lại cười nói bất quá ta nơi này cơm canh đạm bạc có thể so không thượng vương phủ sơn chân hải vị a vương phi nương nương không cần ghét bỏ nghe vậy vân hàng yên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hơi bất mãn nói chê cười ta cái gì cơm canh đạm bạc không ăn qua trước kia ở sơn trại cũng cùng các ngươi ăn giống nhau đồ vật hảo sao Thật là, hiện tại không phải ngươi trại chủ, liền dám rêu cợt ta." Thường vô Sinh sang sảng cười. "An cơm khi, Thường vô Sinh trong lúc vô tình nói đến, ngày mai là tháng giêng 15, chính mình phải về mạch tích trại nhìn xem." Vân Hà Yên nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, ồn nào chính mình cũng muốn cùng đi. Một bên sứ men xanh nghe xong muốn đi mạch tích trại, cũng hưng phấn cực kỳ. Ly Ca nhìn nhìn Vân Hàng Yên, trên mặt hiện lên lo lắng thanh sắc, chậm rãi nói, "Tiểu thư, vẫn là đường đi nữa đi, ngày này đã 6 7 tháng." bụng đã như thế đại nhưng đừng lại lăn lộn ngủ quáng ngày thường ở kinh thành chơi chơi còn chưa tính đều có hộ vệ đi theo che chở nhưng là đi mạch tích trại chính là đường xa xa xa lại muốn leo núi thân thể của ngươi chỉ sợ là ăn không tiêu a vân hàn yên liếc ly ca liếc mắt một cái nói cái gì gọi là lăn lộn ngủ quáng a ta là trở về xem ta các huynh đệ như thế nào liền lăn lộn ngủ quáng hơn nữa thừa dịp hiện tại bụng còn không phải đặc biệt đại lại đi một lần chờ lại quá gần tháng vậy thật sự đi không đạo Ly ca tiếp tục khổ khuyên, chính là tiểu thư, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, bọn nô tỳ nhưng như thế nào cùng vương ra công đạo. Ly ca, ngươi cứ yên tâm đi, có ngươi cùng ta tại bên người chiếu cố, tiểu thư có thể có cái gì sự sao? Sứ men xanh lại khuyên bảo Ly ca. Chính là, Vân Hàn Yên có chút không kiên nhẫn mà xua xua tay, Ly ca, ngươi cũng thật chính là càng ngày càng nôn chơi còn cởi tiểu sư lễ dĩ tinh tài dường xa khỏe hố huynh biêu đào lãng trộm trùng đổi thẳng hình hầu lường mô, Bây giờ. Ly ca bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ với thường vô sinh, thường đại phu, ngươi nhưng thật ra nói nói à, lấy tiểu thư hiện tại trạng huống, có phải hay không không nên lại lặn lội đường xa. Thường vô sinh cười cười, đối Ly ca than vừa giận, vương phi tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Nàng quyết định sự tình, ngươi chính là nói xe trời, cũng vô dụng. Ly ca thấy khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nghĩ thầm buổi tối trở về cùng vương gia nói, vương gia khuyên bảo, tiểu thư khẳng định nghe. Vân Hàng Yên cùng thường vô sinh liêu thật sự vui sướng, nhưng là ăn qua cơm trưa lúc sau, bên ngoài tiểu nhị tiến vào, nói là có người bệnh tới. Thường vô sinh chạy nhanh đi ra ngoài xem bệnh, Vân Hàng Yên không ngồi bao lâu, liền cũng đứng dậy cáo tử. Lúc gần đi, còn không quên hương phấn mà cùng thường vô sinh nói, làm hắn sáng mai chờ hắn, đến lúc đó cùng đi mạch tích trại. Hôm nay mộ khinh nam hồi vương phủ hồi đến sớm một ít, nhưng thật ra gấp trở về cùng Vân Hàng Yên ăn cái cơm chiều. Vân Hàn Yên cũng không có đem ngày mai muốn đi mạch tích trại sự tình nói cho Mộ Khinh Nam, trong lòng nghĩ hắn khẳng định sẽ không làm chính mình đi, chi bằng ngày mai đi phía trước nói cho quản gia một tiếng, làm quản gia chuyển cáo hắn một tiếng, đến lúc đó nàng người đều đã đi, Mộ Khinh Nam chính là không chuẩn cũng không có biện pháp, nhiều nhất bất quá là xin cái khí thôi, chính mình trở về cùng hắn nhận cái sai là được. Vân Hàn Yên đánh bản tính, bên kia Ly Ca lại xoay người liền đem nàng cấp bán. Ly Ca đang ở cùng Mộ Khinh Nam báo cáo hôm nay tình huống. Vương ra, hôm nay Vương Phi đi thường đại phu y y quán, kế hoạch ngày mai cùng đi mạch tích trại, nô tỳ như thế nào khuyên đều không nghe, vẫn là ngài đi khuyên nhủ nàng đi. Ly ca trên mặt che kín ưu sầu, nhất thiết mà nhìn mộ khinh nam. Ngay vậy, mộ khinh nam ngẩng người, ngay sau đó trên mặt chảy ra ấy nấy biểu tình. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn vội vàng quân doanh cùng triều đỉnh sự tình, đi sớm về trễ, căn bản không có thời gian bồi bồi Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên còn hoài hài tử, mỗi ngày buồn ở trong vương phủ khẳng định cảm giác phiền muộn, cũng khó trách nàng sẽ nghĩ đi ra ngoài. Làm một cái quân doanh thống lĩnh giả, làm thần tử, Mộ Khinh Nam tự hỏi chính mình thực xứng trước, chính là làm phu quân, hắn lại là thua thiệt Vân Hàn yên rất nhiều. Gần đoạn thời gian, Thạch Tương Vương Mộ Lưu Khinh luôn là ở trên triều đỉnh cho hắn ngang chân, nơi trốn nhằm vào nơi trốn khó xử, này làm hắn cảm thấy rất là buồn bực, trong lòng thực không sảng khoái. Quá không lâu, ba năm một lần tuyển quan khảo thí liền phải đã đến, hắn nghị tranh thủ ở phụ hoàng trước mặt nhiều biểu hiện biểu hiện. Gần mấy ngày chính vội vàng làm chuẩn bị, cho nên, vội đến đẳng không ra một chút thời gian tới. Mộ khinh nam suy nghĩ sâu xa, có chút chính lăng. Ly ca thấy mộ khinh nam giống như thất thần, cũng không biết hắn có hay không nghe thấy chính mình nói, vì thế lại gọi hắn một tiếng, vương gia. Mộ khinh nam bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dừng một chút, nói, nếu yên nhi có hứng thú, vậy đi thôi, các ngươi ở bên cẩn thận chút chăm sóc chính là, ngày mai ta sẽ nhiều phái mấy cái hộ vệ cùng các ngươi đồng hành. A. Ly ca phảng phất nghe lầm, ngơ ngác mà nhìn Mộ Khinh Nam, còn tưởng rằng Vương gia sẽ cực lực phản đối tiểu thư đi ra ngoài, không nghĩ tới thế nhưng cứ như vậy đáp ứng rồi. Này, rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Trở về phòng khi, Vân Hàn Yên đã nằm trong ổ chăn. Vừa tiến đến, Vân Hàn Yên liền thấy Mộ Khinh Nam mặt mày gian ưu sắc, ẩn ẩn có chút đau lòng, hỏi, gần nhất trong triều đình có cái gì phiền lòng sự sao? Mộ Khinh Nam đi tới, cười nói, không có gì. Hắn không thể làm bạn Vân Hàn Yên Đã là đối nàng không được, có thể nào lại đem triều đỉnh sự tình nói ra, tiêu nàng cùng chính mình một khối lo lắng đâu. Nghe nói ngươi ngày mai muốn đi mạch tích trại. Vân Hàn Yên lập tức xoay chuyển trong mắt, giả vờ tức giận nói, khẳng định lại là ly ca cái kia lắm miệng, xem ta ngày mai như thế nào thu thập nàng. Mộ khinh nam nhéo nhéo nàng cho mũi, sùng nịch mà cười nói, như thế nào, ngươi còn tính toán gạt ta đi không thành. Cái này Vân Hàn Yên cười đến rất là trọt dạ, ta, ta nào dám gạt ngươi a? Chỉ là còn không có tới kịp nói cho người thôi chương 151 đi mạch tích trại Mộ khinh nam vẻ mặt không tin Mà nhìn Vân Hàng Yên Trong lòng nói Ngươi còn có cái gì không dám giấu ta Vân Hàng Yên nghĩ thầm Mộ khinh nam đã biết Tất nhiên sẽ không chuẩn chính mình đi Hiện nay chỉ có trang bị khuất Nhẹ nam Ta buồn ở trong vương phủ Đều phải múc mèo Hiện tại vừa lúc có cơ hội đi ra ngoài đi một chút Trở về nhìn xem Ngươi sẽ không không đồng ý đi Mộ khinh nam cố ý sụ mặt Không nói lời nào Vân Hàng Yên càng thêm khẳng định mộ khinh nam không đồng ý chính mình đi ra ngoài, vì thế tiếp tục nói, ta cùng ngươi bảo đảm, ta cùng hài tử đều sẽ không có việc gì, lại còn có có thường vô sinh một đường đi theo, ngươi không cần lo lắng. Mộ khinh nam tiếp tục trang lãnh khóc. Thấy thế, Vân Hàng Yên triều mộ khinh nam trong lòng ngực cọ lại đây, dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn hắn, mười phần giống cái tiểu hài tử. Mộ khinh nam một lòng mềm, rốt cuộc đoàn không được. Được rồi được rồi, biết nghĩ ra đi giải sầu, ta cũng không ngăn cả ngươi Chẳng qua ngươi nhất định phải đáp ứng, muốn cố thân thể của mình, nếu cảm giác không khỏe, nhất định phải nói cho thường đại phu, sau đó chạy nhanh phái người tới cho ta biết. Đã biết sao? Biết. Vân Hàn Yên cười sáng lạ, trong lòng nhảy nhót, mộ khinh nam đáp ứng đến như thế mau, thật là có điểm ra ngoài nàng dự kiến đâu. Ngày thứ ba, hai vợ chồng cùng thường lui tới giống nhau cùng nhau ăn sớm một chút. Lúc sau, mộ khinh nam liền đi ra cửa quân doanh, mà Vân Hàn Yên làm ly ca sứ men xanh hai người thu thập một chút thừa sáng ngời phổ phổ thông thông xe ngựa liền thường lui tới vô sinh ý để quán đi. Cùng thường vô sinh hội hợp lúc sau, đoàn người điệu thấp mà ra khỏi thành, không có khiến cho người chú ý chỉ là mộ khinh nam cô ý an bài âm thầm bảo hộ Vân Hàn Yên người lại là không ít. Bởi vì là mùa đông, không khí lạnh băng, xe ngựa xử đến nhanh, sẽ có gió lạnh rót vào bên trong xe ngựa, hơn nữa Vân Hàn Yên người đang có thai, chịu không nổi sốc này, cho nên Ly Ca cô ý phân phó mã phu đem xe ngựa đuổi xử đến chậm một chút Mạch tích chạy đường xá xa xôi, ấn bình thường tốc độ đều phải tiêu tốn không sai biệt lắm hai cái canh giờ mới có thể tới chân núi, hiện tại tốc độ chấm gấp đôi, cho nên, này một đường phải tốn thượng so ngày thường nhiều gấp đôi thời gian. Bởi vì lâu ngồi, Vân Hàn Yên cảm thấy có chút mệt mỏi, chính trực đi ngang qua Sài Thôn, mọi người liền quyết định trước nghỉ tạm chỉnh đốn một chút. Lần này bảo hộ Vân Hàn Yên đại nhiệm là từ triệu lập đảm nhiệm. Sài Thôn là triệu lập quê nhà, nếu người đều đã tới rồi quê nhà cửa. Triệu Lập liền thừa dịp Vân Hàn Yên đám người nghỉ ngơi trống vắng, chộp mà hồi thôn đi gặp mẫu thân. Xe ngựa vừa vặn nghe vào xài thôn cửa thôn cách đó không xa ven đường. Ly Ca lấy ra trước đó chuẩn bị tốt điểm tâm, sứ men xanh tắc lưu loát mà cấp Vân Hàn Yên đổ ly trà nóng, "Tiểu thư, uống một ngụm trà ăn chút điểm tâm đi, này một đường khẳng định đói bụng." Vân Hàn Yên cầm điểm tâm, một bên ăn một bên uống trà. Nhấp khẩu trà, đem cái ly nắm ở lòng bàn tay sưởi ấm, không bao lâu, khơi mào xe ngựa mảnh. Ra bên ngoài vừa thấy, thấy một bóng hình nhanh trong hướng trong thôn thoán, thực mau liền biến mất không thấy. Thân ảnh ấy thật là quen thuộc, vừa thấy liền biết là Triệu Lập kia tiểu tử. Vân Hàn Yên không cấm nhấp môi cười, nay Triệu Lập còn tưởng rằng nàng nhìn không thấy đâu, bất quá nhưng thật ra cái hiếu thuận hải tử. Sứ men xanh thấy Vân Hàn Yên cười, hỏi, tiểu thư cười cái gì đâu? Không có gì, nghĩ đến một ít vui vẻ sự tình thôi. Vân Hàn Yên lắc đầu, tiếp tục uống trà. Mộ khinh nam tuy rằng đáp ứng chính mình đi mạch tích trại. Nhưng là trước sau là lo lắng cho mình, còn phải người âm thầm che chở, thật sự là có tâm. Qua không bao lâu, thường vô sinh hỏi Vân Hàn Yên hay không có thể tiếp tục lên đường. Vân Hàn Yên vẫn luôn chú ý cửa thôn, chưa thấy triệu lập ra tới, tọa nói lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Niệm ở triệu lập kia tiểu tử một mảnh hiếu tâm, nàng liền chờ hắn nhất đẳng. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, cửa thôn rốt cuộc lại hiện lên một bóng hình, Vân Hàn Yên buông mảnh, nói, đi thôi. Đi thêm một canh giờ bộ dáng rốt cuộc tới mạch tích trại dưới chân núi, triệu lập lập tức phái người nhìn một cái lên núi đi thông chi thanh cảng, làm cho bọn họ xuống dưới tiếp. vân hàn yên rỗi rỗi hơi toan eo, nói, rốt cuộc có thể xuống dưới đi đường. ly ca lo lắng nói, tiểu thư, như thế đường xa, ngài thật sự có thể đi sao? vân hàn yên cười trêu nói, nếu là đi không được, người tới bối ta. ly ca giật mình, nhìn thoáng qua vân hàn yên bụng, cười khổ nói, nô tỳ chính là tưởng bối, cũng không thể bối nha. lúc này Mạch tích trong trại người biết được Vân Hàn Yên muốn tới, đều kích động thật sự, hôm nay đúng là tháng riêng 15, đoàn viên nhật tử, trại chủ có thể tới gặp nhau, thật sự là quá tốt. Thanh càng cùng bối cưu đám người cũng không trì hoãn, mang theo mấy cái huynh đệ lập tức liền hướng dưới chân núi đuổi, gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến xa cách nhiều ngày trại chủ. Dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, chờ mạch tích trại người tới, liền càng thêm an toàn, ẩn ở nơi tối tăm triệu lập cùng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Há liêu mới vừa tùng hạ khí. Lập tức bị ven đường rừng cây đột nhiên vụt ra tới mấy cái hắc ảnh sợ tới mức lập tức để ra trở về. Triệu lập cùng mặt khác đám ám vệ ám đạo không ổn, tay mắt lanh lệ rút kiếm tiến lên. Trong xe ngựa vài người còn đang nói đùa, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì sự tình, chỉ nghe thấy mã phu một tiếng kêu sợ hãi, tùy theo vang lên chính là kịch liệt đao kiếm và chạm chi âm. Mấy người lập tức phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sự, thường vô sinh đẩy ra mảnh ra bên ngoài vừa thấy chỉ thấy mấy cái hắc ảnh rút kiếm đồng thời tưởng xe ngựa bên này phách lại đây, bị một cái bay tứ tung mà đến thân ảnh cấp nhất kiếm văng ra, là triệu lập. Trong tay trường kiếm nhanh chóng múa may, máu tươi vẩy ra, hai cái hắc ý hề nhân nhất thời chết ở triệu lập dưới kiếm. Bên này vừa mới chết hai cái, bên tay phải lại thoán lại đây một cái, bị triệu lập nhất kiếm phong hầu, máu tươi phun ở triệu lập quần áo mặt trên, mùi máu tươi lập tức tỏa khắp mở ra. Li Ca cùng sứ Men xanh tuy rằng phía trước đi theo Vân Hàn Yên ở sơn trại ở thật lâu, cũng gặp qua đánh đánh giết giết trường hợp, nhưng là còn chưa từng gặp qua huyết tinh trường hợp. Giờ phút này vừa thấy này đầy đất huyết, không cấm hét lên một tiếng. Mà thường vô sinh làm đại phu, nhưng thật ra không sợ huyết, chỉ là không quen nhìn loại này chém giết cảnh tượng, nhìn không được nhũ nhĩ mày. Nhất chấn định người là Vân Hàn Yên, nàng như cũng ngồi ngay ngắn ở trên đệm mềm mặt, thần sắc như thường mà nhìn này hết thảy, trên mặt không có một tia biểu tình, trong lòng suy nghĩ. Đến tuột cùng là ai ở muốn nàng mệnh. Triệu lập rốt cuộc đằng ra tay tới, lại đây hỏi, Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Vân Hàn Yên lắc đầu. Kia thỉnh ngài đãi ở trong xe ngựa không cần ra tới, này đó thích khách, các thuộc hạ nhất định sẽ diệt trừ sạch sẽ. Triệu lập thần sắc lạnh lùng, chút nào không giống bình thường cái kia cợt nhà tiểu tử nốc. Vân Hàn Yên gật gật đầu, dặn dò một câu, chú ý an toàn. Mộ khinh nam phái ra ám vệ làm việc hiệu suất rất cao, không bao lâu công phu, bên ngoài tiếng đánh nhau liền đình chỉ. Chuyển đến Triệu Lập Thanh Âm, Vương Phi, đều rửa sạch sạch sẽ. chương 152 lên núi, Vân Hàng Yên vén lên màn xe, chỉ thấy khắp nơi huyết hồng, đầy đất phơi thây, không cấm quá mày, trong lòng mắng, thật là không may mắn, vốn là vui mừng nhật tử, cư nhiên đổ máu. Dư lại hai cái còn sống thích khách thấy đại thế đã mất, vội vàng thu tay lại chạy trốn. Triệu Lập thấy thế, xoay người liền phải đuổi theo, nhưng là phía sau chuyển đến Vân Hàng Yên Thanh Âm, Triệu Lập, tính, không cần đuổi theo. Triệu lập lúc này mới thành thành thật thật mà trở về. Thấy đầy đất huyết, Ly ca cùng xứ men xanh hai người nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, chỉ là hoa ở trong xe ngựa, thân thể hơi có chút phát run. Ly ca thập phần hối hận, chính mình hẳn là lực khuyên tiểu thư, bất luận như thế nào đều không nên làm tiểu thư ra tới, nói vậy liền sẽ không có mới vừa rồi này vừa ra. Cũng may triệu đợi một tí người kịp thời xuất hiện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, tiểu thư nếu là ra điểm cái gì sai lầm, hậu quả nàng thật sự không dám tưởng tượng, trải qua quá như vậy một hồi ám sát, ngay cả phía trước hưng phấn mà muốn đi mạch tích trại sứ men xanh cũng bắt đầu hối hận, nhìn vân hàn yên, tưởng khuyên nàng sẽ vương phủ đi, chính là lại không tiện mở miệng. nhưng thật ra ly ca nói thẳng nói, tiểu thư, chúng ta vẫn là phản hồi vương phủ đi thôi, này bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. vân hàn yên vô vô nàng bả vai, chấn an nói, yên tâm, này đó thích khách chết chết chạy chạy, tạm thời sẽ không có nguy hiểm, mạch tích trại vẫn là muốn đi. Còn đi sao? Ly ca lỏng còn sợ hãi, này một đám thích khách đã chết, khó bảo toàn sẽ không có tiếp theo phê à, tiểu thư, vì ngươi cùng tiểu điện hạ an toàn, vẫn là trở về đi, ngươi liền nghe nô tỉ một câu khuyên, được không? Này không phải có triệu lập sao? Hú hù, thực mau liền đến mạch tích trại, nơi nào còn có cái gì nguy hiểm? Ly ca, không phải sợ, không có việc gì a? Vân Hàng Yên khuyên bảo Ly ca, không nghĩ tới triệu lập cũng khuyên bảo lên, vương phi, Ly ca nói đúng. Bảo hiểm khởi kiến, ngài vẫn là hồi vương phủ đi thôi, mới vừa rồi là nhân số không nhiều lắm, nếu tới cái hai cái như thế nhiều, thuộc hạ đám người cũng không dám bảo đảm ngài an nguy, vạn nhất ngài ra điểm nhi cái gì đừng rẽ, thuộc hạ trở về nhưng như thế nào cùng vương gia công đạo đâu. Vân Hàn Yên bãi chính thần sắc, nói, ngươi như thế nói, là tại hoài nghi chính mình năng lực sao. Nếu là, vậy các ngươi vẫn là rời đi đi, ta bên người không cần như thế không có tự tin người, sớm hay muộn sẽ bị các ngươi cấp liên lụy. Đây là Vân Hàn Yên phép khích tướng, rất có hiệu dụng. Chỉ thấy Triệu đợi một tí người lập tức đỏ mặt, lời thề son sắt mà nói, chúng ta tin tưởng chính mình có thể bảo vệ tốt vương phi an toàn. Kia chẳng phải là sao? Vân Hàn Yên vừa lòng mà cười, Từ Ly ca cùng sứ Men xanh hai người đỡ xuống xe ngựa. Đoàn người đang chuẩn bị lên núi, thanh càng, Bối Cưu đám người liền tới rồi. Thấy hiện trường tình cảnh, trại dân nhóm sợ tới mức không có người sắc. Bối Cưu song tới, Đem Vân Hàng Yên từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá một phen, run rẩy thanh âm hỏi, trại chủ, ngươi không có bị thương đi? A, Vân Hàng Yên vô vô nàng lạnh băng tay, cười nói, có như thế nhiều người bảo hộ, ta có thể có cái gì sự? Nhìn ta, không phải em đẹp sao? Thấy Vân Hàng Yên khí sắc rất tốt, trên người cũng khiết tịnh như tân, chưa nhiễm một tia hạt bụi nhỏ, bối kêu cùng những người khác cuối cùng yên lòng. Thanh càng xanh mét một khuôn mặt, hỏi thường vô sinh, đến tổt cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Thường vô sinh đáp, gặp được một đám thích khách, bất quá cũng may vương phủ ám vệ vẫn luôn âm thầm bảo hộ, đem thích khách tiêu diệt. Lại nói tiếp, thường vô sinh đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn hồi quá vị tới. Vân Hàn Yên thấy đại gia đối chính mình như thế khẩn trương, trong lòng không khỏi cảm động, cười nói, hảo, bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, không có gì đại sự, thật vất vả có thể ra tới một chuyến, không cần bị loại chuyện này ảnh hưởng tâm tình, chúng ta lên núi đi. Vân Hàn Yên phản ứng như thế bình đạm thật sự can đảm hơn người. Đại gia âm thầm khâm phục, bất quá cũng không cảm thấy hiếm lạ, rốt cuộc Vân Hàn Yên từng là mạch tích chạy chạy chủ, đánh đánh giết giết sự tình đã làm không ít, loại này trường hợp còn dọa không được nàng. Bối Cưu cướp lại đây, muốn đích thân nâng Vân Hàn Yên, Vân Hàn Yên cũng không có cự tuyệt, từ Ly Ca cùng Bối Cưu hai người đỡ chậm rãi lên núi đi. Triệu đợi một tí người vốn là ở nơi tối tăm bảo hộ, nhưng là Vân Hàn Yên nói dù sao đều lộ diện, liền không cần thiết trốn trốn tránh tránh, vẫn là thoải mái hào phóng đi theo hộ vệ đi. Nói là nói không cần bị một hồi ám sát cấp hỏng rồi tâm tình, chính là Vân Hàn Yên dọc theo đường đi lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, âm thầm chấm tư, đến tuột cùng ai sẽ phái người tới ám sát nàng đâu. Hơn nữa lần này đi ra ngoài rất là điệu thấp, ai biết nàng ra tới. Càng muốn liền càng là lo lắng. Đảo không phải vì chính mình lo lắng, mà là vì mộ khinh nam lo lắng. Không biết vì cái gì, Vân Hàn Yên tổng cảm giác sự tình không đơn giản, khả năng không chỉ là hướng nàng tới. Cuối cùng mục đích là mộ khinh nam. Muốn thật là hướng về phía mộ khinh nam tới, vậy khẳng định liên lụy đến triều đỉnh quan trường, sự tình liền phức tạp thật sự. Chạy chủ, ngài xảy ra chuyện gì? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bối cứu lo lắng mà nhìn nàng, thanh âm tuy rằng không lớn, lại khiến cho toàn bộ người chú ý. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu lại đây, làm cho Vân Hàn Yên pha ngượng ngùng, cười cười, không có gì sự, chính là đi rồi cái thần. Tiếp tục lên đường đi. Triệu Lập thấy Vân Hàn Yên dính cái bụng to lên núi, tầm mắt liền một lát cũng không dám rời đi nàng, sợ nàng một cái đứng thẳng không xong liền té ngã, chính mình cũng hảo nhanh chóng qua đi cho nàng đường cá nhân đệm thịt. Vương phi, thuộc hạ cảm thấy, ngài vẫn là đường thượng mạch tích chạy, hồi Vương phủ đi vững chắc một ít. Vân Hàn Yên liếc Triệu Lập liếc mắt một cái, nói, như thế nào lại nói lên cái này, mới vừa rồi không phải còn nói hảo hảo sao? Các ngươi nói có thể bảo vệ tốt ta, hiện tại lại khuyên ta trở về. Cái này Triệu Lập nhíu mày, Gái gái đầu, thuộc hạ cũng là lo lắng ngài à, thuộc hạ đám người phụng mệnh ra tới bảo hộ ngài, liền phải đem ngài bình yên vô sự mà mang trở về, ngài nếu là hảo hảo lời nói còn chưa nói xong cũng đừng vân hàn yên đánh gãy, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta nếu là có chút tốt xấu, các ngươi liền vô pháp hướng vương ra công đạo đúng không? Ta lỗ thai đều nghe ra cái cái tới. Lúc này, thanh càng đứng ra khuyên, yên tâm, hiện tại có chúng ta ở, hơn nữa các ngươi, chính là tới lại nhiều thích khách cũng không sợ bảo hộ Vương Phi an toàn không có vấn đề. Triệu Lập mặc không lên tiếng. Hắn hiện tại không chỉ là lo lắng tái ngộ thích khách vấn đề, mà là lo lắng vân hàn yên thân thể vấn đề, nếu là bởi vì lên núi mà thân mình không khỏe, kia không phải là giống nhau sao. Đáng tiếc Vương Phi không nghe khuyên bảo, ai. Nhưng thật ra Ly Ca vẫn luôn cùng Triệu Lập bảo trì tương đồng ý kiến, thấy Triệu Lập khuyên không được, liền giúp đỡ khuyên bảo hai câu, tiểu thư, ngài có mang, này dọc theo đường đi đi tất nhiên là sẽ mệt mỏi Ngài thật sự không quan hệ sao? Vân Hàng Yên nhìn ở một bên kẻ sướng người hòa hai người, thở dài cười nói, ta thân thể hảo thật sự, liền tính có mang, bò điểm này nhi lộ, cùng ta mà nói, cũng là không tính cái gì, đừng lại phí miệng lưỡi. Nói, trừng mắt nhìn Ly Ca cùng Triệu Lập liếc mắt một cái. chương 153 ăn tết. Nước miếng đều khuyên làm, cũng khuyên bất động, Triệu Lập cùng Ly Ca hai người cũng liền dứt khoát từ bỏ. Dọc theo đường đi có Ly Ca cùng bối cứu hai người nâng, thượng đến mạch tích trại thời điểm. Vân Hằng Yên đảo cũng không cảm thấy như thế nào mệt mỏi. Rất nhiều nhật tử không có tới, mạch tích trại cơ bản không có như thế nào biến hóa, liền cửa trại đều vẫn là lúc trước bộ dáng. duy nhất bất đồng chính là hiện tại chính trừ căn tết trên cửa treo lụa đỏ cùng đèn lồng màu đỏ, tăng thêm không ít không khí vui mừng. Trại dân nhóm nghe nói Vân Hàng Yên muốn tới, đã sớm ở cửa chờ, thấy Vân Hàng Yên thân ảnh khi đều kích động mà dũng lại đây. Tuy rằng Vân Hàng Yên đã rời đi mạch tích trại, nhưng mọi người đều vẫn là trại chủ trại chủ kêu nàng. Vân Hàng Yên thực thích đại gia dùng như vậy kêu, nếu là mọi người đều kêu nàng vương phi, kêu đảo không thích hứng. Thấy Vân Hàng Yên, mấy cái tiểu hài tử đều vui vẻ mà nhào tới, ôm Vân Hàng Yên không chịu buông tay, thẳng đến bọn họ mâu thân lại đây khuyên, hảo hảo, chạy chủ hiện giờ thân mình trọng, nơi nào chịu nổi các ngươi như vậy lan lộn mau mau bùng ra. Vân Hàng Yên cười nói không có việc gì, nàng liền thích bọn nhỏ vây quanh ở bên người, náo nhiệt. Trong đó một cái tuổi còn nhỏ nam hài ôm ôm thế nhưng mặt nổi lên nước mắt. Thút tha thút thít nước nở mà nói, đại tỷ đầu, đã lâu đều không có thấy ngươi, mậu thân nói ngươi trở về đường Vương Phi, sẽ không ở tại trong trại, đại tỷ đầu, ngươi có phải hay không không cần chúng ta. Ô ô ô vân hàn yên trong lòng mềm nút, gian nan mà ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay nhẹ nhàng cấp hải tử lau khô nước mắt, ôn nhu nói, đứa nhỏng đốc, đại tỷ đầu như thế nào sẽ không cần các ngươi đâu. Ngươi xem, đại tỷ đầu không phải tới xem các ngươi sao. Ngoan ngoãn, đừng khóc. Nam tử hán không thể tùy tiện rớt nước mắt, trong chốc lát làm người chê cười lời nói ngươi. Tiểu nam Hải cắn miệng mình, ngạnh sinh sinh ngừng tiếng khóc, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Vân Hàn Yên đứng lên, nhìn về phía nóng bỏng nhìn chính mình trại dân nhóm, nói, mặc kệ ta sau này ở nơi nào, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên đại gia. Tựa như như bây giờ, một có thời gian, ta liền sẽ trở về xem đại gia. Nghe thấy Vân Hàn Yên như thế nói, mọi người đều vui vẻ mà cười. Kỳ thật không chỉ là hài tử. Bọn họ cũng giống nhau sợ chạy chủ rời đi chạy tử liền sẽ không đã trở lại. Lúc trước cố Thanh Lam rời đi khi bọn họ không có như vậy băn khoăn, bởi vì Vân Hàng Yên có thể cho bọn họ cảm giác an toàn. Hiện tại xem ra, cũng xác thật là bọn họ nhiều lo lắng a. Vân Hàng Yên nhìn Thanh Càng liếc mắt một cái, nói, ta không ở thời điểm, đại gia mọi việc đều phải nghe Thanh Càng, liền cùng ta ở giống nhau. Hôm nay là tháng riêng 15, đoàn viên nhật tử, đại gia hảo hảo mà ở bên nhau quá cái tiết, được không? Hảo. Mọi người cùng kêu lên nói, mỗi người đều mặt mang vui mừng. Thanh Càng đi ra tới nói, Hảo, bên ngoài gió lớn, đều không cần đứng ở chỗ này ăn phòng, về phòng đi thôi. Mọi người vây quanh Vân Hàng Yên vào phòng, bọn nữ tử vội vàng lại là đổ nước, lại là đệ bếp lò. Vân Hàng Yên trong lòng tràn đầy cảm động, ở như vậy một cái đại gia đình, có thể đã chịu đại gia chăm sóc, thật tốt. Ở hiện đại mỗi khi quá tiết nguyên tiêu, từng nhà đều sẽ ăn bánh trôi, vì thế Vân Hàng Yên làm các nữ nhân chuẩn bị tốt mì. Nàng muốn dạy đại gia bao bánh trôi. Nho nhỏ hài tử, sinh ra về sau còn không có ăn qua bánh trôi. Trên mặt tràn ngập tò mò, mềm như bông thanh âm hỏi, đại tỷ đầu, cái gì là bánh trôi? Bánh trôi à, chính là tròn tròn bạch bạch, mềm mại, dùng mì chế tác mà thành. Bên trong có thể bao ngươi thích nhân, cũng có thể cái gì đều không bao, ngọt ngào, ăn rất ngon nga. Vân Hàn Yên cười giảng thuật nói, trong chốc lát ta, ngươi ăn nhiều mấy cái, về sau liền sẽ nhớ kỹ cái này hương vị hai tử cao hứng đến vỗ tay trầm trồ khen ngợi, con khỉ nhỏ cũng la hét nói nhất định phải ăn nhiều mấy chén. Bối cứu một cái đập vào con khỉ nhỏ chán thượng, rồi nói, liền ngươi điểm này nhi thân thể, ăn mấy chén đi xuống, không sợ đem cái bụng nước vợ à. Con khỉ nhỏ xoa đầu, bĩu môi phản bác, ta bụng lớn đâu, ăn mấy chén tính cái gì. Nói thực ra, ngươi có phải hay không sợ ta ăn xong rồi, ngươi không đến ăn. Mọi người cười vang, búi cứu cũng cười ở hắn trên đầu xoa nhẹ hai thanh, còn tuổi nhỏ, chỉ biết ăn. Con khỉ nhỏ vẻ mặt không mừng, lầm bẩm lầm bầm nói, có thể hay không không nên hơi một tí liền gõ ta đầu à, gõ nhiều sẽ biến ngốc a bối cư cười nói, không gõ cũng không thông minh. Vân Hàng Yên một bên nghe bọn họ đấu võ mồm một bên bao bánh trôi. Phụ nữ cùng bọn nhỏ đều gia nhập bao bánh trôi chiến đội, mà các nam nhân thì tại nhà ở bên ngoài cho nhau luận bàn võ nghệ, chủ yếu là mạch tích trại đối chiến gia tĩnh vương phủ, chịu đợi một tí người vừa tiến đến đã bị kéo đi. Bên ngoài thường thường mà chuyển đến gieo hò thanh âm một mảnh vui mừng náo nhiệt bao xong bánh trôi phụ nữ nhóm liền cầm đi phòng bếp nấu vân hàng yên tắc ngồi ở trong phòng cùng bọn nhỏ chơi đùa tới thời điểm vân hàng yên cố ý chuẩn bị bao lì xì bọn nhỏ một người một cái một cái đều không rơi bọn nhỏ cầm phình phình bao lì xì trên mặt một mảnh mở mịt thậm chí có tuổi tiểu không hiểu chuyện trực tiếp liền phong khẩu cắn phát hiện một chút đều không thể ăn nhăn lại nho nhỏ mày ngẩng cổ hỏi đại tỷ đầu đây là cái gì một chút cũng không thể ăn đồng bạn liền cười hắn Ngốc tử, này lại không phải ăn, đây là bao lì xì, bên trong tiền đâu. Đúng vậy, bên trong ta cho các ngươi tiền mừng tuổi, nhưng không cho đánh mất Nga. Vân Hàn Yên cười mỹ mắt, nhìn nhóm người này đáng yêu hài tử, nhất thời mẫu tính tràn lan, túi đầu xoa xoa chính mình bụng, chờ cái này tiểu ra hỏa sinh hạ tới, cũng nhất định có như thế đáng yêu đi. Bánh trôi cùng với đồ ăn sau khi làm xong, liền bắt đầu ăn cơm trưa. Không gian cũng không phải rất lớn sánh ngoài, bày một cái thật giải tiệc cơ động. Từ bên trong kéo dài đến ngoài cửa, gần một nửa người ngồi ở lộ thiên dưới, gió lạnh thổi, lại một chút không cảm thấy lạnh. Trong không khí bay nồng đậm mùi hương, lệnh người chảy dòng nước miếng. Yến hội bắt đầu phía trước, Vân Hàn Yên lấy trà thay rượu, nâng chén đối với đại gia nói một đoạn ngắn lời nói, nội dung là thật cao hứng cùng đại gia cùng nhau ăn Tết vân vân. Mọi người một bên ăn cơm, một bên nói chuyện thiếm, Hoan Thanh Tiếu ngữ không dứt bên ai, náo nhiệt phi phạm, muốn nói trợ náo nhiệt cũng bất quá như thế. Cơm nước xong, Vân Hàn Yên liền mang theo bọn nhỏ chơi. Bọn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, chơi đùa lên không nhẹ không nặng, triệu lập thực lo lắng bọn họ sẽ bị thương Vân Hàn Yên cùng hài tử, vì thế liền muốn đi ngăn cản. Còn không có mở miệng đã bị thanh càng cấp ngăn cản, từ nàng đi thôi, thật vất vả tới một hồi, làm trại chủ cùng bọn nhỏ vông ra chơi một hồi. Triệu lập tuy rằng không có lại nói cái gì, lại như cũ không quá yên tâm, vẫn luôn ở bên nhìn. Thấy Vân Hàn Yên ở tiểu hài tử trước mặt cười đến giống như bầu trời dương quang giống nhau tươi đẹp có đôi khi sẽ cảm thấy, nàng cũng biến thành hài tử. Chơi đùa qua đi, Vân Hàn Yên cảm thấy có chút mệt mỏi, thường vô sinh liền kiến nghị nàng đi nghỉ một lát nhi, có mang, không thể mệt nhọc Vân Hàn Yên thực nghe lời, từ ly ca cùng sứ men xanh đỡ trở về phòng. Trước 154 tuyển quan khảo thí, phòng vẫn là nguyên lai Vân Hàn Yên sở cư trú kia gian phòng, bên trong tất cả bài trí đều chưa từng biến quá, sạch sẽ như tân, xem ra là có người vẫn luôn ở quét tước. Vân Hàn Yên ở mềm trên giường nằm xuống, Cảm thấy như là ở nhà giống nhau, thực an tâm. Một ngủ liền ngủ một canh giờ, tỉnh lại khi, sát trời đã không còn sớm, Vân Hàng Yên ra phòng, chuẩn bị muốn xuống núi sẽ vương phủ đi. Trại dân cùng bọn nhỏ đều vây lại đây, tiêu Vân Hàng Yên không cần đi, nhiều ở chỗ này trụ mấy ngày. Vân Hàng Yên cười nói đến trở về, nếu không sợ vương phủ người lo lắng. Kỳ thật, Vân Hàng Yên nguyên lai kế hoạch cũng là ở trong trại tiểu ở vài ngày lại trở về, nhưng là hôm nay ở dưới chân núi bị ám sát lệnh nàng trong lòng có điểm bất an. Nàng tưởng trở về đem sự tình cùng mộ khinh nam nói nói, cha ra đến tuột cùng là ai phái tới sát thủ. Vân Hàng Yên không chỉ là mạch tích trại trại chủ, vẫn là ra tĩnh vương vương phi, không thể lại giống như trước kia giống nhau lấy trại tử là chủ. Mọi người đều thực lý giải, cho nên cũng không cần lưu, chỉ là dặn dò nàng, có thời gian nhất định phải nhiều tới trong trại đi vừa đi. Bọn nhỏ đều ôm Vân Hàng Yên, nói sẽ tưởng nàng. Thường vô sinh vốn dĩ cũng tính toán ngày mai lại đi, nhưng là nếu Vân Hàng Yên đều đi rồi. Hắn liền nghĩ đồng hành cho thỏa đáng, dọc theo đường đi Vân Hàn Yên nếu có chút cái gì sự tình, hắn cũng có thể chiêu cố. Lúc gần đi, mọi người đều tới cửa đưa tiễn. Từng đôi mắt đều tràn ngập không tha, trong lòng cực kỳ không muốn Vân Hàn Yên đi. Mấy cái sinh dục quá phụ nữ lại đây nhiều mây Hàn Yên nói, đây là đầu một thai, nhất định phải thập phần cẩn thận, phải hảo hảo dưỡng thai, không cần mệt nhọc, đối hải tử không tốt. Vân Hàn Yên lặng lặng nghe, liên tục gật đầu. Thanh lứt qua tới. Có chút biệt nữ nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên bụng, sờ sờ mũi nói, về sau, nếu gặp được cái gì về khó, nếu có người dám can đảm khi dễ ngươi, liền phái người tới mạch tích trại báo tin, các huynh đệ nhất định xuống núi đi giúp ngươi hết giận. Hảo, có các ngươi những lời này, ta cũng sẽ không sợ phiền toái các ngươi. Vân Hàn Yên cười nói, đối cứu hốc mắt hồng hồng mà, phát lại đây cho ẩn chứa một cái đại đại ông, nói, trại chủ, chờ ngươi hải tử sinh ra, ta liền đi vương phủ cho ngươi mang hải tử. Thanh Càng ở một bên cười nhạo, liền ngươi còn mang Hải Tử, ngươi còn không bằng Hải Tử đâu, nhà ai Hải Tử dám cho ngươi mang? Ngươi Búi Cưu đoán hận mà chừng mắt nhìn Thanh Càng liếc mắt một cái, bởi vì chia lìa sắp tới, tâm tình không tốt, nếu không nhất định cùng Thanh Càng đấu miệng đấu cái ngươi chết ta sống. Vân Hằng Yên nhìn xem Búi Cưu, lại nhìn xem Thanh Càng, nói: Ta nói các ngươi hai à, đấu như thế nhiều năm miệng, cũng nên suy xét suy xét trung thân đại sự đi. Thanh Càng thấp đầu không nói lời nào, Búi Cưu tắc đỏ mặt. Chạy nhanh tách ra đề tài, chạy chủ, dọc theo đường đi nhất định phải hảo hảo A. Yên tâm đi, có ly ca cùng xứ men xanh chiếu cố, có thường vô sinh ở bên, còn có như thế nhiều ám vệ bảo hộ, ta sẽ không có việc gì. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà dặn dò Vân Hàng Yên, tựa như nhà mẹ để người đưa thân dường như, làm cho Vân Hàng Yên cũng cái mùi hế ẩm, hai mắt đấm lệ mở mịt. Ở đông đảo quan tâm không tha nhìn theo hạ, Vân Hàng Yên cùng thường vô sinh đám người chung quy rời đi mạch tích trại đi ra thật xa Vân Hàng Yên đám người còn quay đầu lại nhìn về nơi xa, cùng cửa trại dân nhóm phất tay cáo biệt. Quay đầu lại khi, Vân Hàng Yên nhịn không được rất vài giọt nước mắt, tự rêu nói, mang thai lúc sau, thật là càng thêm đến cảm tính. Ly ca cùng xứ men xanh cũng hảo không bao nhiêu, đều yên lặng mà xoa nước mắt. Làm nam nhân, thường vô sinh tuy rằng cũng không tha, nhưng là có nói là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, đem bi thương đều giấu ở trong lòng. Thường vô sinh cười nói, trại chủ cùng các huynh đệ giống như là thân nhân giống nhau. Thân nhân phân biệt, thương tâm là bình thường. Xuống núi lộ so lên núi hảo cẩu, cũng nhẹ nhàng đến nhiều, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian liền đến dưới chân núi. Chân núi, tới khi xe ngựa còn buộc ở láo trên cây, triệu lập đem xe ngựa quay đầu, ly ca sứ men xanh hai người đỡ Vân Hàng Yên lên xe, thường vô sinh cũng đi theo đi lên, triệu đợi một tí người tắc cưới ngựa. Đoàn người duyên tới khi trở nên lộ phản hồi. Ngày này tuy rằng quá đến vui vẻ, nhưng là cũng rất khiến người mệt mỏi, Vân Hàng Yên ngồi ở giường nệm thượng dựa lưng vào đệm mềm, chậm rãi lại đánh lên buồn ngủ. Ly ca chi kỹ mà cho nàng đắp lên thảm lông, lúc sau liền chính mình cũng rửa sau nhắm mắt lại ngủ. xe ngựa tuy rằng đi được không mau, nhưng chung quy ở như vậy gặp gành trên đường hành tẩu, cắt đá rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ sốc này. tả hữu lung lay, hoàng vân hàn yên dần dần không có buồn ngủ. một nhắm mắt là có thể nhớ tới hôm nay bị ám sát sự tình, vân gia đã bị sao, đã không dư thường người, trừ bỏ không biết tung tích vân y lìa tú, hồi tưởng lên. Nàng giống như không có gây thủ chuốc oán là ai muốn lấy nàng tính mạng đâu. Chẳng lẽ là Vân Ý dề tú? Không không không, nàng hiện tại chính mình tồn tại phòng trừng đều là một vấn đề, như thế nào khả năng lại muốn thích khách tới ám sát chính mình. Nghĩ nghĩ, cảm thấy đầu có chút đau, Vân Hàn Yên rứt khoát liền không nghĩ, vén màn lên xem ven đường phong cảnh. Gần hai cái canh giờ lúc sau, xe ngựa trở lại kinh thành. Sắc trời tiệm vãn, trên đường người đi đường đã không nhiều lắm, cho nên cũng không ẩm ý. Ngồi ở trong xe mặt có thể nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Thường vô sinh ý quán liền ở khoảng cách cửa thành cách đó không xa, Vân Hàn Yên trước đêm thường vô sinh đưa về có quan hệ, sau đó mới phân phó hồi vương phủ. Xe ngựa từ từ chạy ở phiến đá xanh trên đường, không giống như là mới vừa rồi ở trên đường núi như vậy sốc nảy, ngồi thực thoải mái. Buồn ngủ khó làm, Vân Hàn Yên ngáp một cái, chỉ cảm thấy mí mắt đánh nhau, nghĩ một lát liền muốn tới vương phủ, vẫn là lại kiên trì một chút đi. kiên chỉ, kiên trì trì Dựng lên lỗ thai nghe bên ngoài ba cánh thảo luận thanh âm. Các ngươi nghe nói sao? Ba năm một lần tuyển quan khảo thí liền phải tiến đến. Có người cười trêu nói, sao, ngươi còn muốn đi khảo thí không thành? Ta khảo cái gì thì à, một không mới mà không có tiền, ngươi liền ái ái chen ép người, ta là nói à, này tuyển quan khảo thí chính là triều đình đại sự, kế tiếp kinh thành đều phải mưa gió lay động. Lại có một người khác xen mồm, nghe nói. Lần này tuyển quan khảo thí chủ trì giả đem ở ra Tĩnh Vương cùng Thạch Tương Vương hai vị trước mặt mọi người sinh ra đâu. Các ngươi nói hoàng thượng cuối cùng sẽ định ai? Kia khẳng định là ra Tĩnh Vương a, hắn tay cầm mười vạn binh quyền, đức cao vọng trọng, không chừng hắn còn định Thạch Tương Vương không thành. Có người cầm phản đối ý kiến, kia nhưng không nhất định, kia Gia Tĩnh Vương tuy rằng có binh quyền, thiện đánh đánh giặc, nhưng tuyển quan khảo thí việc này mà lại không phải thượng chiến trường đánh giặc, không thể căn cứ binh quyền tới quyết định đi. Xe ngựa càng đi càng xa, Mặt sau liền nghẹn không rõ ràng. Vân Hàn Yên không cấm những mày, Thạch Tương Vương vẫn luôn cùng mộ khinh nam không đối phó, ngầm tưởng diệt trừ mộ khinh nam cái này cái đinh trong mắt, mà lần này tuyển quan khảo thí vừa vặn liên lụy tới mộ khinh nam cùng Thạch Tương Vương, hôm nay nàng lại vừa lúc bị ám sát, này hết thể là trùng hợp sao? Ly Ca thấy Vân Hàn Yên có chút khác thường, cho rằng nàng là thân thể không thoải mái, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái sao?" Vân Hàn Yên lắc đầu, không ngại chỉ là suy nghĩ một chút sự tình thôi. Chương 155 hồi phủ. Mới vừa rồi ba cánh đối thoại, bên trong xe cũng đều nghe thấy được, chỉ là đều nghĩ đến không có Vân Hàn Yên như thế sâu xa. Thường vô sinh ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hàn Yên, khuyên đủ, những cái đó trên triều đỉnh sự tình, khiến cho vương gia đi còn đi, ngươi liền không cần lo lắng, cẩn thận tư ưu quá độ, bị thương thân thể của mình. Nghe vậy, Vân Hàn Yên cảm kích mà nhìn về phía Thường vô sinh, trên mặt gật gật đầu, nói chính mình biết, kỳ thật biết là biết lại là làm không được không đi lo lắng. Thạch tương vương nơi trốn cùng mộ khinh nam núi nghịch, hắn ở triều đỉnh tình cảnh tất nhiên không tốt, mấy ngày nay nàng chỉ lo đông du tây dạo, hoàn toàn không có vì mộ khinh nam nghĩ tới này đó, nàng cái này thê tử làm không phải thực xứng trước. Chỉ chốc lát sau, thường vô sinh ý quán liền đến, dừng xe sau, thường vô sinh trịnh trọng mà nhìn Vân Hàng Yên, dặn do nàng, tại đây chờ một chút, ta thực mau liền ra tới. Vân Hàng Yên không thể hiểu được mà nhìn hắn, vừa định hỏi cái gì sự, Thường vô sinh ra được đẩy ra mảnh đi xuống, cùng Lita nói chuyện với nhau, nói mấy câu công phu. Thường vô sinh lại bỏ lại xe ngựa tới, trong tay dẫn theo phình phình hai cái túi, một túi là đậu xanh, một khác túi là táo đỏ. Nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ăn nhiều đậu cháo cùng táo đỏ, đừng ăn nhân sâm những cái đó đại bổ đồ vật. Hóa ra hắn làm đến như thế nghiêm túc một khuôn mặt, chính là vì dặn dò nàng cái này, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì thiên đại sự tình đâu. Vân Hàn yên dở khóc dở cười. Đối với Thường Vô Sinh nói, "Hảo hảo hảo, ta đã biết, đà tạ Thường đại phu." Thường đại phu lại lải nhải dặn dò Ly Ca cùng sứ Men xanh, ngày Thường hẳn là phải chú ý cái gì? Cái gì đồ ăn đối thai phụ hảo, cái gì đồ ăn ăn nhiều bất lợi với trong bụng hài tử khỏe mạnh từ từ." Hẳn không thể liền đem sở hữu những việc cần chú ý đều nói một lần. Vân Hàn Yên cười trêu nói, "Ngươi nói như thế nhiều, các nàng nơi nào nhớ rõ trụ?" Bằng không dứt khoát lấy tờ giấy viết xuống tới. Thường Vô Sinh biết Vân Hàn Yên đang cười chính mình. Vì thế không lại nhiều hợp lại trộn con hoán hoàn bá tinh tải từ lự suy bính phiến chết thấu ghế giao ước hào thọc chắc diễm dư kỵ thứ bảo hoán phiếu kéo nhôm thuận đại bờ giờ. Vân Hàn Yên cười gật đầu, đã biết, ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý thân thể. Nhìn về phía kia hai túi đồ vật, trong lòng tràn đầy cảm động. Bên ngoài truyền đến triệu lập thanh âm, Vương phi, có thể đi rồi sao? Ân, về đi. Vân Hàn Yên buông mảnh, một lần nữa ngồi trở lại trên đệm mềm. Dọc theo đường đi, Vân Hàn Yên vẫn là suy nghĩ bị tập kích sự tình có thể khẳng định, hôm nay triệu nàng động thủ người, nếu không có hiện tại còn không có tung tích vân ý lìa tú, liền sẽ chỉ là thạch tương vương. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, xe ngựa ngừng, bên ngoài triệu lập nói, Vương Phi, chúng ta tới rồi. Ly ca cùng xứ men xanh đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, sau đó lại đỡ Vân Hàng Yên xuống dưới. Lúc này sắc trời đã thực đen. Thấy cửa sáng ngời ánh lửa, Vân Hàng Yên bỗng nhiên tinh thần vài phần. Mới vừa vào cửa khi thực căng tĩnh, sảnh ngoài bên này tuổi hồ không có người, liền ngày thường trạm đêm gã sai vật đều không ở. Vòng qua sảnh ngoài, ra tiền viện, đi vào hậu viện, dọc theo đường đi đều thập phần an tĩnh, liền đi đường thanh âm đều không có. Nếu là bình thường, chẳng sợ lại như thế nào an tĩnh, cũng vẫn là sẽ có nha hoàn cùng các hộ vệ ngẫu nhiên đi ngang qua lui tới. Nhưng là hôm nay này xuyên qua vài đạo cửa hiên, đều không có thấy nửa bóng người. Ly ca còn cùng sứ men xanh nhỏ giọng nói thầm, kỳ quái, hôm nay vương phủ như thế nào như thế an tĩnh. Sứ men xanh khóa mày, lắc đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì sự tình. Ly ca ngó Vân Hàng Yên liếc mắt một cái, ý bảo sứ men xanh không cần nói nữa, lại hỏi Vân Hàng Yên, tiểu thư, chúng ta hiện tại là trực tiếp hỏi chúng ta sân sao. Đi trước vương già thư phòng bên kia xem một chút đi. Vân Hàng Yên nói, không biết vương gia đã trở lại không có. Kết quả này chân trước mới vừa bước vào nội viện liền cấp hoàng sợ. Trong viện đầy đất hỗn đột, rách nát ghế dựa, vỡ vụn mảnh sứ cùng với xé nát khăn trải bàn từ từ, mấy cái nha hoàng gã sai vật chính vội vàng ở quét tước. Vân Hàn liên hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu nha hoàng nguyên bản không có thấy Vân Hàn Yên, thẳng đến nghe thấy nàng thanh âm, tựa hồ có điểm hoảng loạn, vội vội không người hành lễ, "Vương, Vương phi." Sau đó liền cúi đầu tiếp tục quét rác, nhặt mảnh nhỏ. Kết quả hoảng loạn dưới, không có trật tự, trên mặt đất mảnh nhỏ bị chạm vào đến lách cách rung động. Ly Ca sứ men xanh hai người thấy, lẫn nhau liếc nhau, đều lắc đầu không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Vân Hàn Yên trong lòng chính kỳ quái trong phủ dị thường, trong phủ tuy nói so không được quân đội quân sự hóa quản lý nghiêm cẩn có điều, nhưng phủ quy pha nghiêm, quản gia xứng trước, hạ nhân ngày thường cũng là một phen ổn trọng tính tình, cho dù tình huống lại khẩn cấp cũng không đến mức này, hiện tại xem ra sợ là thật sự ra cái gì chuyện này. Trước đem đồ vật dọn về phòng, ta khắp nơi đi một chút. Vân Hàn Yên phân phó phía sau Ly Ca nói, Tiếng nơi này Ly Ca hiển nhiên cũng có điều phát hiện, Có chút do dự thấp giọng do hỏi, thấy nàng gật đầu liền không cần phải nhiều lời nữa, biết nàng có thể xử lý tốt việc này, thấp nặc một tiếng sau cổ liền can hạ nhân lui xuống. Vân Hàng Yên đang muốn hướng thư phòng bên kia đi, Trung Phong vừa vặn nên diện mà đến, thấy Vân Hàng Yên ở hướng hắn bên kia qua đi, đột nhiên ngẩn ra, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Vương Phi, ngài đã trở lại. Vân Hàng Yên nhìn đến Trung Phong, mở miệng liền hỏi, ngươi nhưng thật ra tới xảo, mau chút nói cho ta, đây là chuyện như thế nào? nói mắt hướng một bên liếc vài lần, trung phong vẻ mặt mây đen, nhấp môi không biết nên như thế nào nói, này, vương gia đã trở lại sao? vân hàn yên không có chờ hắn trả lời liền lại hỏi, trung phong rũ xuống mí mắt đáp, trở về, vân hàn yên với tay ý bảo trung phong tiến lên đây, đại hắn đến trước mặt nhẹ giọng hỏi, ta đi ra ngoài không đủ tám canh giờ, trong phủ liền thành dáng vẻ này, nàng chọn đến minh bạch, trung phong không thể nào có thể trốn, đầu buông xuống cũng có thể cảm nhận được phía trên vân hàn yên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hơi há mồm, lời nói đến trong cổ họng lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống, giữa mày có chút buồn dầu trần trừ, hồi lâu qua đi mới ấp há ấp đúng nói, thuộc hạ cho rằng vương phi ngày mai mới hồi phủ. Trên núi giường đệm không đủ, đem ta đuổi trở về, này liền trở về đến sớm chút, hỏng rồi ai chuyện tốt như sao. Vân Hàn Yên nửa nói dơ nói, nàng cảm thấy có chút buồn cười, rồi lại cười không quá ra tới, hồi phủ khi nàng liền cảm thấy đáy lòng như là bị một đôi tay gãi dường như, cái này trảo đến lợi hại hơn. Trung phong vội vàng lắc đầu, dư quang chú ý tới vội vàng chạy về ly ca, sắc mặt hơi hơi nổi lên một tia khả nghi đỏ hưởng tới, vương phi chớ có nói giỡn. Ly ca hành đến trung phong bên cạnh người hướng vân hàng yên hành lễ, hỏi, tiểu thư, đây là xảy ra chuyện gì? Nàng trở về trên đường nhìn đến những người đó vội vàng thu thập, đảo không giống ở quét tước sửa sang lại, càng như là muốn chạy trốn ly, lệnh nàng nghi hoặc. Trung thị vệ không chịu nói cho ta, Chu toàn nửa ngày còn gọi ta chớ có nói giỡn, cũng là... Như thế nào nói ta cũng không phải hắn chủ tử, không bằng ngươi tới khuyên khuyên. Vân Hàn Yên nhướng mày, nhìn thoáng qua bên cạnh người Ly Ca hài hước nói. Trước 156 triệu trở. Tiểu thư, Ly Ca sao không biết Vân Hàn Yên tâm tư, hần dỗi nói, này cái gì lúc, Vương Phi còn đánh nô tỉ chê cười. Nàng cắn môi dưới chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chung phong nói, ngươi cũng biết Vương Phi tính tỉnh, lại như thế nào kéo xuống đi cũng luôn là sẽ biết, chi bằng mau cùng Vương Phi giải thích. Một câu. Trong tối ngoài sáng nhắc nhở Trung Phong, không ngờ Trung Phong như cũ cắn chặt răng phun không ra một chữ nhi. Thật là viên du một đầu. Ly ca thấy thế thở dài một hơi, lui đến Vân Hàn Yên phía sau. Sứ men xanh quay đầu đi nhìn thoáng qua Trung Phong, thấy hắn rũ đầu không nói lời nào, cũng đi theo thở dài một hơi. Rốt cuộc có cái gì không thể nói cho ta, ngươi nhưng thật ra nói đến ta nghe một chút. Vân Hàn Yên khoanh tay trước ngực, xem hắn nửa ngày không nói lời nào, rất có thú vị hỏi. Hắn càng là như vậy do dự liền càng có thể thuyết minh trong phủ xảy ra sự tình. Lạ như thế nào nói nàng cũng coi như là trong phủ nửa cái chủ tử, tổng không thể bị chẳng hay biết gì. Vân Hàn Yên nhưng thật ra không nội, nàng biết Trung Phong là cái ăn mềm không ăn cứng, vì thế liền thả chậm ngựa khi nói, Trung Phong, ta như thế hỏi ngươi, ngươi cũng thành thật trả lời ta. Từ ta gả cùng vương gia cho tới bây giờ, như thế hồi lâu tới nay, ta đối với ngươi còn tính không tối đi. Trung Phong không chút do dự gật đầu. Nếu ở ngươi trong lòng cảm thấy ta đối đãi ngươi không tồi, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì chuyện này có thể làm ngươi gạt ta. Vân Hàn Yên hơi hít mắt, ngữ tốc thông thả, buồn cung bất quá là hỏi đến bên trong phủ việc. Đều không phải là là thuộc hạ lừa gạt Vương Phi, thuộc hạ trăm triệu không dám. Trung Phong Ninh mày nói. Hắn trên mặt tuy bình thản, trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Vương ra là hắn chân chính chủ tử. Mà Vương Phi tuy nói ngày thường thoạt nhìn ôn hòa, luôn là cười tủm tỉm, lại cũng không phải cái dễ chọc chủ. Hiện tại đã có thể phát giác Vương Phi có chút buồn bực, hắn hai đầu đắc tội không được, tiêu khổ không ngừng. Vân Hàn Yên thấy từ trong miệng hắn bộ không ra lời nói, cũng không hề ép hỏi, nhấc chân muốn vòng qua hắn hướng thư phòng bên kia đi, lại bị Trung Phong ngăn lại. Lớn mật, Ly Ca trước một bước che ở Vân Hàn Yên trước người, tàn khốc quát, không chút nào khiếp đảm mà cùng Trung Phong đối diện. Người trước tiên lui hạ. Vân Hàn Yên đem Ly Ca sau này kéo kéo. Nàng đống nhiên nhớ tới ở hồi phủ trên đường nghe được tuyển quan khảo thí này một chuyện. Đều biết người qua đường lời nói bất quá là tin vỉa hè nàng tự nhiên là không tin, nhưng hiện giờ trong phủ vừa vặn có khắc thường, liền không thể không làm nàng lưu tâm. Cùng Thạch Tương Vương nhắc lên quan hệ, việc này tất nhiên không phải là nhỏ, trong phủ hành vi nhưng thật ra làm nàng xem không hiểu mộ khinh nam ý tưởng, đảo sẽ không không phải hắn sợ mộ lưu khinh, nghĩ đến mộ khinh nam là có khác biện pháp đối phó hắn. Tuy rằng không thể nói nguyên nhân, nhưng Vân Hàn Yên bằng trực giác liền nhất định nhận định, hơn nữa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vân Hàn Yên càng nghĩ càng thấu triệt, nàng không phục, càng không mừng mộ khinh nam như vậy không đem nàng làm như có thể cùng nhau cộng đồng đối mặt khó khăn người cách làm. Trung phong xem Vân Hàn Yên trầm tư bộ dáng, nàng trên mặt nghi hoặc biến thành hiểu rõ, phẫn nộ, hắn trầm xuống khí. Vương Phi thông minh lanh lợi, hiểu rõ sự tình nhân quả đều không phải là việc khó, nhưng việc này vạn không thể làm Vương Phi biết được, nếu không cái thứ nhất bị tội chính là hắn. Vương Phi chờ có nghĩ nhiều, trong phủ vẫn chưa phát sinh chuyện gì, còn thỉnh Vương Phi về phòng nghỉ ngơi. Hán tiên hạ thủ vi cường nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, buồn cung đi hỏi vương gia. Vân Hàng Yên lấy lại tinh thần, lắc đầu, đẩy ra Trung Phong liền phải lướt qua hắn hướng thư phòng đi. Trung Phong có thể nào làm nàng đi tìm vương gia, tưởng tiến lên ngăn cản, Vân Hàng Yên một trốn liền kéo xa hai người khoảng cách, vương gia ở cái gì địa phương. Tính, không cần ngươi nói, buồn cung cũng biết. Vân Hàng Yên liếc mắt nhìn hắn, bước chân kiên định mà hướng thư phòng đi, thần sắc ngưng trọng. Người tới, ngăn lại vương phi. Trung Phong đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Tùy Thanh tới thị vệ ở Vân Hàn Yên trước mặt xếp thành một loạt, hai mặt nhìn nhau, lại không người tiến lên ngăn lại Vân Hàn Yên. Các ngươi chẳng lẽ là muốn cùng buồn cung đối nghịch? Vân Hàn Yên trong mắt Hàn Quang hiện ra thanh âm lãnh nghẹn vài phần, các ngươi biết đến, chỉ bằng các ngươi, liền tính ta hiện tại có mang, các ngươi cũng là ngăn không được. Nay đảo không phải nàng võ công có bao nhiêu hảo, ngược lại đúng là bởi vì nàng mang thai, những cái đó thị vệ đều không quá dám thật sự đối nàng làm cái gì. Lúc này mới khiến nàng tự tin 10 phần. Bọn thị vệ do dự ở Vân Hàn Yên đe dọa cùng chung phong mệnh lệnh, gian, không cho không ngăn cản, vốn là không hài lòng Vân Hàn Yên nóng lòng cầu được sự tình chân tướng, trong lòng mạc danh lửa giận một thiếu, sử đủ sức lực một cái tắt phóng đảo phía trước nhất một người thị vệ, phủi phủi ống tay háo thượng không tồn tại cho bụi, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy âm u, uy cả giận nói, "Buồn cung mệnh các ngươi đều tránh ra. Nếu là thật sự ra cái gì sự, các ngươi những người này có mấy cái có thể đảm đương đến thời? Lời này tuy nói nghe không có đạo lý, bất quá là đánh nghiêng một ít đồ vật, mộ khinh nam đường đường một cái vương gia tổng không thể ở trong thư phòng luẩn quẩn trong lòng làm chút cái gì hoang đường sự tới. Lại vẫn là có mấy cái thị vệ thu hồi kiếm, khủ hai tiếng, nhường nhường thân thể. Ngay sau đó sở hữu thị vệ sôi nổi cấp Vân Hàn Yên nhường ra một cái lộ tới. Vân Hàn Yên xem bọn họ cũng coi như thức thời liền cũng bất quá nhiều truy cứu. Nàng ở trong phủ từ trước đến nay hòa khí, khá vậy không thể làm mấy cái thị vệ cấp ngăn cả lộ. Nhiều mất mặt. Nàng một đường buôn đến cửa thư phòng trước, Ca cùng sứ men xanh theo sát sau đó. Dọc theo đường đi không ngừng dặn do nàng tiểu tâm điểm nhi, trong bụng tốt xấu còn có tiểu thế từ đâu. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Vân Hàn Yên thanh âm bình tĩnh, nhưng Ca lại càng thêm lo lắng. Phạm là sẽ ra chuyện, các nàng tiểu thư càng là bình tĩnh đã nói lên nàng càng sinh khí. Tiểu thư nhất coi trọng đó là cùng vương gia cử án tề mi, hiện giờ vương gia cố ý như vậy gần nàng, chính là không tín nhiệm tiểu thư khó tránh khỏi sẽ chọc đến tiểu thư trong lòng không thoải mái chỉ là nàng ở một bên lại cấp cũng không làm nên chuyện gì đây là tiểu thư cùng vương gia tư thoán các nàng chỉ có thể ở bên ngoài chờ tin tức vân hàn yên đẩy cửa mà vào vừa nhấc mắt liền thấy trong thư phòng một mảnh hỗn độn bức họa cuộn tròn quyển sách rơi dụng trên mặt đất tứ thư ngũ kinh tích ở góc sớm đã vô trước kia sạch sẽ mà một mặt thon dài thân ảnh chính thình lình lập với thư phòng trung ương, vẫn là trầm ổn ưu nhã đưa lưng về phía nàng nhìn ngoài cửa sổ xuất thần Mộ khinh nam là nhất không thể gặp thư phòng hỗn độn, hiện giờ hắn đối mặt này hết thể lại như thế thẳng nhiên, nghĩ đến cũng là đã phát hảo một đại hỏa khí. Vân Hàn Yên khuất thân nhặt lên chân bên một quyển sách, vô vô mặt trên mỏng hôi, nhẹ đặt ở bàn giải thượng, thần sắc không rõ. Nàng nhìn mộ khinh nam cô đơn bộ dáng, trong lòng áp lực một khang lửa giận tức khắc tiêu tán, muốn trách cứ lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Có lẽ là nghe được động tinh thanh, mộ khinh nam mới vừa rồi xoay người, thấy Vân Hàn Yên ở bên đầu ngó hắn. Trong tay chính cầm một quyển sách, hơi hơi cứng lại, theo bản năng mà hướng chung quanh nhìn quét, ánh mắt hoảng loạn, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, nhiễm ở hắn trắng non trên mặt, cùng ngoài cửa sổ tà dương tôn nhau lên, thật là đẹp. Người sao như thế màu trở về tới. Hắn đem giải lụi choàng khoác ở Vân Hàn Yên đơn bạc trên người, lại đảo ly trà, cười nói, ở trên núi còn chơi vui vẻ. chương 157 giải thích. Hắn thanh em ô nhuận, như nhau ngày xưa. Vân Hàn Yên không có lên tiếng, nhấp một miệng trà, ngồi vào trên giường. Nàng không có hỏi tới trước mắt nhìn đến, cũng không có trách cứ mộ khinh nam, chỉ phân phó sứ men xanh tiến vào đem trên mặt đất hốn độn tu chỉnh sạch sẽ, rồi sau đó hai người không rên một tiếng, lăng là xinh xôi nhìn sứ men xanh đem thư phòng sửa sang lại hảo. Nếu không có sứ men xanh là cái thời điểm mấu chốt mới đáng tin nha đầu, lúc này sợ làn nên sợ tới mức tay run. Người nhưng hữu dụng quá thiện. Vân Hàng Yên buông chén trà, nhìn về phía mộ khinh nam nói, nếu là còn không có, ta hiện tại liền phân phó đi xuống. Còn không có. Mộ khinh Nam biết nàng trong lòng không thoải mái cùng khó hiểu, lo lắng nàng mang thai khó tránh khỏi mất cảm. Ôn nu mà hòa hóa nói, vừa mới chính là dọa đến ngươi. Là ta không tốt, làm ngươi bị sợ hãi, ta chỉ là trong lòng không thuận. Hắn đi lên trước ôm chầm nàng bả vai, ủng nàng nhập hoài, vỗ nhẹ nàng bối. Nếu là người bình thường nhìn đến kia phiên cảnh tượng, trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái. Nhưng Vân Hàn Yên trong lòng nghi hoặc càng sâu cùng kinh hách, nàng tận lực lấy bình tĩnh ngựa khí hỏi, cái gì chuyện này có thể làm ngươi phát như thế lửa lớn? Chính là về quan khảo một chuyện. Mộ Kinh Nam cầm trong tay 10 vạn đại quân, bất động với sắc bản lĩnh sớm đã luyện được như hỏa thuần thanh, có thể làm hắn tức giận, Vân Hàn Yên chỉ có nghĩ đến chính là quan khảo chủ khảo vấn đề. Nàng lời nói không kém, Mộ Kinh Nam thông thả gật gật đầu. Ngươi là khi nào biết quan khảo việc này? Mộ Kinh Nam không nghĩ tới Vân Hàn Yên thế nhưng một đoán liền chuẩn, than gọi một hơi nói, nếu ngươi biết việc này, kia tất nhiên biết Hoàng thượng quan tướng khảo chủ khảo danh ngạch tạm định ở Buồn Vương cùng Thạch Tương vương Tri gian. Vân Hàn Yên một chút liền minh. Nếu danh ngạch là từ bọn họ hai người bên trong tuyển một người, Mộ Khinh Nam lại như vậy sinh khí, nghĩ đến hoàng thượng là tuyển Thạch Tương Vương. Nhưng hoàng thượng cách làm thật sự không thể tưởng tượng, tấn quyền ấn mới, Mộ Khinh Nam cũng coi như được với là đệ nhất nhân tuyển. Mộ Khinh Nam nói tiếp, phu hoàng vốn có ý tuyển Tập Vương, bổn vương cũng sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị, rồi lại bị Mộ Lưu Khinh từ giữa chặn ngang một chân, đoạt đi kia phân sai sự, bổn vương tất nhiên là không cam lòng, càng nghĩ càng nén lự liền đem thư phòng cấp tạm, phía trước nhưng cái đó cũng. Hắn tuy không biết Mộ Lưu khinh đến tột cùng dùng các loại thủ đoạn, nhưng loại này hắn vốn đã được đến cơ hội sự tình bị người lấy không lo thủ đoạn cấp đi cảm giác thực sự lệnh người phiền chán. Thì ra là thế, ngươi không hài lòng đảo cũng bình thường. Vân hàng Yên hiểu biết sự tình ngọn nguồn, biết việc này bất quá là cùng Mộ Lưu khinh tranh quan khảo chủ khảo chi vị, trong lòng dẫn theo cục đá tùng xung dưới, thấp giọng an ủi nói, ngươi cũng không phải không biết Thạch Tương Vương từ trước đến nay cùng ngươi không đối bản. Hắn luôn muốn cho ngươi ngáng chân, loại chuyện tốt này hắn lại như thế nào bỏ lỡ. Ngươi lại như thế nào sinh khí, hoàng thượng cũng sẽ không đổi ý chỉ, ngược lại là đem chính mình khí chứ. Mộ khinh nam ôm chặt trụ Vân Hàn Yên, cằm gối lên nàng giữa cổ, thật sâu hút khí. Hắn làm sao không biết đạo lý này, vì chính mình không thể nề hà đau lòng thôi. Về sau có rất nhiều cơ hội, há tất cùng hắn này tiểu nhân tranh chấp. Vân Hàn Yên cảm giác giữa cổ tô tô ngứa đến khó chịu, vội vàng làm hắn buông ra nàng. Bổn Vương có phải hay không có chút quá không phang khoáng? Bất quá kẻ hèn một chút việc nhỏ cũng như vậy đại động can qua, đều là sắp làm cha người, như vậy không ổn trọng, làm người nghe xong thực sự buồn cười. Mộ Khinh Nam tự giễu một tiếng, không những không có buông ra Vân Hàn Yên, tay còn vuốt ve thượng Vân Hàn Yên bụng nhỏ. Vân Hàn Yên bị hắn động tác ngứa đến cười khanh khách, Mộ Khinh Nam lúc này mới buông ra nàng.